Quân nhi, ngươi đừng trách thúc dòng dài à, ngươi năm nay đều 25, gác chúng ta ở nông thôn địa phương, hai tử đại điểm đều có thể học tiểu học, trước kia thúc nhìn ngươi còn có hy vọng trở về thành, cũng liền không quên ngươi, chính là hiện tại mắt thấy trở về thành cũng không có trông cậy vào, dứt khoát ngươi liền ở chúng ta trong thôn tìm một cái, yên ổn xuống dưới. Trong nháy mắt tử quên đều đã đi vào 9 năm, Vương Bách Tùng là thiệt tình đem nàng coi như con cháu bối hài tử đối đãi Tổng cảm thấy nàng lớn như vậy còn một người đơn cũng không phải chuyện này nhi, trong thôn những cái đó toái miệng bà tử nói chuyện đều là không giữ cửa, không nhất định, có ý xấu, chính là lão như vậy lại nhải lầm bẩm nghe cũng không phải cái tư vị. Hú hồ này 25 còn không có gả chồng ở trong thôn lại là đều là số rất ít, những cái đó khuê nữ không phải lớn lên xấu, chính là trong nhà có hạng nhất đặc biệt lấy không ra tay tệ đoan, chính là từ quên tốt xấu cũng là chung chuyên sinh. Tuy rằng chen ngang ngủ lại tới rồi bọn họ trong thôn, chính là hiện tại giúp đỡ hắn ở trạm y tế công tác, công điểm đều là chiếu tối cao tiêu chuẩn cấp, công tác còn thanh nhàn. Như vậy khuê nữ chính là từng nhà trong lòng hảo tức phụ người được chọn, từ. Quên nếu là thật sự nguyện ý ở trong thôn tìm, có thể tìm được không tồi đối tượng. Vương Bách Tùng liền sợ đứa nhỏ này tiếp theo trì hoan đi xuống, chờ tuổi lại đại điểm, liền không phải nàng chọn người, mà là nhân gia chọn nàng. Lòng ta đều hiểu rõ Từ quên sửa sang lại trên bàn đồ vật Dừng một chút đối với Vương Bách Tùng nói đến Ngươi hiểu rõ Ngươi có gì số Vương Bách Tùng khí hử một tiếng Thúc xem minh bạch Trước kia ngươi còn lâu lâu là có thể thu được Một phong quê quán gửi tới tin Gần nhất mấy năm nay Một phong thơ bóng dáng cũng không gặp Đứa nhỏ này rời nhà xa Cha mẹ cảm tình cũng liền phai nhạt Hơn nữa ngươi về sau không chuẩn rốt cuộc trở về không được Nghe thúc hào hảo tương xem một cái đối tượng, tương lai ở cái này trong thôn ngươi cũng có cái dựa vào, có cái biết lành biết nhiệt người bồi, tái sinh mấy cái hài tử, nhật tử luôn là như vậy quá đi xuống. Vương Bách Tùng ý tưởng là lúc này đa số người ý tưởng, người sao có thể không kết hôn đâu, chính là những cái đó trong nhà thật sự nghèo không có gì ăn, còn nơi nơi nghĩ vay tiền cưới cái tức phụ đâu, còn có hài tử, tuổi lớn không hài tử dưỡng lao làm sao bây giờ đâu, đây đều là cái vấn đề. Từ quyên biểu tình phai nhạt đạm, vương thúc tưởng nàng ba mẹ lệnh nàng, kỳ thật sự tình lại như thế nào sẽ là hắn tưởng như vậy đâu. Từ quyên cha mẹ đều là phần tử trí thức, nàng ba ở bọn họ nơi đó còn tính có một ít bản lĩnh, tin tức cũng so thường nhân linh thông một ít, phía trên còn không có bắt đầu loạn đâu, nàng ba ba liền nhận thấy được không đúng, nhi tử ở tham gia quân ngũ, trời nam đất bắc tin tức còn không có linh thông đến cái kia nông nỗi, mặc dù hắn bên này xảy ra chuyện. Như tử chỗ nào chỉ cần không ra cái gì sai lầm, phòng trừng cũng không có gì trở ngại, khuê nữ phía trước cáo kỉnh đi ở nông thôn thanh niên. Chí thức, nguyên bản nàng ba nghĩ ở tô thành hoạt động một phen, đem khuê nữ cấp tiếp trở về, chỉ là ở biết phía trên hướng đi sau, lập tức liền thay đổi chính mình cái này chủ ý. Tô ba nhưng thật ra căn chính miêu hồng, chỉ là tô mẹ trong nhà đã từng là đại địa chủ, tuy rằng hiện tại mà đều là quốc gia. Hơn nữa tô mẹ người trong nhà nhân hậu, năm đó làm địa chủ thời điểm cũng không tác ai tắc phúc khi dễ quê nhà, chính là ai cũng không biết đốm lửa này có thể hay không đốt tới bọn họ trên đầu tới. Tô ba nếu là hùng hàng tâm, cùng tô mẹ thoát ly quan hệ, nhưng thật ra cũng có thể đem chính mình bảo toàn xuống dưới, chính là nhiều năm như vậy phu thê, còn có một đôi nhi. Nữ, tô ba như thế nào có thể nhẫn tâm đâu, dứt khoát đem nhi nữ cách khá xa xa, mặc dù ra chuyện gì cũng không cần lan đến gần bọn họ trên người. Từ Quyên ẩn ẩn đã biết một ít, bốn năm trước, thu được cha mẹ cuối cùng một phong thơ sau, nàng liền biết phòng trừng là cha mẹ đã xảy ra chuyện, lúc ấy cha mẹ liền nói, làm nàng ngàn vạn đường về nhà, cũng đừng lại hướng trong nhà đầu liên hệ, vàng không liền không nhận nàng đứa con gái này, bọn họ hai vợ chồng già cũng không chết tử tế được, như vậy trọng thể từ Quyên làm sao dám cãi lời, chỉ là đem sở hữu lo hô đều đặt ở trong lòng. Mỗi ngày nhìn trong thôn những cái đó hạ phong cải tạo lao. Nhân, khi cầu phụ mẫu của chính mình hiện tại cũng hảo hảo, mặc dù bị tội, tốt xấu đem mệnh giữ được. Đây cũng là từ quên vì cái gì sau lại vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới về quê, ngược lại kiên định xuống dưới, cùng người trong thôn đánh hảo quan hệ nguyên nhân. Nàng cũng biết chính mình trở về chỉ là lại đáp thượng một cái, chính mình lưu tại thôn tiểu phong, tốt xấu trong nhà còn nhiều một hy vọng. ta xem A Vương Bách Tùng còn tưởng lại khuyên vài câu, bên ngoài đống nhiên đi vào tới một cái người, làm hắn vừa mới tưởng lời nói đều ngừng. Người hôm nay lại đây làm cái gì? Từ quyên tạp đứng ở cửa chỗ cười như không cười nhìn nàng cùng Vương Thúc Triệu Tinh, cao mày hỏi. Lúc trước nàng cáo Vương Tam một chuyện nháo đến cũng không nhỏ, hai bên công nói công hữu lý bà nói bà có lý, chính là đa số người đều là đứng ở Vương Tam bên kia, rốt cuộc tiêu văn chung bọn họ vừa đến ngày đó. Vương Đạt Xuân cùng Triệu Tinh kẻ sướng người họa bộ dáng mọi người đều còn xem ở trong mắt đầu Vương Đạt Xuân là cái không có lợi thì không dậy sớm, Triệu Tinh chưa cho nàng điểm ngon ngọt nếm thử, hắn sẽ nguyện ý giúp đỡ nàng điều đi nông trường A, bởi vậy đại đa số người đều tin. Tường Vương Tâm nói là hắn gặp được Triệu Tinh cùng Vương Đạt Xuân thông dâm, mượn này tới uy hiếp nàng cùng hắn kết hôn. Chính là người trong thôn tin vô dụng, khi đó phía trên liền mẫn cảm loại sự tình này. Hơn nữa triệu tinh có vương tam bên người quần áo làm chứng cứ, vương tam xui xẻo, vì chính mình về điểm này lòng tham, phán 20 năm lao động cải tạo. Bất quá triệu tinh cũng không có bởi vậy lưu lại cái gì hảo thanh danh, mặc kệ là vương tam vẫn là vương đặt xuân, dù sao nàng thân mình không sạch sẽ đã là sự thật. Hơn nữa triệu tinh ở trong thôn thanh danh vốn dĩ liền kém, hiện tại đại gia nhắc tới khởi nàng, phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu, trừ bỏ những cái đó vô lại. Ai cũng không muốn cưới nàng, liền sợ hướng trong nhà cưới cái rảo gia tinh. Triệu tinh trước nay cũng không nghĩ tới gả cho chân đất, nguyên bản nàng đập nồi dìm thuyền tuân ra chuyện này, tưởng chính là muốn một cái hồi ngạch, rốt cuộc huyện kế bên thanh niên trí chí thức chính là dựa loại sự tình này trở về, chính là tới rồi nàng trên người, phía trên cảm thấy nàng hiện tại đã bị điều đến nông trường, hơn nữa khi đó tra nghiêm, dễ dàng đều không cho thanh niên trí thức trở về thành, triệu tinh mục đích tự nhiên liền rơi vào khoảng không. Tính tính tuổi, nàng so từ quên lớn 3 tuổi, năm nay đều đã 28, chính là bởi vì lúc trước những cái đó sự, hôn sự vẫn luôn đều không có tin tức, nàng chướng mắt những cái đó chấn đất, chỉ nghĩ ở đồng dạng hạ phong thanh niên trí thức bên trong tìm, chính là những cái đó thanh niên trí thức cũng biết chuyện của nàng, nơi nào nguyện ý tìm nàng đâu, nhiều năm như vậy, cũng cứ như vậy chỉ hoan xuống dưới. Tuy rằng thanh danh không tốt, chính là triệu tinh quá vẫn là bừa bãi, Nàng nếu là cái loại này để ý người khác ánh mắt người, lúc trước cũng liền sẽ không ra mặt dậy lười biếng dùng mánh lưới không xuống ruộng làm việc. Hôm nay lại đây thời điểm, triệu tinh ăn mặc một thân mới tinh áo sơ mi quần dài, tinh khí thần đều thực hảo, tóc vẫn là xử lý quá, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn sờ soạn dầu bôi tóc, còn không có tới gần đâu, liền có cổ hoa quế mùi hương thổi qua tới. Chúng ta tốt xấu cũng là đồng hương, vẫn là bằng hữu đâu ta đến xem ngươi kia không phải hẳn là sao triệu tinh cùng từ quyên đồng dạng đều là đến từ Tô Thành có lẽ đúng là bởi vì đến từ cùng cái địa phương triệu tinh nơi trốn đều thích cùng từ quyên so đặc biệt là ở vừa đến thôn Tiểu Phong thời điểm đoàn người đều phải xuống đất làm việc mà cái kia từ quyên liền bởi vì là chung chuyên sinh học chuyên nghiệp lại hảo là có thể bị phái đi trạm y tế làm nhẹ nhàng nhất sống triệu tinh hận độc nàng xem nàng nơi nào đều không vừa mắt Năm trước ăn tết thời điểm, ta không phải trở về thăm người thân đi sao, ta liền nghĩ chúng ta tốt xấu là một chỗ ra tới, xem ngươi cô đơn, khiến cho ta ba mẹ hỏi thăm một chút nhà ngươi tình huống, ngươi đoán ta nghe được cái gì. Triệu tinh nhìn trước mắt bộ dáng thanh thuần cô nương, đều là một chỗ tới, dựa vào cái gì nàng lâu lâu liền phải bồi cái kia láo nam nhân ngủ, nữ nhân này cái gì đều không làm là có thể được đến tốt nhất, đoàn người đều còn khen nàng, khen nàng hào phóng hiểu chuyện. Nàng phi, phía trước triệu tinh suy nghĩ rất nhiều biện pháp đối phó từ quên, chính là đều không có tìm được một cái sắc thật hữu hiệu, nàng cũng không tính toán đối từ quên liền cái gì, chính là chính mình ngần ấy 5 triệu quá tội cũng muốn cho từ quên nếm thử, nàng muốn nhìn, nữ nhân này nếu là cũng không sạch sẽ, này người trong thôn sẽ nói như thế nào, càng muốn nhìn xem, nữ nhân này nếu là cũng bị như vậy nam nhân cấp ngủ, về sau còn có hay không mặt dùng như vậy cao cao tại thượng ánh mắt xem. Nàng! Triệu tinh tưởng tượng về đến nhà lần này cho chính mình gửi tới tin thượng viết đồ vật, cao hứng tim đập đều ra tốc vài phần, nàng chờ hôm nay đều đợi đã bao nhiêu năm, rốt cuộc làm nàng cấp chờ tới rồi. Người muốn nói cái gì? Từ quyên trong lòng ẩn ẩn có chút hoảng loạn, nhưng là đồng thời cũng có một ít chờ đợi, nghĩ có thể từ đối phương trong miệng nghe được chút cái gì tới, chính là nàng cũng rõ ràng, nhìn triệu tinh này phó vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Sợ là cha mẹ nơi đó không hảo. Ngươi ra tới ta lại nói cho ngươi. Triệu tinh nhìn mắt trong phòng to mò mà dựng lên lỗ thai nghe vương bách tủng, đối với tử quyên minh mặt hất hàm sai khiến nói đến. Triệu tinh lại phát rổ cũng sẽ không ở trước công chúng đối nàng làm cái gì, từ quyên đánh bạo đi theo nàng đi tới trạm y tế sân bên ngoài. Ngươi ba mẹ xảy ra chuyện sự tình ngươi sợ là đã sớm biết đi. Triệu tinh cười như không cười nhìn trước mắt từ quyên, nàng vận khí nhưng thật ra hảo. Nghe nàng cha mẹ hỏi thăm, nàng mẹ tuy rằng bị liên lụy, chính là chỉ là bị đưa đến Tô Thành bên cạnh nông thôn cải tạo, hắn ba bởi vì là phần tử xấu người nhà, cũng một khối bị đưa qua đi. Sớm tại Tô Gia xảy ra chuyện phía trước, hai cái lao liền đối ngoại để lộ ra tiếng gió, nói là khuê nữ bất hiếu, chính mình gạt bọn họ đi ở nông thôn thanh niên trí thức, nhi tử ở nơi khác, vốn dĩ liền trông cậy vào khuê nữ dưỡng lao, hiện tại khuê nữ cũng chạy. Hai vợ chồng già khí bất quá liền cùng khuê nữ đoạn tuyệt phụ tử, mẫu tử quan hệ, về sau cả đời không qua lại với nhau. Cũng đúng là này đoạn sáng sớm truyền ra đi nói, không ai nghĩ muốn tới cách hơn phân nửa cái hoa quốc thôn tiểu phong tìm từ Quyên đen đuổi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thứ Quyên nhìn nàng biểu tình, hơi có chút không kiên nhẫn mà nói đến. Ngươi đừng đi a người ba mẹ chính là thác ta ba mẹ gửi thư thời điểm, làm cho bọn họ gấp một phong thơ lại đây. Triệu tinh giữ chặt đang muốn xoay người khai từ quên, đối với nàng nói đến. Tin ở đâu? Thư quên ánh mắt sáng ngời, đối với triệu tinh nói đến. Nào có dễ dàng như vậy cho ngươi, ngươi rủ sao cũng phải cho ta điểm chỗ tốt đi, bằng không chúng ta người một nhà không phải bạch bật việc. Triệu tinh nếu là cái gì đều không cầu, từ quên trong lòng có lẽ còn có chút kỳ quái, chính là nàng làm ra này phó treo giá bộ dáng, ngược lại làm từ quên nhẹ nhàng thở ra tin trong tay đối phương lại là có nàng ba mẹ viết tới tin. Nàng Hảo muốn biết ba mẹ hiện tại quá đến thế nào, chỉ cần Triệu Tinh nói ra điều kiện không quá phận, nàng cái gì đều đáp ứng. Hôm nay buổi tối 12 giờ ta ở cửa thôn ruộng bắp chờ ngươi, ngươi mang lên 50 đồng tiền, một tay giao tiền, một tay giao tin. Triệu Tinh đánh ra quá, từ quên ngần ấy năm hẳn là cũng tích cóc hạ điểm tiền, muốn nàng 50 đồng tiền cũng không quá mức, đương nhiên. Nàng cuối cùng mục đích cũng không phải là cái này. Vương Đạt Xuân cái kia lão đông Tây hiện tại đã có chút ghét hắn, trong mắt liền nhìn chằm chằm những cái đó tươi mới tiểu cô nương. Nàng hiện tại ở nông trường nhẹ nhàng, dựa vào đều là nam nhân kia, cũng không thể làm hắn bị người khác lung lạc qua đi. Nàng nhưng không nghĩ giống nông trường những cái đó lao bà giống nhau, dọn dẹp những cái đó xúc sinh phân, cấp những cái đó xúc sinh uy thực. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần buổi tối đem từ quyền cấp đã lừa gạt đi, Giúp đỡ Vương Đạt Xuân ngủ nữ nhân này Nàng nếu là dám nháo Nàng liền uy hiếp nàng đem nàng cha mẹ Là phản động phần tử sự tình nói ra đi Dù sao từ quên lâu như vậy Không cùng trong nhà liên hệ phòng trừng cũng không biết nàng ba mẹ Vì giúp nàng phủi sạch quan hệ Chủ động cùng Nàng thoát ly quan hệ sự Đến lúc đó lây chuyện này uy hiếp nàng Nàng phòng trừng cái gì cũng không dám nói Chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bù hòn Đến lúc đó trước mắt cái này trang làm vẻ mặt thanh thuần bộ ráng nữ nhân tự nhiên chỉ có thể nhậm nàng cùng đạt xuân sâu xé, chính mình không chỉ có ra năm đó ác khí, còn giúp cái kia lão nhân tìm như vậy cái tươi mới hoàng hoa khuê nữ, hắn phỏng trừng còn muốn cảm ơn nàng đâu, về sau chỗ tốt còn ở phía sau. Từ quên cũng không có nghĩ tới triệu tinh tâm đã ác tới rồi trình độ này, rốt cuộc ở nàng xem ra, chính mình lúc trước cùng triệu tinh về điểm này mâu thuẫn, chỉ là một ít vấn đề thôi. Nơi nào đến nỗi hủy người trong sạch. Nghe xong triệu tinh nói nàng chỉ cần 50 đồng tiền, từ quyên còn nhẹ nhàng thở ra, nàng có tiền, này 50 đồng tiền nếu có thể đổi đến ba mẹ tin, kia một chút đều không mệt. Ta muốn xem đến tin là thật sự mới có thể đem tiền cho ngươi, ngươi cũng không nên gạt ta. Từ quyên nhìn triệu tinh nghiêm túc nói đến, đồng thời nàng cũng có chút lo lắng. 12 giờ có thể hay không quá muộn, chúng ta không thể ban ngày đổi sao. Nàng trong lòng vẫn là có chút hoài nghi triệu tinh làm người. Ái đổi không đổi, ngươi nếu là không muốn, ta đem kia tin thiều, ngươi cũng coi như làm ta hôm nay không có tới quá. Triệu tinh tựa hồ không kiên nhẫn, quay đầu liền đi. Ai ai ai, ta tin. Từ quên cắn chặt rằng, cùng lắm thì đánh cuộc một phen, liền hôm nay buổi tối, đến lúc đó thôn cửa thấy. Cửa thôn có mấy hộ nhà, đến lúc đó có chuyện gì. Chính mình chỉ cần kêu vài tiếng là có thể có người tới, ruộng bắp vẫn là chật chút, hơn nữa như vậy cao như vậy mật bắp cột, ai thấy rõ bên trong tình huống A. Triệu tinh nghĩ nghĩ, nếu là cắn chết ruộng bắp đối phương trong lòng có lẽ sẽ co hoài nghi, này vương đạt xuân đừng nhìn lớn lên phế vẩn dạng, sức lực thật đúng là đại, liền từ quên như vậy thể trạng, đến lúc đó che lại nàng miệng đem người hướng ruộng bắp bên trong một kéo, không phải chuyện gì đều thành sao. Hảo, liền cửa thôn thấy Triệu tinh vừa lòng mà cười cười, Vương Đạt Xuân nơi đó còn chờ nàng đáp lời đâu, lắc mông cũng chưa nói cái gì tái kiến, từ từ quên trước mặt rời đi. Nữ nhân kia tìm ngươi nói gì, nàng tâm nhãn đã sớm chật, nàng lời nói ngươi mọi việc đều phải quá quá đầu hóc, cũng không thể thật sự. Vương Bách Tùng xem từ quên sau khi trở về liền có chút thất thần, đối với nàng đề điểm nói. Vương Thúc, ta đã biết. Từ quên đối với Vương Bách Tùng cười cười. Đối phương quan tâm nàng nàng tự nhiên đều hiểu, chính là bên kia liên lụy nàng ba mẹ, nàng không thể không để ở trong lòng. Liên ngươi một người tới. Triệu tinh nhìn xuyên kín mít, không biết ở thôn cửa đợi bao lâu nữ nhân hỏi. Theo ta một người, đây là 50 đồng tiền, ta muốn tin đâu? Từ quyên lấy ra thật dày một trồng tiền, lại không có trực tiếp giao cho triệu tinh trên tay, mà là muốn trước nhìn tin, xác định phía trên chữ viết là nàng ba mẹ, mới bằng lòng đem này tiền cho nàng. Triệu tinh nơi nào tới tin à, những cái đó cải tạo phạm đoàn người tránh đều tránh không kịp. Triệu tinh ba mẹ liền hỏi thăm một chút từ ra tình huống, đã biết từ ra ba mẹ hiện tại ở địa phương nào, cũng không dám đi tìm đi, cho nên cái gì trong nhà mang đến tin, đều là triệu tinh dùng để hống từ quên. Nàng trang làm từ trong lòng ngực đảo đồ vật bộ dáng, dư Quang lại cấp phía sau cái kia không biết từ địa phương nào lén lút đường vòng từ quên phía sau nam nhân sử cái ánh mắt làm hắn chạy nhanh đem người cấp chế phục. Nay 50 đồng tiền nói tốt 4 6 phần, nàng chiếm 6, 30 đồng tiền, nhiều ít cũng là một tháng tiền lương, đủ nàng mua không ít đồ vật. Ngươi, nô. No. Từ quên còn không có mở miệng, miệng đã bị người che lại, nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn Triệu Tinh, cả người liều mạng rãy rủa. Thành thật điểm, lần đầu tiên khó tránh khỏi chịu điểm tội, về sau ngươi liền sẽ cảm thấy thoải mái. Triệu Tinh tiến lên đoạt quá từ quên trong tay kia 50 đồng tiền, đối với từ quên lạnh nhạt nói đến, lời nói ác ý, mặc dù từ quên vẫn là cái hoa cúc đại cô nương, cũng hiểu được Triệu Tinh muốn đối chính mình làm sự. "No, no." Từ quên tay rẽ rủa suy nghĩ muốn đi bắt phía sau người mặt, chính là người nọ lực đạo rất lớn, một tay che lại nàng miệng, một tay đem từ quên hai cái không ngừng múa may tay bắt lấy, khâu ở trước ngực. Ngươi liền thành thật điểm. Tựa như ngươi tinh tinh tỉ nói như vậy, ca sẽ làm ngươi thoải mái, ngươi nếu là không thành thật, ca động tác thô bạo, ngươi cũng đến đi theo chịu tội không phải. Nam nhân thanh âm dâm tà phóng đãng từ quên mặc dù nhìn không tới đối phương mặt, cũng có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt ở chính mình trên người tùy ý dao động ghê tởm. Nàng nghe ra tới, đây là hồng kỳ công xã chủ nhiệm vương Đạt Xuân thanh âm, triệu tinh đã sớm cùng hắn tính kế hảo, chính là vì hại nàng. Hôn chướng Đang lúc Vương Đạt Xuân cùng Triệu Tinh cảm thấy đại cục đã định, cười kéo Tử quyên hướng ruộng bắp đi thời điểm, không biết từ nơi nào lại chạy ra một cái cao tráng thân ảnh, cầm trên tay một cái thô gậy gỗ, trực tiếp thật mạnh đánh vào Vương Đạt Xuân trên đầu, Vương Đạt Xuân ăn đau tự nhiên chỉ có thể buông tay buông ra nguyên bản bị hắn khống chế được Tử Quyền. Triệu Tinh, ngươi thật quá đáng, vừa được đến giải phóng Tử Quyền khí đều mau điên rồi, nếu không phải nàng dài quá cái tâm nhãn. Cầu hôm nay tới trong thôn dư đại ca một khối lại đây giúp nàng áp trận, chính mình chẳng phải là bị hai người kia cha làm hỏng. Nàng trong đầu đầu trống rỗng, bay thẳng đến một bên giật mình triệu tinh tiến lên, hai người vận đánh thành một đoàn. Dư khôn thành sợ từ quên này tiểu nha đầu có hại, ba lượng hạ giải quyết vương đặt xuân, tiến lên một cái thủ đao chém vào triệu tinh tác dụng chậm, nguyên bản còn khí thế mười phần cùng từ quên vận đánh nữ nhân, tức khắc mềm như bông na xuống. Á á á Từ quên cũng không có bởi vậy buông tha hai người, nàng trong lòng nhiều hoàng A lại ghê tẩm lại tức, nhìn ngã trên mặt đất hai người, chân còn không ngừng hướng bọn họ trên người đá, lươn tiếng kêu tựa hổ là ở phát thiết. Đừng hô quên nhi, không có việc gì, ngăn. Dư khôn thành cũng bất chấp nam nữ đại phòng, một tay đem người ôm chặt, khống chế được nàng không ngừng múa may tay, về sau ấn đối phương đầu, làm người rửa khẩn chính mình ngực, liền cùng khi còn nhỏ hống dương dương giống nhau hống trong lòng ngực cô nương. Đừng đem phụ cận người đưa tới, đến lúc đó ngươi chính là dài quá mởi há mồm cũng nói không rõ. Dư khôn thành nhìn cách đó không xa gần nhất kia hộ nhân ra đèn tựa hồ sáng, dâu hỏa đèn quang tương đối mỏng manh, cũng không biết kia hộ nhân ra có phải hay không nghe được động tĩnh, chính hướng nơi này đi tới. Ngươi đi về trước, ta đem này hai người hảo hảo xử lý một chút, ta đợi lát nữa liền đuổi theo. Dư khôn thành nhìn đối phương cảm xúc đã có chút bình tĩnh lại, Vẻ chính nàng đầu, làm nàng nhìn chính mình ánh mắt. Lại nói tiếp, Dư Khôn Thành năm nay cũng liền 38, là nam nhân tốt nhất tuổi, hướng nhỏ có chút ngây ngô, lớn chút nữa liền già rồi, tuổi này nam nhân có lịch duyệt, trong ánh mắt đầu có chuyện xưa. Dư Khôn Thành bộ dáng không kém, thậm chí ở cái này niên đại còn xem như xuất sắc, hắn ngũ quan ánh khí, mày rầm mắt to, mặt hình là đương thời được hoàn nên nhất mặt chữ điển, đặc biệt có nam nhân vị đặc biệt là hắn còn chú trọng rèn luyện, mặc dù hơn 30 tuổi, một thân ngật đắc thịt, từ quên đúng là bị kinh hách thời điểm, bị hắn ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy hết sức an toàn. Nghĩ vừa mới chính là hắn cứu chính mình, đã từng áp lực cảm tình, tức khác liền bạo phát. Từ quên thích dư không thành, ngay từ đầu chỉ là biết nam nhân kia trải qua đau lòng, sau lại bất chi bất giác trung, này phân đau lòng liền thay đổi mùi vị. Lúc trước từ quên chân bị thương, Dư khôn thành ở từ nhi tử rời đi bi thương chung đi ra sau phụ khởi trách nhiệm của chính mình, lâu lâu liền đưa chút bổ dưỡng đồ vật lại đây, từ nơi này, là có thể nhìn ra tới hắn trách nhiệm tâm, chính yếu, hắn hiểu được rất nhiều, có lẽ là thường thường vào nam gia bắc duyên cớ, từ quên thường thường có thể từ đối phương trong miệng nghe được không ít thú vị chuyện xưa, càng hắn đại ở một khối một chút đều sẽ không cảm thấy nhàm chán, có đôi khi nàng cũng sẽ tưởng. Vì cái gì sẽ có nữ nhân phóng như vậy tốt nam nhân không cần, bỏ chồng bỏ con rời đi. Từ quên nghĩ kỹ chính mình tâm tư sau, cũng nghĩ tới hai người chênh lệch, dư đại ca so nàng lớn suốt 13 tuổi, đối phương có một cái nhi tử, còn hắn chỉ so nàng nhỏ 10 tuổi, đối phương là người thành phố, mà nàng hiện tại ngủ lại ở nông thôn, đối phương có một phần đang lúc thả lương cao công tác, mà nàng là chỉ có thể lãnh công điểm trạm y tế tiểu hộ sĩ. Bỏ qua một bên tuổi Chính mình tựa hồ địa phương nào đều không xứng với nàng, hơn nữa bằng vào đối phương điều kiện, chỉ sợ có rất nhiều tuổi trẻ tiểu cô nương nguyện ý gả cho hắn, đương hắn Hải tử mẹ kế. Từ quên trong lòng thấp hỏng, cũng liền vẫn luôn không dám chọc phá chính mình về điểm này tâm tư, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới, chính mình có thể hay không đương một cái hảo mẹ kế, tuy rằng dư đại ca nhi tử hiện tại không còn nữa, chính là sớm muộn gì đều là sẽ trở về, đối phương trở về về sau. Chính mình có thể hay không cùng hắn xử lý tốt quan hệ, điểm này từ quên cũng hoàn toàn không tự tin. Chính là hôm nay, ở như vậy nguy cơ dưới tình huống, là đối phương cứu chính mình, từ quên đống nhiên không nghĩ áp lực chính mình phần yêu thích này, nàng tưởng đem sở hữu trong lòng lời nói đều nói cho Dư Đại ca nghe. Khả năng có người lại đây, ngươi từ bên cạnh đi, tránh đi bọn họ, chạy nhanh, đừng làm cho người gặp được. Dư khôn thành theo bản năng né tránh đối phương nóng cháy ánh mắt, Từ quyên triều cách đó không xa nhìn nhìn, đem đến bên miệng nói nuốt trở vào, nhìn mắt trên mặt đất hai người, đáy lòng hiện lên một kia thâm hận. Nàng cũng không có nghĩ lưu lại cấp dư đại ca thêm phiền, mà là nghe lời rời đi, đến nỗi những lời khác, có thể chờ ngày mai lại nói. Ở từ quyên rời đi sau, dư khôn thành động tác nhanh nhẹn hai người kéo dài tới bên cạnh ruột bắp, ba lượng hạ thập phần dứt khoát lột sạch hai người quần áo, sau đó đem hai cụ trần chủi thân thể bại ở một hối. Cách đó không xa nhân ra tựa hồ chung Quy là không yên tâm, hai ba cái thân ảnh dẫn theo dầu hỏa đèn lại đây, dư khôn thành bay nhanh trốn vào một bên trong đất, vòng quanh đường, cũ triều trong thôn đi đến. Hôm nay buổi tối hắn tá túc cố ra, vừa mới là thừa dịp hướng văn kia hải tử ngủ say trộm trốn ra tới, đợi lát nữa phỏng trừng liền phải rối loạn, hắn còn phải sớm chút trở về mới đúng. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài đều loạn đi lên. Mọi người trong miệng đều nói một kiện hương diễm chuyện này, đó chính là triệu tinh cùng vương Đạt Xuân ở ruộng bắc bên trong yêu đương vụng trộm, không biết như thế nào ngủ đi qua, bị nghe được động tĩnh người chảo vừa vạn, nghe nói hai người lúc ấy đều là trần bóng, bị người nhìn cái tinh quang. Như vậy sự bị phát hiện kia chính là muốn khiến cho đại hoanh động đặc biệt này nam chính vẫn là hồng kỳ công xã chủ nhiệm, đối phương là đã có gia thất nam nhân, nhà gái là thanh niên trí thức. Hai người như vậy trần truồng ngã vào một hối, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, phía trên đã hạ lệnh nghiêm trị, phòng trưng hai người chờ đợi hai người kết cục hảo không đến chạy đi đâu. Bọn họ tỉnh táo lại về sau, nhưng thật ra muốn đem chuyện này đều do đến từ quên trên người, nói hết thể đều là nàng hám hại, chính là Từ quên cũng không phải cái ngu ngốc a, điều tra người vừa lên môn, chỉ là hỏi nói mấy câu, liền cảm thấy Từ quên là vô tội. Gần nhất, Từ nhân phòng hảo, thanh niên trí thức trẻ người Trong thôn người đều vui thế nàng làm chứng, thứ hai những người đó nói là từ quên gian phu đem bọn họ đánh bất tỉnh qua đi hãm hại bọn họ, chính là bởi vì không có thấy rõ dư khôn thành mặt, liền nam nhân là ai đều nói không nên lời, này lời chứng mức độ đáng tin tức khắc liền nhỏ một nửa, cuối cùng, nửa đêm, hai cái đại người sống, từ quên nơi nào tới bản lĩnh đem bọn họ từ chính mình trong phòng hống ra tới, còn chạy đến ly, nông trường như vậy xa thôn tiểu phòng. Đây là hống ngốc tử đầu không phải. Cuối cùng một cái điểm đáng ngờ là tử quên nói ra, cùng lúc đó nàng cũng nói chính mình năm đó cùng triệu tinh một chút tiểu cọ sát, cảm thấy chuyện này là đối phương tự cấp chính mình bắt nước bẩn, lo lắng này ra sau khi kết thúc, đối phương còn có hậu chiêu. Bởi vì từ quên lời này, xuống dưới điều tra người đang nghe đến đối phương dính líu tử quên cha mẹ là phản động phần tử sau cũng không có tin tưởng. Ngược lại chuyên môn phát điện báo hồi tô tỉnh từ quyên hộ tịch địa chỉ ban đầu xác nhận, biết được từ quên cha mẹ là phản động phần tử không giả, nhưng là đã sớm đã hảo từ quyên thoát ly quan hệ, này lại là triệu tinh có ý định bôi nhỏ. Bởi vậy đại gia liền càng không tin triệu tinh lời nói, hơn nữa mấy năm trước vương tam kia sự kiện bị một lần nữa đào ra tới, người khác xem vương tam là cái lưu manh, chính là vương tam ba mẹ lấy hắn đương cái bảo. Hơn nữa đầu năm nay trong nhà ra cái tội phạm đang bị cải tạo, trong nhà tất cả mọi người không dám ngừng đầu, hắn mấy cái ca ca không biết từ nơi nào nghe tới chủ ý, dứt khoát đi cách ủy hội đem triệu tinh cùng vương đạt xuân cấp tố cáo, nếu hai người đã sớm đã trông thượng, như vậy đã nói lên hắn đệ đệ lúc trước không có nói dối, hắn là vô tội, là triệu tinh hoan đuồng hắn. Phía trên cũng cảm thấy việc này bên trong có điểm đáng ngờ, chính là vương tâm mặc dù không có triệu tinh. Vì hiếp nàng kết hôn chuyện này luôn là thật sự, vẫn là đến phạt, chỉ là phạt không có như vậy trọng, bị phán 8 năm lao động cải tạo, lại quá mấy năm là có thể thả lại tới. Đến nỗi triệu tinh cùng Vương Đạt Xuân liên thảm, bởi vì sự tình ngắc liệt, mỗi ngày bị kéo ra ngoài phê đấu, hai người còn bị cạo âm dương đầu, lại quá chút thời gian, còn sẽ bị đưa đi cương tỉnh lao động cải tạo, phán mà vừa lúc cũng là 20 năm. Vương Đạt Xuân đều phải lao động cải tạo. Này chủ nhiệm vị trí tự nhiên cũng liền đằng ra tới, miêu thiết như cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có thể có như vậy đại Phúc khí không thể hiểu được liền ngồi lên công xã chủ nhiệm vị trí, hiện tại hắn chính là hồng kỳ công xã chân chính nói 102 một, một tay. Cô An An không nghĩ tới chính mình nghỉ hai ngày còn có thể gặp phải như vậy sự, nghĩ ngày đó buổi tối ở tại chính mình ra dư thúc, nàng tổng cảm thấy có lẽ sự tình đúng là như triệu tinh theo như lời như vậy. Thật là có người đánh bất tỉnh bọn họ người kia còn có rất lớn khả năng chính là dư thúc chính là nàng cảm thấy mặc dù là dư thúc cùng quên nhi tỷ làm kia khẳng định cũng là sự ra có nguyên nhân lại nói tiếp cô An An cũng làm như vậy nhiều năm bóng đèn ẩn ẩn đoán được quên nhi tỷ đối dư thúc về điểm này ý tứ người xem như vậy sự nàng không nghĩ tìm người khác ngược lại cái thứ nhất nghĩ đến dư thúc này liền thực có thể thuyết minh vấn đề chính là cô An An đồng dạng cũng cô Vănkhoăn Rốt cuộc hai người tuổi tác kém mười mấy tuổi, tuy rằng thời đại này có như vậy tuổi kém là thực bình thường sự, chính là đương mẹ kế nơi nào là đơn giản như vậy sự, Dư Thúc đã từng như vậy thích thẩm duyệt nữ nhân kia, tuy rằng hiện tại đã sớm đã là chuyện cũ, chính là nữ nhân đối loại chuyện này vốn dĩ chính là mẫn cảm, ai biết về sau vì cái này, quyên nhi tỷ có thể hay không cùng Dư Thúc đấu khí, nói nữa, Dư Thúc còn có dư dương đứa con trai này. Đâu, lại quá 1 2 năm Dư Dương cũng nên đã trở lại, đến lúc đó cách một cái như vậy đại con riêng, Dư Dương tiếp thu hay không cái này mẹ kế trước không nói, quên Nhi tỷ chính mình còn không có hài từ đâu, có thể lập tức tiếp thu cùng lớn như vậy con riêng sinh hoạt ở một hối. Dù sao cô An An cảm thấy hai người có ma, chính là nghĩ lại tưởng tượng đi, Dư Thúc là cái người phụ trách, hẳn nếu là cũng đối quên Nhi tỷ có ý tứ, tương lai tuyệt đối sẽ không cô phụ hắn. Hơn nữa sẽ nỗ lực cân bằng nàng cùng dương tử chi gian quan hệ, mà quên nhi tỷ là cái thông minh thiện lương, bất luận từ kia một chút xuất phát, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bạc đái dư dương cái này con riêng, lại nói tiếp nếu dư thúc tương lai còn tính toán lại tìm một cái, tìm quên tỉ nhi như vậy hiểu. Tận gốc dễ ngược lại đối dư dương càng tốt chút, dư thúc cũng liền 38, tuổi này nam nhân không hề tìm một cái thật sự thiếu, hốn hồ hắn vẫn là công nhân, tiền lương như vậy cao chỉ là nàng mãi liền cấp dư thúc giới thiệu vài cái, chỉ là đều so với hắn đầy. Cô An An cảm thấy, đối với hai người bọn họ chi gian cảm tình, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, không chuẩn hai người chính là có như vậy duyên phận, cho nên mỗi khi trước kia dư thúc đi trạm y tế tìm quên Nhi tỷ hoặc là quên Nhi tỷ tới trong nhà vừa vận đụng tới dư thúc ở thời điểm, cô An An đều lựa chọn an tĩnh đương một cái ngoan ngoãn tiểu bóng đèn, tuyệt đối không tùy ý nhúng tay bọn họ sự. Dù sao hiện tại xem ra, ra kia sự kiện lúc sau quên Nhi tỉ liền bắt đầu chủ động đi lên, ngày hôm qua sáng sớm liền tới cô ra tìm người tới, nhưng thật ra rước lấy miêu lao thái ghé mắt, cuối cùng là phẩm ra tới cái gì không đúng. Mấy ngày này nhìn Dư Thúc cùng quên Nhi tỉ ánh mắt đều phiếm hồng quang, hiện nhiên là này bà mối tâm lại tái phát. Lại như thế nào tò mò Dư Thúc cùng quên Nhi tỷ sự, cô An An cũng chỉ là cái sơ nhị học sinh, đi học mới là nàng quan trọng nhất sự. Tuy rằng này trường học trên cơ bản cũng không giáo cái gì nội dung, chính là này văn bằng vẫn là muốn bắt đến, cô An An khó nhịn trụ chính mình ngoe dục dịch bắt quái trì tâm, cùng Lâm Nguyệt Lượng một khối trở về trường học. Ai đem ngươi nhũ cao ném thùng rác? Lâm Nguyệt Lượng đem đổ vật hướng trên bàn một phóng, mắt xác thấy cô An An thùng rác cái kia thấy được kem bảo vệ gia bình. Lúc trước rời đi thời điểm, nàng cung An An đều đem thùng rác rác rời cấp đổ. Hôm nay các nàng hai cái nhìn dáng vẻ lại là cái thứ nhất đến, kia khẳng định chính là lúc trước các nàng đi rồi về sau, có ai khiến cho hư. Này cũng quá thiếu đạo đức đi. Lâm Nguyệt Lượng có chút đau lòng nhặt lên thùng rác nú cao, gì? Nhìn bình nú cao, Lâm Nguyệt Lượng phát ra một tiếng kinh hô. Cô An An thò lại gần vừa thấy, nguyên bản màu trắng ngà trong suốt cao trạng vật hiện tại chỉnh hơi hơi trạng thái cố định, nhan sắc cũng có chút vần đủ, không biết nơi này đầu bỏ thêm thứ gì. Nàng đi đến chính mình ngăn tủ trước, mở ra ngăn tủ hướng trong đầu cẩn thận nhìn nhìn, tự nhiên thấy kêu một ít không thế nào thấy được màu trắng bột phấn. Cô An An để sát vào nhìn nhìn, như vậy bột phấn có khả năng là rất nhiều đồ vật, bột trắng, thạch cao phấn, vôi. Chỉ là nghĩ vừa mới kêu bình bên trong nhũ cao bộ dáng, vẫn là sau hai người khả năng tính lớn hơn một chút, đặc biệt là người sau. Phải biết rằng, vôi chính là có thể hủy mặt. Nếu không phải vôi lăn lộn nhũ cao đã xảy ra phản ứng, chính mình lao trộn lẫn vôi đổ vật ở trên mặt, gương mặt này sợ là muốn hủy hoại. Rốt cuộc là ai tâm tư ác độc như vậy? Không được, ta phải tìm lao sư nói đi. Lâm Nguyệt Lượng nhưng không tưởng nhiều như vậy, trực tiếp cầm lấy kia vải nhũ cao liền phải hướng bên ngoài đi đến, ở nàng xem ra, người kia chính là cô ý muốn hủy hoại An An đồ vật, không duyên cớ ghê thầm người. Tính! Cô An An cản lại Lâm Nguyệt Lượng. Đảo không phải sợ sự, sự, mà là loại sự tình này mặc dù nói cho lao sư, không có chứng cư không nói, không chuẩn còn sẽ dứt lấy một thân canh, hiện tại như vậy loạn, ai biết đến lúc đó sự tình sẽ bị xử lý thành cái dạng gì. Như thế nào có thể như vậy tính đâu. Lâm Nguyệt Lượng nhìn bạn tốt có chút hận sắc không thành thép, từ cùng cố hướng võ xác định tương lai đối tượng quan hệ, nàng liền tự nhận chính mình là cố an an tương lai tiểu nhị tẩu, nếu là trường bối. Kia đương nhiên đến hộ hảo cô em chồng. Cô An An hống Lâm Nguyệt Lượng đã lâu, mới đem người hống xuống dưới, kỳ thật nàng trong lòng ẩn ẩn có hoài nghi người, đó chính là ngày đó rời đi thời điểm gặp được Trúc Nghiên, chỉ là không có chứng cứ nói không thể nói bậy, này cũng không phải cái gì việc nhỏ, bất quá nếu thật là Trúc Nghiên làm, từ nàng trên người nhất định có thể nhìn ra dấu vết tới. Chờ trong phòng ngủ người đều đến đông đủ thời điểm, cô An An liền yên lặng chú ý mấy cái bạn cùng phòng. Quả nhiên, này Trúc Nghiên nhìn ánh mắt của nàng có chút nẻ tránh, vừa thấy chính là có tật giật mình bộ dáng chính là chờ tới rồi buổi sáng chương trình học kết thúc thời điểm, cùng cái ban, ở tại đối diện phòng ngủ đồng học lại lặng lẽ nói cho nàng, trước tuần về nhà thời điểm, từ kẹt cửa bên trong nhìn thấy hết mạng ngọc từ nàng trong ngăn tủ đầu cầm cái thứ gì, vứt rác thùng, lúc này, cố An An liền có chút không rõ ràng lắm, mắt thấy thời tiết liền phải truyền lệnh, Làn ra càng ngày càng làm, nhìn dáng vẻ vẫn là đến đi mua một vại nêu sò du tới, an an cho ta sát điểm ngươi nhũ cao. Lâm Nguyệt Lượng nghĩ phía trước an nan chủ ý, đối với nàng lớn tiếng mà nói đến. Trúc Nghiên, ngươi không phải cũng muốn dùng dùng an an nhũ cao sao, nếu không cho ngươi dùng điểm. Trên tay nàng đào một đại đống nhũ cao, đối với Trúc Nghiên rỗi tay qua đi. Không cần, ta không cần phải thứ này. Trúc Nghiên ánh mắt có chút hoảng loạn. Phản phất đối ngọn ý nhi này tránh còn không kịp, ta nhớ tới còn có cái gì dừng ở trong phòng học, ta trở về lấy. Rứt lời vội vội vàng vàng đi ra phòng ngủ, phản phất sợ đi chậm, lâm nguyệt lượng trong tay kia đống nhũ cao liền đến trên mặt nàng. thấy vậy tình hình, cô an an trong lòng liền hiểu rõ. Rất có khả năng kia một ngày chính là trúc nghiên ở chính mình nhũ cao bên trong bỏ thêm môi, chỉ là không cẩn thận bị hách mạn ngọc gặp được, sau đó hách mạn ngọc liền ném kia vại nhũ cao. Này cũng liền giải thích, trúc nhiên sẽ cái gì sẽ trộn dạng, có lẽ nàng lúc ấy quá mức hoảng loạn, căn bản là không có nghĩ tới, vôi thêm đến nhũ cao bên trong sẽ nổi lên phản ứng, cuối cùng thành một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật Chuyện này quá ác liệt, cô An An không nghĩ tới đơn giản như vậy buông tha hung thủ, chỉ tiếp, trúc nhiên ngày đó sau khi rời khỏi đây liền không còn có trở về, nghe nói là trong nhà xảy ra chuyện, tựa hầu người trong nhà cũng không tính toán làm nàng tiếp theo đi học. Lúc này cố An An cũng không biết nên nói những gì, chẳng lẽ đây là báo ứng. Bất quá trải qua chuyện này, nàng vẫn là nhắc nhở một chút chính mình, về sau ở bên ngoài, đến lại dài hơn mấy cái tâm nhãn. Như vậy vài món sốt ruột sự qua đi, kiềm tây, nhưng thật ra chuyển đến một cái tin tức tốt, thầm ra đổ, dư dương phải về tới. Xe lửa sơn màu xanh trên dưới tới một cái cong răn chắc bọc hành lý thanh niên, dọc theo thật dài sơn ga, bên ngoài trên đầy. Đều là tới đón từ phương xa trở về bạn bè thân thích, hắn ánh mắt ở trong đám người khắp nơi nhìn ra xa, sợ chính mình bỏ lỡ. Nhoáng lên hảo chút năm, hắn bộ dáng biến hóa như vậy lại, liền chính mình nhìn có đôi khi đều sẽ cảm thấy xa lạ, lại càng không biết hiểu ba ba bọn họ nhìn thấy còn có thể hay không nhận ra hắn tới, còn có nhiều năm như vậy, văn tử ca cùng An An cũng không biết đều biến thành cái gì bộ dáng, An An khi còn nhỏ chính là vụ bấm một cái tiểu béo nha đầu hiện tại khả năng từ lúc trước tiểu béo nha đầu, thăng cấp thành đại béo nha đầu. Dư Dương trong lòng là che giấu không được vui sướng, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc có thể lại lần nữa bước lên quê nhà thổ địa, nhìn đến xa cách nhiều năm thân nhân. Dương tử, nơi này, ba ba ở chỗ này. Cách hàng rào sát, Dư khôn thành kích động cùng nhi tử vây vây tay, phía sau còn đi theo cố kiến nghiệp đám người, nghịch đám người hướng đi, chiều Dư Dương đi tới. Ba, cố thúc. Văn tử ca, An An. Dư Dương chỉ có một cái răn chắc túi vải buộn, thực nhẹ nhàng liền xuyên qua những cái đó đồng dạng đang tìm kiếm thân nhân hành khách, cùng Dư Khôn Thành mấy người ở hàng rào xuất khẩu chỗ tương phùng. Người đều lớn như vậy. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Dư Khôn Thành nhìn đều mau cùng hắn không sai biệt lắm cao nhi tử, trong mắt ngậm nước mắt, kích động đầy mặt đỏ bừng. 3. Dư Dương ôm chặt lấy Dư Khôn Thành. Từng tiếng tê dư khôn thành vô Vỗ nhi tử bối hai người cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh. Ôn chuyện khi nào đều có thể, dương tử ngươi cũng nhẹ điểm, ngươi ba một phen lão xương cốt đừng đem hắn cấp lạc chết. Cố kiến nghiệp nhìn phụ tử hai người ở ga tàu hỏa triển triển miên miên cũng không phải như vậy một chuyện, chạy nhanh đem người cấp khuyên khai. Ai lão xương cốt, ngươi tuổi tác còn so với ta lớn hơn 2 tuổi đầu. Dư khôn thành bất mãn mà trừng mắt nhìn hảo huynh đệ liếc mắt một cái. Trong đầu không biết vì cái gì nhớ tới trước đó vài ngày cùng hắn thổ lộ cô nương, kỳ thật kiến nghiệp nói cũng không tồi, hắn tuổi tác đích sắc cũng không nhỏ, ít nhất so với nhân gia thủy linh linh tiểu cô nương tới nói, đều là cái tiểu lão đầu. Cũng không biết làm sao vậy, dư khôn thành này trong lòng chính là có như vậy một chút hụt hững. 3. Ngươi lời này nói, ngươi cùng dư thúc nhìn qua nhiều năm nhẹ a đi ở trên đường đều không giống ta ba, giống ta ca. Cô An An nhìn ra dư thúc trong lòng như vậy một chút không được tự nhiên, trước kia dư thúc nhưng cho tới bây giờ đều không để bụng tuổi đại điểm, xem ra hắn trong lòng cũng không phải không có quên nhi tỉ à. Cô hướng văn không quá vừa lòng mà chọc chọc mội mội bên hông mềm thịt, hắn ba thành muội muội ca ca, kêu hắn lại là cái gì, chính là nhìn thân ba bị khuê nữ khen tìm không ra bác bộ ráng, vẫn là thực thức thời không có nói ra. Lão lục còn chờ cấp dương tử đón gió tẩy trần đâu. Dương tử bụng cũng đói bụng đi. Cố kiến nghiệp cùng cố hướng văn lại đây nguyên bản là nghĩ dư dương ở kiểm tây ở nhiều năm như vậy luôn là có không ít đồ vật muốn mang về tới, không nghĩ tới hắn liền mang theo một cái tùy thân tiểu ba lô, hai người đến là không có gì dùng võ nơi. Đúng vậy, ngươi còn không biết ngươi chu thúc cưới vợ đi, hắn lao thụ nở hoa ngao nhiều năm như vậy thua ở một vò rau ngâm phía trên, lần này vừa lúc trông thấy ngươi chú thẩm, còn có ngập mạng. Mập mạp chính là ngươi chu thúc nhi tử, 2 tuổi, viên hồ hồ liền cùng ngươi chu thúc thu nhỏ lại bản dường như, nhưng thú vị, hắn cùng ngươi chu thẩm biết ngươi hôm nay trở về, riêng làm một bản ngươi thích ăn hảo đồ ăn. Còn có nhà chúng ta, dư khôn thành dọc theo đường đi lại ngại, dư dương ở kiểm tây mấy năm nay, bởi vì nào đó phòng trừng, hắn không dám viết tin, mặc dù là điện thoại đánh đến cũng ít, rất nhiều sự nhi tử cũng không biết. Hắn tựa hồ là muốn đem mấy năm nay ngăn cách đều đền bù thượng, làm Dư Dương cảm thấy hắn mặc dù rời đi nơi này lâu như vậy, huyện Liên Dương vẫn là hắn quen thuộc cái kia huyện Liên Dương. Dư Dương liền yên lặng nghe, trước kia hắn ba nói thiếu, nghĩ đến những lời này ở trong lòng hắn cũng là nghẹn thật lâu, mới có thể tích góp nhiều như vậy. Đảo mắt ngươi đều 17, ngươi hiện tại cũng là cao trung sinh, chỉ tiếc này bằng cấp là ở Kiểm Tây Lục Hạ, cũng không biết chúng ta huyện Liên Dương có nhận biết hay không. Kiềm Tây cao trung không có nghỉ học, Dư Dương hiện tại đã là một người cao trung sinh viên tốt nghiệp, theo lý lưu tại kiểm Tây, hắn là có thể bao phân phối công tác, chính là hắn không nghĩ lưu tại nơi đó, vẫn là lựa chọn trở về. Phía trên nói, đến lúc đó sẽ đem quan hệ chuyển qua tới. Dư Dương nhẹ giọng nói một câu, bên cạnh mấy người nghe được phía trên hai chữ, lập tức liền hiểu rõ. Cố hướng văn mấy năm nay cố kiến nghiệp đã bắt đầu có ý thức cho hắn biết vài thứ. Đến nỗi cô An An, nàng thuần túy là bởi vì chính mình ngoại quải, có như vậy nhiều báo nhi thần, nào đó bí mật tưởng không biết đều khó. Như vậy cũng hảo, đến lúc đó tìm một cái ổn thỏa một chút công tác, người năm nay cũng 17, quá mấy năm tìm cái tức phụ, người ba không chuẩn sớm là có thể bế lên tôn tử. Dư khôn thành sang sảng cười cười, nghĩ lại tưởng không đúng, An An năm nay mới 14, chiếu cô ra đối đứa con gái này yêu thương Pháp. Ít nhất đến nàng thành niên mới có thể nhả ra nàng tìm đối tượng, nhà mình nhi tử nghĩ đến còn phải nhiều chờ mấy năm. Trước thành ra lại lập nghiệp, kỳ thật tìm đối tượng ôm tôn tử sự ba cũng không nổi, ta năm nay mới 38 đâu, giống ta tuổi này, lại đương ba cũng nhiều đến là, nào thực sự có như vậy đã sớm đương ra ra. Dư Khôn Thành ha ha cười cười, lập tức liền chuyển biến chính mình thái độ. Nhìn bên cạnh lão bằng hữu Hữu Hầu nghi ánh mắt, Dư Khôn Thành cầm lấy một bên quân dụng nước chạy nhanh uống lên nước miếng, nói lâu như vậy nói, thật là có chút khác. Kỳ thật ta cũng không ngại ba ngươi lại tìm một cái, cho ta xin cái đệ đệ muội muội Dư dương câu này không chút để ý vừa thốt lên xong, dư khôn thành trong miệng thủy trực tiếp phun đi ra ngoài, và áo đều ướt đấm, bởi vì quá mức kinh ngạc, khí quản bên trong còn sát thủy, ho khan bài thanh, mặt đều đỏ lên. Dư dương những lời này cũng không phải là vui đùa lời nói, hắn đã sớm nghĩ tới. Hắn ba còn trẻ, cả đời không thể như vậy trì hoan đi xuống. Hắn sớm muộn gì cũng là muốn tạo thành chính mình tiểu gia đình. Hắn hy vọng hắn ba có thể tìm một cái thiện lương, biết lành biết nhiệt nữ nhân, nếu vận khí tốt, còn có thể tái sinh mấy cái hài tử, tương lai trong nhà đầu cũng náo nhiệt điểm. Hắn không hy vọng hắn ba cảm tình bởi vì từng có thẩm duyệt như vậy nữ nhân, liền thành cục diện đáng buồn. Nói bừa gì đâu. Dư khôn thành hung hăng trụt một chút nhi tử cái hốc. Chỉ là kia không thế nào kiên định ngữ khí, làm Dư Dương hoách người cố kiến nghiệp đều phẩm ra vài phần không thích hợp tới. Dư Khôn Thành hôm nay cùng vận chuyển đội mượn xe ra tới, bởi vì ga tàu hỏa ở thành phố, cũng không biết nhi tử mang theo nhiều ít đồ vật, thừa đường dài xe liền không như vậy phương tiện. Dư Khôn Thành cùng cố kiến nghiệp ngồi ở đằng trước hai cái vị trí thượng, Dư Dương liền cùng cố hướng văn hướng cô An An ngồi ở phía sau sofa trên giường An An trưởng thành đại cô nương. Dư Dương nhìn trước mắt cô nương, nhịn không được cười, nguyên bản còn nghĩ hội trưởng thành đại béo nha đầu đâu, không nghĩ tới gầy nhiều như vậy, còn trở nên xinh đẹp cực kỳ. Về sau không thể kêu người đại bạch màn thầu. Nhớ tới khi còn nhỏ cấp an an lấy được cái này ngoại hiệu, Dư Dương liền nhịn không được muốn rôi tay xoa bóp cô an an mặt, lại nói tiếp, khi còn nhỏ chính mình không hiểu chuyện còn lao cho rằng ba ba nói chính là thật sự, đem nàng trở thành chính mình tiểu tức phụ đâu ngẫm lại khi còn nhỏ chính mình, thật đúng là thiên chân đáng yêu. Hôm nay cô An An xuyên chỉ là trung quy trung củ, kiểu tóc cũng vẫn là khi còn nhỏ thường trói bánh quai trèo biện, chỉ là da thịt trắng nón, ngũ quan xinh đẹp, đặc biệt là một đôi mắt, thanh triệt thấy đáy, làm người vừa thấy liền cảm thấy đứa nhỏ này làm người thích. Ngươi đều nói ta là đại cô nương, cự tuyệt ngươi động tay động chân. Cô An An đối niết mặt quả thực sinh lý tính sợ hại A Nhớ tới khi còn nhỏ bởi vì lớn lên bạch béo đến chỗ nào đều đến làm người xoa bóp mặt, xoa bóp cánh tay, xoa bóp móng ngút nhỏ, đặc biệt là ăn tiết thời điểm, một chuyến năm bài xuống dưới, cả khuôn mặt có thể lại phì một vòng, quả thực chính là thơ hấu ẩn ổn a, hiện tại thật vất vả thoát ly quả táo mặt, tiến hóa thành trứng ngõ mặt, như thế nào còn lao có người nghĩ đối chính mình này chương đáng yêu vô tội mặt động tay động chân. An An câu này nói nói đối, người đó là đại cô nương về sau giống được trừ bỏ người ba người ca, cũng không thể cùng những người khác như vậy thân mật biết không. Cố kiến nghiệp là tận dụng mọi thứ đối khuê nữ tiến hành tư tưởng giáo dục, ai làm khuê nữ lớn lên quá nhận người hiếm lạ, sợ một cái sai mắt khiến cho làng quả chạy. Cố An An trộm đối với đại ca thẻ lưỡi, liền nàng ba như vậy giáo dục phương thức, đổi thang mà không đổi thuốc, nàng đều có thể đọc lầu lầu. Dư dương bị cự tuyệt một chút khí đều không có, nhìn nàng này phiên tươi sống bộ dáng. Tâm tình ngược lại càng thêm hảo. Mấy cái hài tử rốt cuộc khi còn nhỏ chơi như vậy muốn hảo, mặc dù tách ra mấy năm, thoáng nói nói mấy câu, hàn huyên liêu mấy năm nay đại gia sinh hoạt, này ngăn cách lập tức liền tiêu hơn phân nửa, hai cái đại nhân ngồi ở tư thế cùng ghế phụ vị trí thượng, nghe phía sau mấy cái hài tử nói, tâm tình cũng hết sức vui sướng. Như vậy thoải mái sinh hoạt, mới kêu sinh hoạt. Tiêu tổng diễn cùng cố hướng võ nơi bài trước đó vài ngày chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Đội thượng cho một ngày kỳ nghỉ, đa số người đều lựa chọn ở trong phòng hảo hảo ngủ thượng một ngày, chính là tiêu tỏng diễn cùng cố hướng võ lại không nghĩ lãng phí cái này khó được có thể ra quân doanh nhật tử. Tính lên, bọn họ cũng đã tỏng quân nửa năm, phía trước làm tân binh, vẫn luôn đang tiến hành giày đặc huấn luyện, đều không có hảo hảo ra quân doanh dạo quá. Bọn họ mỗi tháng đều có 28 đồng tiền tiền lương, lần này tham gia nhiệm vụ hoàn thành độ rất cao. Phía trên còn đặt phê 30 đồng tiền trợ cấp, cùng một ít đặc thủ phiếu loại. Tham gia quân ngũ trong nhà cũng đều là có thân nhân, quân đội ăn cơm mặc quần áo đều không tiêu tiền. Rất nhiều người một bắt được trợ cấp, đều là gửi về nhà đi. Tiêu thỏng diễn bọn họ trong ban liền có vài cái sinh ra nông thôn. Trong nhà một đống huynh đệ tỉ muội, liền chờ bọn họ này bút kết xù trợ cấp, nuôi sống cả gia đình. Cố hướng vô cùng tiêu thỏng diễn đến là không có phương diện này sầu lo. Trong nhà không thiếu bọn họ chút tiền ấy, mặc dù gửi đi trở về, trong nhà cũng đều là cho bọn hắn tích quát. Huyện Liên Dương mua không được cái gì hiếm lạ đồ vật tiêu tòng diễn hai người dứt khoát mỗi lần không hướng trong nhà gửi tiền, mà là mua một ít trong nhà yêu cầu, lại rất khó mua được đồ vật từ bưu cục gửi trở về. Lần trước làm nhiệm vụ, phong bế cùng ngoại giới liên hệ, lại nói tiếp đã có một tháng rưỡi chưa cho trong nhà đi tin, nhưng thật ra lần trước viết thư trở về thời điểm nói qua chuyện này người trong nhà cũng sẽ không vì thế cảm thấy lo âu Bất quá nếu nhiệm vụ kết thúc, kia vẫn là đến viết phong thư trở về báo bình an, thuận đường mua vài thứ, một khối gửi qua đi. Quân khu ở tương đối lẻo lánh địa phương, bất quá chỉ cần đi phía trước đi 1.000 nhiều mễ, liền có một cái giao thông công cộng sân ga có thể ở nơi đó ngồi xe đi ra ngoài. Tiêu tổng diễn cùng cố hướng võ trừ bỏ tiền cùng phiếu cái gì cũng chưa mang, an mặc quân trang liền triều giao thông công cộng sân ga đi đến. Ngươi cái tiện loại, hết thể đều là bởi vì ngươi, ta muốn ngươi đền mạng. Không biết từ địa phương nào vụt ra tới một cái tóc hôn đột, bộ dáng chật vật nữ nhân, cầm trên tay một phen không biết từ nơi nào làm ra thương, chỉ vào tiêu tỏng diễn điên của mắng. Tiêu tỏng diễn cùng cố hướng võ tức khắc liền cương ở tại chỗ, trong lòng lại bay nhanh tính kế ứng đối phương thức. Thầm tiêu ngươi điên rồi. Tiêu kính tông tựa hồ vẫn luôn đều ở quân khu bên ngoài chờ người nào. Thấy như vậy một màn cấp giống giống ngọt lại đây. Thầm kêu. Tiêu tổng diễn như như mày, nhìn trước mắt cái này hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa luôn là thích giả dạng tinh xảo. Lại kêu căng ngạo mạn tính tình nữ nhân, làm nhiệm vụ cùng ngoại giới cách ly nhiều thế này nhật tử. Hắn còn không biết thẩm ra ra chuyện gì. Ta là điên rồi, kia cũng là người đem ta bước điên. Thầm kêu nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, trong lòng lập tức có so đo, lập tức chỉ cảm thấy tim đau như cắt. Khẳng cả giọng mà đối với tiêu kính tông quát, nàng tàn nhẫn nhìn cách đó không xa tiêu tổng diễn, lại nhìn chiều nàng chạy tới tiêu kính tông, chỉ cảm thấy chính mình nhất sinh đều là tuyệt vọng, lập tức khấu hạ thương bản. Frank! Phản phất hết thể đều yên lặng. Kính tông, ngươi đừng làm ta sợ. Thầm kiêu nhìn che ở chính mình trước mặt, nam chính mình đôi tay nam nhân, còn có hắn ngực thượng phá cái kiêu miệng to, kiêu huyết giống như là dòng nước dường như ra bên ngoài chảy Hiện tại thời tiết còn lạnh, các đều ăn mặc rắn chắc áo đông, tiêu kính tông hôm nay có thể là vì muốn trốn tránh ở bên cạnh xem nhi tử vài lần duyên cớ, xuyên phá lệ kín mít. Chính là mặc dù như vậy, chảy ra huyết đều đem kia vài món hổ siêm y cấp thấm ướt ấm, màu xám len dạ áo khoác thành màu đỏ thấm. Bên cạnh còn có một cổ tử tiêu hồ vị, là viên đạn ly người thân cận quá, đem quần áo tiêu cái đại động. Tất cả mọi người không có đoán trước đến một màn này phát sinh. Đặc biệt là thẩm tiểu. Thẩm tiểu nàng ba còn tính có điểm đầu góc, ở xảy ra chuyện trước nghe được một chút tiếng gió, hắn bị người nhìn chầm chầm đến chặt chẽ, xem bộ dáng là trốn không thoát, chính là hắn khuê nữ còn có thể trốn. Thẩm tiểu dù sao cũng là tiêu kính tông trên danh nghĩa thế tử, những người đó đối với nàng nhìn chầm chầm đến sẽ không như vậy nghiêm. Một tháng rơi trước, thẩm tiểu đang ở đoàn văn công đi làm, liền thu được nàng ba tâm phúc đưa tới đồ vật một bút tồn tại mẹ quốc ngân hàng tiền, một chương mới tinh thân vật chứng, còn có các loại chứng minh, dựa vào vài thứ kia, nàng có thể chạy nhanh thửa xe lửa đi thâm thành, tới rồi nơi đó, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng nàng, đưa nàng đi cảng thành, tới rồi cảng thành, nàng cũng liền an toàn. Thẩm Tiêu lúc ấy là nghi hoặc, không hiểu vì cái gì nàng ba đột nhiên làm nàng rời đi, trước tiên nghĩ đến chính là gọi điện thoại cùng Tiêu Kính Tông nói chuyện này, chính là bị nàng ba phái tới người ngăn lại. Cũng là khi đó nàng mới biết được, nguyên lai chính mình cho rằng hạnh phúc hôn nhân, từ đầu tới đuôi đều chỉ là một hồi âm ưu Tiêu Kính Tông trong lòng trước nay liền không có quá nàng cái này thê tử, hắn cho phép nàng tới gần, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là vì từ miệng nàng biết thầm. Gia sự, tranh thủ nàng ra ra cùng ba bà tín nhiệm. Thầm tiêu không chịu tin tưởng chuyện này, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người hâm mộ Tiêu Kính Tông đối nàng hảo, này một phần quan tâm cùng cảm tình. Sao có thể là giả đâu, nàng không muốn rời đi, chỉ là trộm núp vào, này một tháng rưỡi nơi nơi đều là ngầm ở tìm nàng người, nàng sống người không giống người quỷ không giống quỷ, lớn như vậy liền không có như vậy trật vật quá. Ở phía trước thiên, nàng rốt cuộc nghe được nàng ba chuyện này, đầu đường hẻm nhỏ tất cả mọi người nói thẩm ra nam nhân ở cùng ẩn núp ở kiểm tây rất nhiều năm đặc vụ của địch trong chiến đấu hy sinh, nàng ra ra, thẩm gia định hải thần châm cũng đang nghe đến tin tức này, sau chịu không nổi cái này đã kích qua đời, này cũng chỉ là đối ngoại cách nói, thẩm ra đều là người nào, thẩm tiểu làm thẩm ra nữ nhi nàng trong lòng sẽ không rõ sao? Nàng rõ ràng, nay chỉ là bởi vì thẩm ra ở Kiềm Tây địa vị, chuyện này nếu là tuôn ra đi, chính là hoa quốc chính trị thượng một đại giẻ pha, phía trên sẽ đem chuyện này giấu xuống, dưới còn sẽ thay bọn họ đắp lên một tầng nội khố, hiện tại thẩm gia một ít nữ quyến đều bị mang về hỏi chuyện. Nàng là duy nhất cá lọt lưới, cũng ít nhiều phía trên không thể trắng trận táo bạo tìm người, chỉ dám ngầm phái người siêu tầm thẩm tiểu, nàng mới có thể ở bên ngoài trốn rồi thời gian dài như vậy. Cây súng này là lúc ấy người nọ tặng đồ lại đây thời điểm cho nàng, nói là làm nàng một nữ nhân hảo phòng thân, chính là thẩm tiểu căn bản liền không nghĩ tới rời đi nơi này, trượng phu của nàng ở Bình Nam, con trai của nàng cũng ở Bình Nam, nàng muốn đi đâu? Nàng muốn báo thù chính là đối với Tiêu Kính Tông, cái này nàng ái nửa đời người nam nhân, mặc dù biết nàng sở hữu hết thảy đều là hán hủy, chính mình cũng luyến tiếc động thủ, Thẩm Kiêu còn có chút lý trí, biết chính mình tương lai sợ là hảo không được, nàng còn có tầng thâm, hai tử không có mẹ, không thể không còn có ba. Nàng trước tiên nghĩ đến chính là Tiêu Diễn, không nghĩ tới Tiêu Kính Tông giấu đến như vậy mít, cái này gia loại đều tới kiểm tây nửa năm, còn đem nàng chẳng hay biết gì. Nếu không phải một lần ngoài ý muốn, nàng cũng phát hiện không được chuyện này. Tiêu kính tông như thế để ý đứa con trai này, này thuyết minh cái gì, thuyết minh hắn trong lòng có tôn lam nữ nhân kia, thẩm kiều tự nhận là chính mình tranh thắng, kết quả hết thể đều là giả, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không điên cuồng. Nàng muốn tiêu tòng diễn chết, chỉ cần hắn đã chết, tương lai tiêu kính tông cũng chỉ có tòng thâm một cái hài tử, hắn sở hữu hết thể, tương lai cũng là đến để lại cho tòng thâm. Bởi vậy, nàng vẫn là tháng qua tôn làm nữ nhân kia, hơn nữa nàng trong lòng còn có cái ẩn ẩn giã vọng, đó chính là giết tiêu thỏng diễn, làm tiêu kính tông trong lòng nhớ nàng cả đời. Vô luận là ái cũng hảo, hận cũng thế, nàng muốn cho tiêu kính tông trong lòng triệt triệt để để lưu lại nàng thẩm tiểu bóng dáng. Bên này thượng chính là quân doanh, nghe được thương vang lập tức, bên trong binh lính liền cầm thương chạy ra, thẩm tiêu khẩn trương nhìn đối diện trượt phu. Lại nhìn mắt nhất thời không chú ý bị hắn trụt bay xuống ngắn tràn đầy hoảng sợ chảy nước mắt, thật sâu nhìn mắt tiêu kính tông, nổi điên dường như chạy đi. Lúc này tiêu tòng diễn cùng cố hướng võ căn bản là quản không thường hắn, hai người đỡ tiêu kính tông, khởi trên người quần áo, ấn trụ mấy cái mạch máu vị trí, muốn giúp hắn cầm máu. đuổi theo ra tới quân nhân một bộ phận đuổi theo thẩm kiểu chạy tới, một bộ phận chạy nhanh đi cửa trạm canh gác cương chỗ cấp gần nhất giải phóng quân bệnh viện gọi điện thoại Làm cho bọn họ chạy nhanh phái xe cứu thương lại đây. Tiêu thỏng diễn tâm tình có chút phức tạp, hắn trước nay liền không có nghĩ tới tiêu kính tông sẽ thay chính mình chắn kia một thương. Vừa mới thẩm kiểu nhìn đến tiêu kính tông xuất hiện lắp bắp kinh hãi, có điểm hoàng thần. Kỳ thật tiêu kính tông không thế hắn chắn kia một đoạn, ngay lúc đó hắn tuy rằng không có nắm chắc toàn thân mà lui, nhưng là ít nhất có thể tránh đi yếu hại vị trí, chính là tiêu kính tông này một thương. Vương chắc sát bên yếu hại, ly họng súng như vậy gần. Ngực phá một cái. Miệng to, ai cũng không biết kêu mảnh đạn rốt cuộc đều đánh tới địa phương nào. Tiêu tổng diễn ôm người nam nhân này, lại nói tiếp, này tựa hồ là hai người lần đầu như vậy thân cận ôm. Hắn già rồi, khoe mắt đều đã có nếp nhăn, tóc như quá, chính là phát căn chỗ cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu trắng. Tiêu tổng diễn không biết nói cái gì, hắn cảm thấy hôm nay nhìn thấy một màn này tựa hồ đánh sâu vào chính mình cả nhân xin xem. Này vẫn là, vẫn là chúng ta ra hai lần đầu tiên. Lần đầu tiên không mang theo hỏa khí nói chuyện. Tiêu Kính Tông nhìn nhi tử đáy mắt khẩn trương, nhịn không được cười cười, chính là theo hắn kia đoạn lời nói, trong miệng máu tươi không ngừng cuộn cuộn mà ra, toàn bộ cầm đều là huyết. Tiêu Thỏng Diễn ngồi sổn trên mặt đất, làm nam nhân kia tới gần trong lòng ngực hắn, tay hào giúp hắn xoa bên miệng huyết. Người đừng nói chuyện. Tiêu Thỏng Diễn giọng nói có chút lánh, có chút ngạnh. Bởi vì hắn thật sự không biết trước mắt nam nhân rốt cuộc là một cái như thế nào người, chính mình lại nên dùng thái độ như thế nào đối mặt hắn. Muốn nói? Không nói, sợ là. Sợ là không còn kịp rồi. Tiêu kính tông thở hồn hển mấy hơi thở, chính là có chút xuyến không lên, có lẽ là mất máu quá nhiều duyên cớ, sắc mặt bắt đầu phát thanh trắng bệnh, không khỏi có chút lánh. Ta thực xin lỗi ngươi, càng thực xin lỗi mẹ ngươi. Mẹ ngươi! Mẹ ngươi là cái hảo nữ nhân nói lại là một ngụm máu tươi trào ra. Tôn Lam tuổi trẻ thời điểm nhiều sinh đẹp à, khi đó Tiêu Kính Tông vẫn là cái hôn không tiếc, liền bởi vì Tiêu lão ra tử vi danh, ở chính phủ treo cái hư danh. Khi đó Tiêu Kính Tông còn trẻ, xa không có sao lại trầm ổn. Khi còn nhỏ Tiêu Văn Trung ở bên ngoài đánh giặc, thân mụ lại sống chết. Tiêu Kính Tông thật là bị Tiêu lão thái thái cấp sùng đại, tuy nói không có sùng hư, thị phi hấp bạch trung hiếu lệ nghi đều là biết rõ, chính là tính tình thượng khó tránh khỏi có chút tiểu bá vương, liền, chờ người khác đối hắn hảo, sau đó ngạo kiểu cấp điểm đáp lại. Lào ra tử muốn đem hắn cùng tôn lam thấu thành đôi, tiêu kính tông trong lòng vẫn là vui vẻ, rốt cuộc tôn lam bộ ráng hảo, tính tình cũng hảo, đặc biệt là thanh ấm kia, liền cùng chim sơn ca dường như, tiêu kính tông trước kia thích nghe nhất tôn lam ca hát, quân ca sơn ca hắn đều thích nghe, Chỉ cần là Tôn Lam Sướng Chỉ là khi đó tuổi trẻ khí thịnh Liền cảm thấy tức phụ chính là tức phụ Cả đời đều là hắn Lúc ấy phía trên người tìm tới tới Nói làm hắn tiếp cận thẩm kiều Từ thẩm kiều trong miệng hỏi thăm thẩm ra tình báo Tiêu Kính Tông cũng không thích thẩm kiều Cái kêu biết rõ hắn có tức phụ Còn tổng ngày dính đi lên nữ nhân Nàng lại không hắn tức phụ lớn lên hảo Cũng không hắn tức phụ ca hát dễ nghe Càng không hắn tức phụ trên người Cái loại này nhận người đau cảm giác Chính là ngay lúc đó tiêu. Kính Tông chính một khang nhiệt huyết đâu. Ngày xưa mọi người đều nói hắn là tiêu văn trung nhi tử. Hắn cũng muốn làm một phen đại sự nghiệp. Làm nhân ra chỉ vào hắn ba nói đó là tiêu Kính Tông hắn ba. Tuy rằng cảm thấy đối với tức phụ có chút trộn dạng. Chính là vẫn là tiếp được nhiệm vụ này. Cái kia làm hắn quãng đời còn lại đều ở hối hận bên trong vượt qua nhiệm vụ. Tiêu Tổng Thâm xuất hiện chính là cái ngoài ý mớn. Tuy rằng hắn nghe xong phía trên phân phó. Tùy thẩm tiểu đối hắn hiến hảo, ngẫu nhiên cấp đối phương một cái đáp lại, làm nàng cảm thấy chính mình là có hy vọng, mượn cơ hội kẻ ra nàng khẩu, từ miệng nàng biết chút chuyện gì, chính là hắn trước nay liền không nghĩ tới làm một ít thực xin lỗi tức phụ sự. Có tiêu tổng thâm lần đó thuần túy chính là ngoài ý muốn, tiêu kính tông thời điểm như tới, sợ là lúc ấy thẩm tiểu động cái gì tay chân, vì chính là đem sinh mễ làm thành thuốc cơm, chính là lại nói tiếp, này vẫn là muốn trách hắn. Nếu không phải hắn tự cho mình rất cao, coi khinh ngày xưa nhu nhu nhược nhược nữ nhân, lúc sau còn sẽ có như vậy nhiều chuyện phát sinh sao. Tiêu kính tông nghĩ kia một ngày, Tôn Lam bị từ phòng giải phấu đẩy ra khi sắc mặt trong sạch bộ dáng, kêu đoạn thời gian kỳ thật hai người bọn họ đã bắt đầu rồi dùng mình, hắn cùng thẩm hiểu sự tất cả mọi người đã biết, Tôn Lam là cái đối cảm tình đặc biệt thật sự người, nàng căn bản là chịu không nổi chính mình trộm phu. Tự nhiên ở nàng mang thai thời điểm cùng nữ nhân khác có đầu đôi, kêu đoạn thời gian, Tiêu Kính Tông cũng không dám về nhà, bởi vì chỉ cần một hồi ra, Tôn Lam liền cùng. Hắn để ly hôn sự. Ngắm lại lúc ấy ly nên thật tốt, ít nhất ly hôn, nàng khả năng sẽ không phải chết. Khi đó hắn trừ bỏ trốn tranh cái gì cũng không biết, chờ hắn từ người khác trong miệng nghe được tức phụ bị trọc tức từ thang lầu thượng vô ý té ngã, đưa đến bệnh viện thời điểm, hết thể đều kết thúc, Tôn Lam đã chết. Thẳng đến khi đó hắn mới biết được nàng với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Người thứ này như thế nào liền như vậy tiện đâu. Tồn tại thời điểm không hiểu đến quý trọng, chờ mất đi, mới biết được này xẻo tâm tư vị có bao nhiêu đau. Tiêu kính tông cười khổ một tiếng, ánh mắt đã bắt đầu mất đi tiêu cự. Tiêu tòng diễn mặc dù liền ở hắn trước mắt, hắn đều phản phất thấy không do hắn mặt. Ta biết chính mình. Không được, năm đó mẹ ngươi đã chết. Ta. Ta liền ở nàng mộ địa. Mộ địa nghiêng góc đối. Cho chính mình tuyển hảo vị trí. Mẹ ngươi sắp chết đều hợt ta. Nàng hợt ta, ta nghĩ. Nghĩ nàng nhất định là không vui. Không vui cùng ta táng một hối. Tiêu kính tông trong miệng huyết không được ra bên ngoài bạo. Tất cả mọi người khuyên hắn đừng nói. Chính là hắn trong lòng minh bạch. Không nói liền thật sự rốt cuộc không cơ hội nói ra. Cái kia vị trí. Cái kia vị trí ta xem qua. Đem ta táng ở đằng kia ta đã chết còn có thể nhìn nàng. Cách nàng xa xa, nàng hẳn là cũng sẽ không sinh khí. Tiêu kính tông sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi, tàng gần, tôn lam sợ là muốn phát giận, nhưng nếu là Lisa, hắn khổ sở trong lòng a cái kia vị trí vừa vẫn tốt, hắn sáng sớm liền cho chính mình lưu hảo. Tiêu thỏng diễn hốc mắt phím hồng, chính là như cũ không có một giọt nước mắt. Ngươi nếu là đã chết, ta đem ngươi táng mà rất xa, ta mẹ sinh thời hận nhất người chính là ngươi. Đem ngươi cùng nàng táng như vậy gần, ta sợ ta mẹ ở trong ngộng mắng ta cái này bất hiếu tử. Tiêu tổng diện thanh âm vững vàng lãnh đạo, chỉ là quen thuộc người của hắn, vẫn là có thể nghe ra kia âm điệu nghẹn ngào, tâm tình của hắn cũng không như bề ngoài như vậy bình tĩnh. Ta liền, liền như vậy cái yêu cầu tiêu kính tông cười khổ, nhìn như tử, bất quá hắn hận hắn cũng là là, hắn liền tính vì quốc gia, vì ba thánh làm lại nhiều sự, chính là như cũng là một cái thất bại trợ phu thất bại phụ thân. Tiêu Kính Tông cảm thấy cả người đánh đáy lòng phiếm cảm lạnh nhìn không được run lập cập. Tiêu Tòng Diễn đem chính mình trên người quần áo cởi ra cho hắn bọc lên. Xe cứu thương, xe cứu thương như thế nào còn không có tới. Tiêu Tòng Diễn hướng tới bên cạnh người hỏi một câu, đều lâu như vậy, huyết đều lưu quang, đến lúc đó trừ phi thần tiên hạ Phàm bằng không tuyệt đối cứu không được. Thòng thâm, thòng thâm là vô tội. Ta không mặt mũi làm ngươi chiếu cố hắn. Hắn cũng trưởng thành. Liên hắn. Hắn nếu là gặp gỡ cái gì phiền thoái. Xem ở đồng dạng họ tiêu phân thượng. Ngươi liền giúp hắn một lần. Tiêu kính Tông biết chính mình yêu cầu này so trước một cái còn quá mức. Chính là không có biện pháp. Thầm ra đủ Vẫn là bởi vì như vậy một nguyên nhân. Tòng thâm kia hải tử sợ là thực mau liền sẽ bị bộ đội khai trừ. Rốt cuộc trong quân đội chính trị thẩm tra như vậy nghiêm trọng. Có một cái đặc vụ của địch gia tộc mẫu thân. Trực tiếp cấp tiêu tổngth thần quân chính kiếp sống hạ tử hình ta là ngươi đừng nói chuyện ngươi không nghe thấy sao tiêu tỏng diễn giống giận một tiếng đem người chung quanh giật nảy mình hắn lạnh mặt dùng sức gấn tiêu kính tông mấy cái chủ mạch máu nói trên tay gướt rầm rể tất cả đều là huyết phối hợp đỏ đậm đôi mắt liền cùng tu la giống nhau thực sự có chút do người người khác đều sợ tiêu kính tông lại không sợ ngược lại còn có chút vui vẻ hắn ra mặt dày nghĩ Nhi tử trong lòng chưa chắc không hắn cái này ba. Ngươi nói thêm câu nữa lời nói, ta quản ngươi kia tiểu nhi tử đi tìm chết. Tiêu thỏng diện thanh âm giọng mũi có chút hậu, hung thợn, đúng lúc này, xe cứu thương rốt cuộc chạy đến. Chạy nhanh đem người bệnh khiêng lên xe. Mấy cái đại phu từ sau thùng xe xuống dưới, nhìn này đầy đất huyết trong lòng liền nói không tốt. Hiện tại tình huống khẩn cấp, vãn một phút một giây, đều khả năng tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Cuối cùng một câu. Liên một câu tiêu kính tông giờ phút này đã mất máu đến ý thức mơ hồ, còn là gắt gao bắt được tiêu tòng diễn tay, chỉ là đồng tử có chút thất tiêu thấy không rõ người mặt phương hướng. Người là ta nhi tử. Ta. Ta không xứng đương người phụ thân. Chính là. Chính là ta đều sắp chết. Tiêu ta một tiếng ba được không? Tiêu kính tông xoay chuyển đầu phương hướng, hắn cũng không biết chính mình xem không thấy chuẩn tử đôi mắt. Tiêu tòng diễn trầm mặc, hắn kêu không ra khẩu. Mấy cái bác sĩ thật là kiềm chế không được, một phen kéo xuống tiêu kính tông lôi kéo tiêu tỏng diễn tay, đem người nâng thượng cáng, khiêng thượng xe cứu thương. Tiêu tỏng diễn nhìn tay phải hoảng hốt một hồi lâu, có chút thân hồn lạc phách, cũng có chút chật vật. Diễn ca, chạy nhanh lên xe. Cố hướng võ tại đây sự kiện bên trong chính là cái người ngoài, hán bộ pháp đối tiêu tỏng diễn lựa chọn khoa tay múa chân, rất nhiều người làm người đứng xem. Nhìn một màn này tổng hội cảm thấy tiêu tòng diễn quá tuyệt tình Còn không phải là một tiếng ba sao Hắn đều cứu ngươi mệnh Tiêu một tiếng lại làm sao vậy Chính là tiêu tòng diễn không giống nhau Trên người hắn còn có con mẹ nó hận Chính hắn hận Sở hữu thương tổn đều đã tạo thành Ngươi nói cho hắn này đó thương tổn đều chỉ là bởi vì tình phi đắc dĩ Chỉ là bởi vì trời xuôi đất hiến Tiêu này đó thương tổn liền sẽ biến mất sao Cũng không sẽ Ở hôm nay phía trước Có lẽ nói là ở tiêu kính tông thế tiêu tòng diễn chắn thương trước một giây, hắn ở tiêu tòng thầm trong lòng định vị chính là phụ lòng hán, chính là một cái không hề có tất quá phụ thân trách nhiệm nam nhân. Mười mấy năm chấp nhiệm, chỉ dựa vào nói mấy câu liền đánh mất, này như vậy khả năng. Cố hướng võ vô vô tiêu tòng diễn bay, hắn miệng không có đại ca cùng tiểu muội linh hoạt, cũng nói không nên lời cái gì an ủi nói, lúc này cố hướng võ liền vô cùng hy vọng nhà mình muội muội ở chỗ này. Diễn ca đau nhất An An, nếu là An An lúc này có thể an ủi hắn vài câu, so người khác nói trăm câu đều hữu hiệu. Tiêu tỏng diễn cả người cứng đờ thượng phía sau một chiếc xe, trừ bỏ hắn cùng cố hướng võ, trong đội cũng phái vài người qua đi, rốt cuộc chuyện này là phát sinh ở quân khu bên ngoài. Gần nhất giải phóng quân bệnh viện liền ở ly quân doanh 10 phút xe trình địa phương, toàn kiểm tây tốt nhất ngoại khoa đại phu đều ở chỗ này, rốt cuộc trong quân đội đầu quân nhân bị thương là thường có sự. Đặc biệt là trong quân đội đầu binh lính chấp hành bí mật mệnh lệnh thời điểm, thường thường khả năng sẽ thăng cấp thành sống mái với nhau. Nơi này đại phu đối loại này đạn dược loại bị thương giải phâu đã rất quen thuộc, tiêu kính tông bị đưa tới nơi này là lựa chọn tốt nhất. Tiêu thỏng diễn bọn họ làm chiếc xe kia hơi chút đến chấm điểm, tiêu kính tông đã bị đẩy mạnh đi làm phâu thuật, mấy người bọn họ liền ở bên ngoài tiểu mục trường ghế ngồi chờ. Hai cái giờ, 4 cái giờ, 6 tiếng đồng hồ. Tiêu thỏng diễn ngồi ở ghế trên, đôi tay chi ở trên đùi 6 tiếng đồng hồ, liền không thay đổi quá động tác. Này bánh bao đều lạnh. Cố hướng võ cầm bánh bao hướng tới tiêu thỏng diễn bên miệng thấu thấu, chỉ là bị tiêu thỏng diễn quay đầu tránh đi. Cố hướng võ thở dài, gãi gãi cái hót, thật sự là không biết nên làm sao. Không muốn ăn bánh bao, ta cho người đi mua chèn cháo tới. Cố hướng võ đứng dậy liền phải rời đi. Ta không nói bụng Tiêu thỏng diễn giọng nói có chút ách. Mở miệng đem cố hướng võ ngăn cản xuống dưới. Không ăn cái gì sao được đâu. Ở nhà nãi nãi luôn là nói người là thiết cơm là cường. Một đốn không ăn đói đến hoảng. Bọn họ nguyên bản là tính toán buổi sáng đi quốc doanh tiệm cơm ăn đốn ăn ngon. Nhà ăn cơm sáng cũng chưa ăn đâu. Bởi vậy chẳng khác nào từ đêm qua khởi. Tiêu tòng diễn này trong bụng liền rốt cuộc chưa đi đến quá đồ vợ. Mắt thấy đều mau buổi chiều một chút. Hắn đều bỏ qua nhiều ít đốn. Cố hướng võ tuy rằng minh bạch tiêu tổng diễn tâm tình chính là làm hảo huynh đệ, hắn vẫn là muốn khuyên một khuyên. Lúc này giải phâu môn mở ra, bên trong đi ra mấy cái ăn mặc giải phâu phục đại phu, tiêu tỏng diễn đột nhiên đứng lên, không biết là cùng cái động tác ngồi lâu rồi, thân mình có chút cưng mà, vẫn là bởi vì không ăn cơm duyên cớ, thiếu chút nữa không đứng vững. Cái kia đại phu nhìn tiêu tỏng diễn trên người đã hóa thành màu đỏ sầm vết máu, cùng với hắn lúc này bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Phòng giải phẫu vị kia sợ là trước mắt thanh niên này người nào. Đưa tới quá muộn, mất máu quá nhiều, cộng thêm này chúng đạn vị trí. Thực xin lỗi cầm đầu đại phu trong mắt mang theo bi thường, đối với canh giữ ở bên ngoài mấy người nói. Chờ một lát hộ sĩ sẽ đem người lấy ra, vị nào là người nhà, đi làm một chút thủ tục Bác sĩ nói xong lời nói, lại trở về phòng giải phẫu. Ngươi không phải thực có thể sao, ngươi rốt cuộc đều làm chút cái gì, ngươi đứng lên à. Ngươi nói à? Tiêu thỏng diễn vẫn luôn đều thử can tĩnh, thẳng đến tiêu kính tông thi thể bị đẩy ra, hắn liền cùng điên rồi dường như sông lên đi, xúc lên kia màu trắng cái bố, tiêu kính tông nửa người trên là quang, bởi vì làm phẫu thuật thời điểm cắt rớt hắn áo trên, tiêu thỏng diễn nắm lấy tiêu kính tông hai vai, dùng sức lay động, phản phất như vậy là có thể đem hắn diêu tỉnh. Ngươi tưởng cùng ta mẹ táng như vậy gần ta không đồng ý, ngươi kêu bảo bối nhi tử ta cũng sẽ không giúp ngươi chiếu cố. Hắn chính là nữ nhân kia nhi tử, ngươi đã chết, ta cao hứng còn không kịp, ngươi lo lắng hắn, vậy ngươi nhưng thật ra lên chính mình chiếu cố hắn a. Hắn tồn tại, chính mình còn có thể tìm lý do hận hắn, hắn nếu là đã chết, chính mình còn muốn hận ai đi? Tiêu tỏng diễn trên mặt gần xanh bạo khởi, bên cạnh hộ sĩ đều bị hắn sợ tới mức trốn đến trong một góc đi, cố hướng vô cùng mấy cái cùng lại đây quân nhân thấy hắn hợp lực ôm lấy, làm hắn bình tĩnh một chút. Diễn ca, hắn đã chết. Hắn không sống được. Cố hướng vọ ôm chặt lấy hắn, đem hắn hai tay trói buộc ở sau lưng, đối với hắn lớn tiếng giận dữ hét. Hắn đã chết. Đúng vậy. Hắn đã chết. Tiêu thỏng diễn cười cười, đình chỉ dây rủa Cố hướng vọ đám người xem hắn tựa hồ bình tĩnh lại, lúc này mới chẩm dai bung ra trói buộc hắn tay. Hắn đã chết. Ha ha ha ha. Tiêu thỏng diễn đôi tay che lại mặt, trên tay còn tất cả đều là đã khô cạn máu tươi. Ba. Ta ba đâu? Tiêu tỏng thâm tựa hồn là vừa mới nghe thấy cái này tin tức, tới có chút cấp, dày đều chạy mất một con. Hôm nay chuyện này đối tiêu tỏng diễn tới nói đánh sâu vào thật lớn, đối tiêu tỏng thâm tới giảng lại làm sao không phải? Mẹ nó nổ súng đánh chúng hắn ba, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào hắn ở quân đội trong khoảng thời gian này? Cái gì đều thay đổi? Ta ba đâu? Tiêu tỏng thâm mang theo âm dung, hắn không dám nhìn tới bên cạnh khung dường. Hắn Jun thinh hỏi một bên Tiêu tỏng diễn, "Ca, ba có phải hay không còn ở bên trong làm phao thuật đâu?" "Ca, ngươi nói chuyện a." Kỳ thật nhìn đoàn người biểu tình, hắn cái gì đều minh bạch, chính là hắn không thể tiếp thu như vậy sự thật. Người ba hắn cố hướng vội chỉ một bên đã bị hộ sĩ làm lại đắp lên vải bố trắng cung dường. đối với Tiêu tỏng thâm gian nan nói, Tiêu tổng thâm nháy mắt liền không có sức lực, suối lơ ở trên mặt đất. "Ba, Tiêu tổng thâm giống lớn một tiếng." Toàn bộ hành lang quanh quẩn đều là hắn thanh âm. Tin tức tốt, tin tức tốt. Cô An An ngồi ở nhà xưởng sửa sang lại tháng này, trong xưởng tháng này giấy tờ nước chảy Bởi vì không có máy tính, cô An An lại không yêu dùng bản tính. Thông thường đều là cầm trương bản nháp giấy ở kia viết viết vẽ vẽ nửa tính nhầm. Bởi vì đối phương này một thình lình xảy ra ngắt lời, đem cô An An tính một nửa kim ngạch cấp dọa chạy mất. Bản nháp trên giấy lại viết linh tinh vụt vạt trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra, chỉ có thể lại từ đầu tính một lần. Nàng lúc trước trung khảo thời điểm báo trung chuyên, bởi vì nàng trung khảo thời điểm, cao trung còn không có nhập học lại lên lớp lại đâu, kỳ thật trung chuyên cùng cao trung đều là giống nhau, chờ thi đại học khôi phục, đều có tham gia thi đại học tư cách, cố an an nghị chính mình tuổi tác, cùng thi đại học khôi phục thời gian, mặc dù đọc xong trung chuyên, cũng còn có 3 năm thời gian phải đợi, Chính mình tổng không thể vẫn luôn nhàn ở nhà đi, người trong nhà đều đau nàng, làm nàng xuống. Đất là không có khả năng, còn không bằng báo chung chuyên, đến lúc đó còn có thể phân phối công tác. Lúc ấy nàng báo chính là kế toán, nữ hài tử đều thích cái này chuyên nghiệp, có thể ngồi văn phòng, công tác lại nhẹ nhàng, cô an an thành tích vẫn luôn đều thực hảo, tuy rằng khảo thí nội dung cùng chân chính tri thức cũng không có gì quan hệ, nhưng nàng vẫn là khảo lúc ấy toàn huyện đệ nhất. Tự nhiên không hề nghi ngờ bị chính mình lựa chọn chuyên nghiệp tuyển chọn. Lâm Nguyệt Lượng thành tích vẫn luôn là an an nhìn chằm chằm, tự nhiên cũng không kém. Các nàng vận khí tốt, mấy năm nay nhà xưởng chiêu công đều không hạn thành trấn hộ khẩu vẫn là nông thôn hộ khẩu. Hai người một cái vào xưởng dệt, một cái vào quán mỏ, làm đều là kế toán công tác, tiền lương cao, trợ cấp cũng cao. Hai người đều là không được nhà xưởng độc thân phòng ngủ. Cô an an mỗi ngày đều có thân ba hòa thân ca kỵ xe đạp tiếp về nhà. Lâm Nguyệt Lượng ra dụng mấy năm nay tích tụ cho nàng. Mua chiếc xe đạp, mỗi ngày mấy người liền ở huyện thành cung tiêu xã tập hợp, sau đó một khối hổi trong thôn. Ngân ấy năm, cô An An cũng coi như là cái tiểu phú bà, trừ bỏ mua điểm chính mình thích đồ vật, cùng với cấp người trong nhà mua lễ vật. An trụ đều không tiêu tiền, tiền lương đều tẫn đủ sai sự, húng chi nàng còn có ngầm mỹ phẩm dưỡng ra sinh ý. Ngân ấy năm, nàng cũng không nghĩ mở rộng chính mình sinh ý vọng chính là thứ tốt lại không phải nàng không tuyên truyền liền tăng được. Dù sao này huyện Liên Dương cùng phụ cận mấy cái tiểu huyện thành có điểm tiền lại bỏ được tiêu tiền nữ nhân đều biết hải thành có một cái thẻ bài nũ cao đặc biệt dùng tốt, chính là chỉ có lâm ra người biết đi nơi nào mua, tuy rằng giá cả cao, chính là vật siêu sở giá trị. Nương lâm thanh thanh, cô An An thực sự đã phát một bút tiểu tài, chỉ là hiện tại này Ngọc Dung cao quy mô vô pháp mở rộng, đặc biệt là cùng loại bộ tan. Xà hương linh tinh đồ vật cô An An cũng không biện pháp lập tức làm đến một số lớn, mỗi tháng nàng liền cấp Lâm Thanh Thanh 50 vại, thu 225 đồng tiền, đến nỗi Lâm Thanh Thanh bán cho người khác bao nhiêu tiền, nàng là mặc kệ. Nàng biết, theo nhũ cao tên tuổi khai hỏa khai đi, Lâm Thanh Thanh mặc dù để cao giá cả vẫn là bán phải đi ra ngoài, chính là ở cái này niên đại ngầm làm như vậy suy ý, rốt cuộc vẫn là có điểm phiền thoái, Lâm ra tựa hồ có chút thế lực, Cũng không sợ này đó phiền thoái, cấp lâm thanh thanh một ít lợi nhuận, vẫn là thập phần cần thiết, cô An An thích muộn thanh phát đại tài, tính xuống dưới, ngần ấy năm nàng cũng tích có gần một vạn năm, phóng nhãn thời đại này, nàng hoàn toàn có thể nói chính. Mình đã là cái tiểu phú bà. Bất quá cô An An là cái kiên định người, so với những cái đó mơ hồ không chừng phất nhanh sinh hoạt, nàng càng thích làm từng bước sinh hoạt, tuy rằng thiếu chút kinh hỉ nhưng là thắng ở ổn định. Liên lấy nàng hiện tại công tác cái này văn phòng tới nói, công tác thênh nhàn, đồng sự hữu hảo, nếu không phải còn nghỉ thi đại học chuyện này, hơn nữa cô an an trong lòng minh bạch như vậy nhật tử lại quá mười mấy năm liền phải kết thúc, nàng thật đúng là rất vui như vậy công tác cả đời. Hiện tại thời tiết còn tính mát mẻ, nam ở bàn trước cô nương liền xuyên kiện màu trắng đoạn tu áo sơ mi, nút thắt vẫn luôn hệ đến nhất phía trên một viên, tóc cũng không có chắt lên, chỉ là đeo cái màu đen phát ô. Làm toái phát không cần hướng trước mắt chạy, tóc màu sắc đen bóng, mai cho đến xương bả vai thiên hạ vị trí, vài sợi tóc mượt mà rũ ở trước ngực, theo ngoài cửa sổ thanh phong thổi tới, hơi hơi di động, thanh lệ động lòng người. Mấy năm đi qua, cô An An bộ dáng càng thêm xuất sắc, trứng ngốc mặt, da thịt trắng non sáng trong, mi mắt cong cong, ánh mắt thanh triệt, liền phẳng phất một ông thanh đảm cao thẳng mũi, hồng nhuận môi anh đào, cười rộ lên thời điểm hai cái lún đồng tiền phản phất người đem nhân tâm đế đều thắp sáng. Nàng Mỹ là cái loại này càng xem càng thoải mái, cũng không phải cái loại này xâm lược tính rất mạnh mỹ diễm, hơn nữa tính tình hảo, mặc dù là nữ sinh gặp được, đều đối nàng ghen ghét không đứng dậy. Bởi vì tính một nửa chướng mục bị đánh gãy, cô An An cũng tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, dù sao mặt trên muốn không kịp, chỉ cần ở cái này tuần kết thúc trước hạch toán xong là được. Nghĩ ngày hôm qua trong nhà đầu phát sinh thú sự, Cô An An nhịn không được cười cười, lúc này vừa lúc bên ngoài mây bay tảng ra, một bó chiếu sáng tiến vào, vừa lúc đánh vào ngồi ở bên cửa sổ cố An An sườn mặt thượng, kêu cười phẳng phất phát ra quang, làm vừa mới tiến vào thanh niên nhịn, đang muốn đến bên miệng tin tức tốt tạp ở cổ họng, ơ đúng cũng không biết nói cái gì. Cái gì tin tức tốt ngươi nhưng thật ra nói à. Đỗ đại tỷ là văn phòng lao đại tỷ, năm nay đều hơn 40 tuổi. Cô An An mới vừa tiến tràng thời điểm chính là nàng mang, nàng tính tình hào sảng, hơn nữa làm người hào phóng nhiệt tình, trong văn phòng tất cả mọi người thích nàng. Đến nôi cái kia thanh niên cũng là trong xưởng công nhân, tên là Cao Thịnh, hắn là cao trùng tốt nghiệp sau phân phối lại đây. So cô An An lớn 2 tuổi, hắn là sưởng ủy làm, sưởng ủy làm lại được xương sưởng dệt cán bộ nôi, Cao Thịnh làm, cao bằng cấp, cao tiền đồ, cao nhan giá trị tăm, cao đại biểu ở trong xưởng nhưng chịu nữ hài tử hoang nên, ở triệu bác ngạn kết hôn sau, thành trong xưởng mới nhậm chức xưởng thảo. Lại nói tiếp triệu bác ngạn hiện tại chính là cố an an nhị đường tỷ phu, hắn ở phía trước năm cùng nhị đường tỷ kết hôn, hai người tính tình đều là cái loại này thành thật kiên định, hoa hoa khí khí, nhật tử quá đến ấm áp mỹ mãn, năm nay đầu năm sinh cái đại béo nha đầu, triệu bác ngạn là cái nữ nhi nô, hiện tại chính thăng cấp thành ba ba, náo ra không ít chê cười. Hai người bọn họ ở một hối, Cố Hồng khẳng định là không tiếp thu được, ở nàng xem ra cô Tú trừ bỏ một khuôn mặt địa phương nào đều không bằng nàng, chính là nàng ý kiến cũng không quan trọng, Cố Tú kết hôn thời điểm, Cố Kiến Quân quyết tâm đem chính mình kia đại khuê nữ nhốt lại, liền sợ nàng náo sự, cho tới bây giờ cũng không biết cô Hồng trong lòng nghĩ cái gì, đều buồn tâm người, vẫn là không có tìm đối tượng. Thi đại học khôi phục, Sở thu được tin tức, Thi đại học khôi phục, phàm là công nhân Nông dân, lên núi xuống làng cùng trở về thành thanh niên trí thức, phục viên quân nhân cùng thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, phù hợp điều kiện, đều nhưng ghi danh. Không hề căn cứ chính trị biểu hiện cùng gia đình thành phần hạn định thí sinh tư cách. Cao Thịnh vẫn luôn mộng tưởng vào đại học, chính là mấy năm nay trong xưởng đều không có công nông binh đại học sinh danh lệch làm hắn mộng tưởng thành không. Hiện tại thi đại học khôi phủ, hắn tự nhiên có tranh thủ hy vọng. Vừa được đến tin tức này, xưởng ủy làm người đều điên rồi bọn họ trung gian hảo chút đều là có khát vọng thanh niên đều nghị thi đầu đại học bởi vì quá mức kích động không có trước tiên đem thông cao dán đến xưởng làm mục thông báo thượng ngược lại chạy tới các phân xưởng buôn Tẩu bằngm báo Cao thịnh cũng không biết thế nào trước tiên liền chạy tới tài vụ và kế toán chỗ Ngưi nói chính là thật sự Đỗ đạit tỷ hung hang chụp một chút đùi khỏe miệng liệt caorăng tử đều ra tới nhà nàng có hai cái cao chung sinh đâu. Nếu là thi đại học khôi phục, không chuẩn còn có thể ra hai cái sinh viên. Đầu năm nay sinh viên nhiều lợi hại a, tương lai đều là cán bộ lãnh đạo mầm, này thật đúng là cái thiên đại tin tức tốt. Đúng rồi, an an, người năm nay cũng mới 20 đi, còn trẻ, này thi đại học nhưng đến thăm ra, nếu là thành sinh viên, tương lai kiếm tiền có thể so tại đây trong văn phòng tránh đến nhiều hơn. Đối đại tỉ nhìn cao thịnh bộ dáng. Lại nhìn nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh cô An An, tức khắc liền minh bạch Cao Thịnh riêng tới chỗ này báo tin vui tin ý đồ. Tuổi này nữ nhân gái nào không thích làm ai mối à, đặc biệt là hai đứa nhỏ nam tuấn nữ tiếu, còn đều là văn hóa phân tử, nếu có thể đủ thi đầu đại học, hai người liền càng xứng đôi. Đỗ đại tỉ nghĩ ngày xưa cũng không nghe An An nói nàng có đối tượng sự, tự giác muốn cấp hai người xả một cái tơ hồng. Cao Thịnh, ngươi cũng là muốn báo danh đi. Vừa lúc có cái gì ôn tập tư liệu hai người lẫn nhau trợ giúp, cộng đồng tiến bộ. Làm ai mối cũng không thể quang minh chính đại tới, còn mịt mở chút, nữ hài tử ra mặt đều mỏng đầu. Cao thịnh ánh mắt sáng lên, nhìn cô An An muốn nghe xem nàng trả lời, chỉ tiếc cô An An căn bản liền không nghĩ tới điểm này thượng, mặc dù đi tới thời đại này nhiều năm như vậy, nàng như cũ không quá thói quen này thấy vài lần liền nói đối tượng tốc độ. Ở nàng xem ra, Chính mình cùng Cao Thịnh Thuần túy chính là người xa lạ, cũng chưa gặp qua vài lần đâu, căn bản liền không đem đối đại tỷ lợi này coi như là tác hợp. Thật tốt quá, ta đại ca liền chờ ngày này đâu, trong nhà tư liệu hắn siêu tập không ít, ngày khác ta sao một phần bắt được trong sương tới, muốn tham gia thi đại học, đều có thể đến xem. Cô An An cũng không bùn xỉn về điểm này đồ vật, nàng đối chính mình cùng đại ca có tin tưởng, những cái đó tư liệu mặc dù mượn cho người khác. Bọn họ làm theo có thể khảo so đại đa số người đều hảo, hơn nữa những cái đó tư liệu nàng cùng đại ca đã sớm đã làm thấu, có thể sử dụng tới kết vài phần thiện duyên, cũng là kiện không tồi sự. Nay thi đại học tin tức cố gia có thể so nơi này người biết đến muôn sớm, tiêu lão ra tử mấy cái ở phía trước năm cũng đã sửa lại án xử sai trở về kiểm tây. Sớm tại 2 tháng trước bọn họ liền phát điện báo trở về nói chuyện này, còn cấp trong nhà gửi không ít ôn tập tư liệu. Không chỉ là cố hướng văn huynh muội, Cố Tú mấy cái cũng đã sớm bắt đầu dùng vừa làm vừa học thư lên, đặc biệt là Cố Tú, nàng đấy không có những người khác hảo, hiện tại vẫn là một cái loại hoa hoa mụ mụ, may mắn có Triệu. Bác Ngạn ở một bên giáo, học tập hiệu xuất ngược lại so ở trường học càng tốt chút. Bọn họ hai phu thê đã tưởng hảo khảo chỗ nào rồi, Triệu Bác Ngạn cha mẹ đã trở về nguyên lai trường học dạy học, hai người nhất trí quyết định liền khảo cái kia trường học. Cô Tú nếu là thi không đầu, cũng có thể khảo phụ cận mấy sở đại học, chỉ cần là một cái thành phố đầu liền thành. Nghe xong cô An An nói, đố đại tỷ nhưng không rảnh lo làm mai mối. Nay thật đúng là thật tốt quá, nhà ta kia hai cái tiểu tử sợ là đã sớm đem sách giáo khoa thượng đồ vật cấp quyên hết. An An à, thẩm ra mặt dày, đến lúc đó làm kia hai cái tiểu tử cũng tới trong xưởng sao một phần ngươi xem được chưa. Điểm này yêu cầu cố An An nơi nào hồi cự tuyệt. Hành, đỗ thẩm nhi, người chạy nhanh cấp trong nhà đi cái tin, này thi đại học khôi phục tin tức vừa ra, hiệu sách thư sợ là phải bị cấp sạch, có chút thư ta cũng không nhất định có, vẫn là chạy nhanh đi hiệu sách mua mới hảo. Này tin tức ra tới, không chỉ là nhà xưởng công nhân, sợ là những cái đó thanh niên trí thức đều ngoe dục dịch, cấp mua thư người còn không biết có bao nhiêu đâu. Đỗ đại tỷ cảm thấy cô an an lời này quá có đạo lý, chạy nhanh ra bên ngoài chạy tới. Sợ này tin tức đệ chậm, nhi tử tiền đồ đã bị chính mình cấp trì hoãn, nơi nào nghĩ làm mai mối sự đâu. Cô An An cũng không biết chính mình trời xuôi đất khiến đánh tan một đóa đào hoa, bất quá chính là đã biết nàng cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc, nàng đối cái kia cao thịnh một chút cũng không quen thuộc, huống chi, còn không có vào đại học, nàng cũng không nghĩ tới hiện tại liền yêu đương sự, có thể nghĩ, cố kiến nghiệp năm này sang năm nọ, ngày qua ngày tẩy não vẫn là rất có hiệu quả. Như cô An An đoán trước giống nhau, thi đại học khôi phục tin tức vừa ra liền như một viên cự thạch tạp tiến nguyên bản vững vàng mặt hồ trùng, bán nổi lên một bãi nước sông, từng nhà hiện tại đàm luận nhiều nhất chính là về thi đại học sự. Huyện Liên Dương tổng cộng liền một nhà nhà sách tân hoa, bởi vì mấy năm nay bán tốt nhất chính là hồng sách quý, hiệu sách mặt khắc khoa thương ngược lại tương đối thiếu, vẫn là ít nhiều rơi đài, một ít lãnh đạo lục tục bị sửa lại án sử sai. Mặt khác yếu tố sách mới có thể lại thấy ánh mặt trời, chính là đối với như vậy nhiều mộng tưởng vào đại học học sinh tới giảng, này đó sách báo, chỉ là như mối bỏ biển thôi. Tin tức vừa ra cùng ngày hiệu sách đã bị nghe tin tới rồi người tế bạo, chỉ cần là mang tự thư đều bị cướp sạch, còn có rất rất nhiều người liền một trang giấy đều không có cấp được, bọn họ yêu cầu hiệu sách nhân viên công tác, hướng về phía trước đầu ở xin điều một đám thư xuống dưới, chính là hiện tại cả nước các nơi học sinh đều cấp muốn mua thư. Thi đại học trì hoán mười mấy năm, nhiều ít học sinh liền chờ ngày này a, nhu cầu lượng cũng không phải là ấn thư chẳng tăng cà thêm giờ thêm ấn. Là có thể thỏa mãn lại đây, đừng nói thành phố, sợ là tỉnh hiệu sách cũng tìm không ra một chương mang tự giấy tới. Sách mới mua không được, cũng có thông minh chạy tới phế phẩm tràng. Lúc trước cách mạng văn hóa thời điểm, không ít người sợ trong nhà một ít tảng thư gây họa, chính là đều đem những cái đó thư coi như phế phẩm cấp án, Nếu là đi kịp thời, không chuẩn có thể ở những cái đó thư bị coi như phê giấy nấu lại phía trước đoạt lại một ít tổn thất tới. Dù sao hiện tại mọi người trong lòng nghị cũng chỉ có thi đại học chuyện này, không có thương, đi mượn đi sao tóm lại tưởng hết hết thể biện pháp. Hướng văn A, cứu chính là tới hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy chung không chúng. Miêu thiết nghiêu đối với xanh cháu ngoại hỏi, ngần ấy năm hắn lại trở nên già rồi rất nhiều, tính tính tuổi, hắn năm nay cũng đã 71. Mấy năm trước liền từ công xã chủ nhiệm vị trí thượng lui ra tới, bất quá hắn ở thôn Tiểu Phong hy vọng rất cao, mặc dù hiện tại không phải đại đội trưởng, người trong thôn có chuyện gì, cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là miêu thiết nghiêu. Hôm nay hắn lại đây, vì vẫn là về thi đại học sự. Thôn Tiểu Phong mấy năm nay phát triển không tồi, trong đất thu hoạch hảo, hài tử tiền đồ cũng nhiều, không giống cô kiến nghiệp cái kia bối phận, ở huyện thành đường công nhân. Ở bên ngoài tham gia quân ngũ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại người đều biết đọc sách chỗ tốt rồi, đều vui ở học tập thượng cấp Hải tử hạ thiền vốn, liền cùng cố hướng văn bọn họ không sai biệt lắm tuổi, ra rất nhiều cao trung sinh trung chuyên sinh, mấy năm nay trinh thượng bình cũng có 7-8 cá nhân. Quanh thân mấy cái thôn, liền thuộc bọn họ thôn đời sau xuất sắc nhất. Miêu Thiết Ngưu lần này lại đây, chính là hy vọng nhà mình sanh cháu ngoại có thể làm một cái học tập ban. Rốt cuộc hảo chút hài Tử đều đem sách giáo khoa bung đã nhiều năm, hiện tại học lên là kiện hao hết chuyện này, mắt nhìn cách cuộc thi Nhật Tử liền không đến 2 tháng, làm cho bọn họ chính mình hạt học có thể học ra thứ gì tới, này không phải có người cầu tới cửa, đều biết cô gian này đại nhi tử mấy năm nay vẫn luôn ở huyện thành sơ trung giáo Hải Tử đi học, hơn nữa hắn tựa hồ cũng tính. Toán thi đại học, hiện tại đã từ trường học trở về chuyên tâm ôn tập, liền nghĩ có thể hay không khai một cái mâu dao bé. Đoàn người một khối học, có cái gì không biết vấn đề, còn có thể cho nhau giải tỏa nghi vấn. Miêu Thiết Ngưu đến là có chút sợ trì hoãn nhà mình sanh cháu ngoại, chính là từ đại cục thượng tưởng. Hắn cũng hy vọng trong thôn tiếp theo bối càng ngày càng tốt, ở thế hệ trước trong mắt, một cái thôn chính là một cái đại gia đình. Ra cửa bên ngoài muốn lẫn nhau nâng đỡ mới có thể không bị khi dễ, chỉ có đời sau càng ngày càng tốt, có thể mượn lực người càng ngày càng nhiều, sinh hoạt mới là thật sự hảo. Cho nên mặc dù hơi xấu hổ mở miệng, hắn cũng vẫn là tới. Ta thích thân ca ai, ngươi cũng thật sẽ cho hướng văn tìm việc nhi. Hơn 60 tuổi Miêu Thúy Hoa tâm khoan thể béo, mấy năm nay trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, so với trước kia tới nói hơi mập ra chút, bất quá thượng tuổi, thật đúng là chính là béo điểm mới căng đến khởi gương mặt kia. Nàng ăn mặc một kiện bảo bối ngoan ngoan trước đó vài ngày mới vừa cho nàng làm một kiện điện thanh sắc in hoa áo trên. Trên lô thai mang theo hai cái nặng chịu hoa thai, tóc sơ thành một cái viên bùi tóc bàn ở phía sau, nhìn qua chính là cái trang điểm sạch sẽ lại phúc hậu bà. Cố nội, nàng liếc nhà mình đại ca liếc mắt một cái, đem nhi tử ngày hôm qua mua tới bánh ngọt mang lên, đây là cung tiêu xã tân ra một loại điểm tâm, dùng gạo nếp làm, mềm mềm mại mại, chính thích hợp lao nhân rằng cũng không tính quá ngọn, dù sao miêu thúy hoa thực thích này một ngụm, bồi chính mình phao trà. Một buổi trưa vui vẻ thoải mái nghe Thúy Hoa Điểu cùng nàng chia sẻ trong thôn bắt quái, nhật tử một chút cũng không nhằm chán. Miêu thiết ngư hắc hát, hát cười cười, cầm lấy một khối gạo nếp bánh phóng trong miệng, còn không phải nhà chúng ta hài tử quá ưu tú, người khác này tìm tới ta đảm đương thuyết khách sao. Lời này lao thái thái thích nghe, liếc nhà mình thân đại ca liếc mắt một cái, xem như buông tha hắn. Cứu công, chuyện này ta đồng ý, chỉ là nhà ta trận này mà khẳng định là không đủ đại. Đến lúc đó còn phải làm trong thôn an bài một gian nhà ở. Cố hướng văn đối cứu công đề nghị đến là không có gì phản cảm địa phương, kiểm tây gửi tới luyện tập sách hắn đều đã hiểu rõ. Hơn nữa đây là thi đại học khôi phục năm thứ nhất, làm thí thủy, khảo đề cũng sẽ không rất khó. Đối với thi đậu ái mộ đại học, cố hướng văn vẫn là rất có năm chắc. Nói nữa, giáo người khác kỳ thật cũng là một loại khác loại học tập phương thức, hắn mấy năm nay mỗi ngày làm cũng là dạy học sống tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không thói quen địa phương. Bất quá học tập tổ việc này vẫn là muốn đại gia tự nguyện cho thỏa đáng, nếu tới một cái không thế nào muốn học, ngược lại sẽ chậm trễ đại đa số người học tập tiến độ. Từ tục tiểu cô hướng văn vẫn là đến nói ở phía trước, chuyện này với hắn mà nói có thể được đến chỗ tốt rất ít, nếu là có những cái đó tự cho mình rất cao, có lẽ còn sẽ cảm thấy chính mình vũ nhục hắn đâu, ngược lại rơi vào một thân canh. Việc này ngươi yên tâm, Thực sự có người như vậy, đừng nói người, cứu công cũng sẽ không nhìn hắn một viên phân hỏng rồi một nồi cháo. Miêu thiết như vô vô ngực, hắn đều đã cấp xanh cháu ngoại đưa tới như vậy kiện chuyện phiền thoái, nếu là liền điểm này bảo đảm đều làm không được, kia hắn cái này cứu công chẳng phải là quá không đáng tin cậy. Miêu thúy hoa nhìn tôn tử đáp ứng rồi như vậy kiện khổ sai sự, kỳ thật trong lòng là không thế nào cao hứng, chính là nếu tôn tử đều làm quyết định này, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hướng võ chỗ đó nói như thế nào? Miêu Thiết Nghiu giải quyết đẻ ở trong lòng trọng sự, tâm tình tức khắc thì tốt rồi không ít, bắt đầu hỏi hiện tại ở trong quân đội đầu hôn đến không tồi một cái khác cháu ngoại trai tôn. Hắn cũng muốn tham gia thi đại học, năm nay thi đại học khôi phục quân nhân cũng là có báo danh tư cách, hướng võ tưởng khảo trường quân đội, rốt cuộc hắn là muốn ở quân đội ngốc cả đời, nếu có thể có cái trường quân đội tốt nghiệp văn bằng, tương lai hôn cũng sẽ càng tốt chút. Cố hướng văn kỳ thật cũng không hiểu lắm để để bọn họ quân đội khảo thí phương thức, dù sao hướng võ gợi thư nói không cần lo lắng hắn, mấy năm nay hắn cùng tổng diễn ở quân đội biểu hiện ưu dị, năm kia trong đội điều động tinh anh lại tổ một cái tân đoàn, cụ thể là làm gì đó đối ngoại bảo mật, bao gồm thân nhân cũng không thể nói, dù sao cố hướng võ thi đại học chính là đi cái lưu trình, cơ hồ là bảo đảm có thể thượng, đến lúc đó tựa hồ cũng không cần ở trường học ngốc dài hơn thời gian, cụ thế vẫn là chấp hành đoàn nội nhiệm vụ là chủ. nay đó cô hướng văn cũng không rõ lắm, bất quá tiêu ra ra đều nói tuy rằng có nguy hiểm, chính là đối với cô hướng võ tiền đồ tới giảng là chuyện tốt, quan trọng nhất chính là cô hướng võ chính mình nguyện ý, còn có tiêu thòng diễn cùng hắn ở một khối đâu hai người lẫn nhau chi rằng cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, làm người trong nhà yên tâm không ít. Đương nhiên, những lời này cố ra chính mình trong nhà truyền truyền liên thành, Đối ngoại đều là giữ nghiêm khẩu phòng, mặc dù là Miêu Thiết Nưu, cũng chỉ biết chính mình cái này cháu ngoại trai tôn hiện tại ở quân doanh bên trong hỗn cũng không tệ lắm, tiền trợ cấp 1 năm so 1 năm cao, là cái tiền đồ hài tử. Đúng vậy, trường quân đội hảo, nghe nói trường quân đội ra tới tiến quân đội là có thể là cái tiểu cán bộ. Nhà mình muội muội hài tử tiên đồ, đối Miêu Thiết Nưu tới nói liền cùng nhà mình hài tử tiền đồ là giống nhau vui vẻ sự, Miêu Thiết Nghiêu liên tục gật đầu. Lúc trước mỗi tử gà cho cố bảo điền không bao lâu kia tiểu tử liền chạy ra đi tham gia quân ngũ, khi đó nhật tử là thật sự khổ. Hán cái này đương đại ca bao nhiêu lần hối hận đem mỗi mỗi gà đến cô ra đi, hiện tại hảo, khổ tận cam lai, mỗi mỗi sinh mấy cái hài tử đều là hiếu thuận. Lao đại lao nhỉ tuy rằng không có gì tiền đồ, nhưng là ít nhất tâm nhãn trong mắt đều là ba mẹ, lao Tam một nhà đều là tiền đồ, đối hai vợ chồng già cũng hảo. Hắn cái này cứu cứu cũng có thể đi theo dính điểm. Quăng, Miêu Thiết Như nghĩ, chính mình cái này đương ca ca cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuổi tác lớn, cũng không biết còn có thể coi chừng muội muội bao lâu. Miêu Thúy Hoa không biết nhà mình ca ca đấy lòng ý tưởng, còn ở kia lại nhải, này một túi đồ vật là hướng vo gửi tới, đều là cho chúng ta người già ăn, nói là bổ xương cốt, liền cùng kia hài tử ăn sữa mạch nha dường như, hương vị đến là không tồi. Ngươi cùng đại tẩu mỗi ngày sớm muộn gì đều phao một ly, còn có này gạo nếp bánh, không cấm phóng, ngươi cũng lấy điểm về nhà đi, đầu đậu cùng đầu tương phòng trường cũng thích. Đầu đậu cùng đầu tương làm yêu thiết như tàng tôn tử, Lão thái thái nhưng hiếm lạ, nhưng ai làm lão tam cho nàng sinh hai cái bất hiếu tàng tôn, một phen tuổi còn không chịu thảo tức phụ, nhất đáng giận chính là nhị tôn tử kia quỷ linh tinh, Tam tôn tử hướng vò ở quân đội cưới vợ có chút phiền phức đến còn tính có lý do. Hắn gì khi không có, bất thời giờ cho nàng sinh cái tặng tôn cháu cố gái chơi chơi làm sao vậy. Lao Thái Thái đến nay đều còn không có từ bỏ nàng cái kia to lớn mục tiêu đâu, chỉ tiếp trong nhà tôn bối, đến nay chỉ có cố hướng quốc cùng cố tú thanh thân. Lao Thái Thái tổng cảm thấy chính mình tuổi cũng lớn, hai cái tôn tử còn có ngoan ngoan luôn là không tìm đối tượng, nàng nơi nào còn có thời gian cùng trải qua tặng tôn cháu cố gái cùng với ngoại tặng tôn, ngoại cháu cố gái. Kế thừa nàng tốt đẹp tác phòng, tương lai yêu quý, che chở, chiếu cố nàng bảo bối ngoan ngoan đâu. Ngẫm lại thật đúng là làm người phiền muộn. Cố hướng văn bị mãi mãi sâu kín nhìn, cả người lông tơ đều đứng lên tới. Mỗi lần mãi mãi dùng loại này ánh mắt xem hắn, đều là vì cho hắn giới thiệu kết hôn đối tượng. cố hướng văn nuốt một ngụm nước miếng, đồng nhiên nhớ tới hoảng qua trước đó vài ngày hỏi ta mượn luyện tập sách ta còn không có cho hắn lấy qua đi đâu. Mãi, ta đi chưa cả chờ ăn cơm chiều lại trở về. Cố hướng văn vội vàng chiều sân bên ngoài đi đến, sợ đi chậm, đã bị mãi mãi kéo đi thân cận. Ha ha, trên tay gì cũng chưa lấy còn nói đưa luyện tập sách qua đi, thật đương nàng miêu thúy hoa là ba tuổi tiểu hài tử như vậy hảo hứng đâu, trốn đến quá hôm nay tránh không khỏi ngày mai, nàng lao thái thái cũng không tin, không thể cấp đại tôn tử tìm được một cái bạn nhi. Nàng tin tưởng, thằng tôn cháu cô gái sẽ có ngoại tàng tôn ngoại cháu cô gái cũng sẽ có, cách mạng ngồi lửa tuyệt đối sẽ không chặt đứt truyền thừa. Cách vách vương gia trang có cái cô nương ta trước đó vài ngày ở huyện thành đi dạo phố thời điểm gặp được, ta cảm thấy kia cô nương không tổi, cao trung sinh, năm nay 21, nghe nói cũng là muốn tham gia thi đại học, làn da trắng nõn, ráng người nhỏ sinh, bộ ráng tú khí, văn nhi à, nếu không chúng ta hôm nào trông thấy. Ăn cơm thời điểm. Miêu Láo Thái làm trò toàn ra người đối mặt cố hướng văn nói. Mãi, ta thích vóc răng cao. Cố hướng văn đôi mắt cũng không nháy mắt nói. Kìa thật là vừa khéo. Láo Thái thái vui dạo dực vô vô cái bản, thôn bên cao lao Thất. lão nhân ngươi còn nhớ rõ đi, hắn cháu gái năm nay 20, cùng chúng ta an an cùng tuổi. Cái đầu kia kêu một cái cao, nghe nói mau một em mở 7 đi. Tương lai sinh ra tới hải tử nhất định cũng là chân dài. Lao thái thái cười ha hả mà nhìn đối diện tôn tử, đạo cao một thước mà cao một trượng. Kỳ thật ta cảm thấy nữ hải tử trừ bỏ cao, làn da hắc một chút càng đẹp mắt, như vậy khuê nữ có thể chịu khổ không tiêu khí. Cố hướng văn cái chán thiếu chút nữa đều thích hãn, hắn mãi như thế nào liền như vậy nhiệt tâm muốn đem hắn đưa đến nữ nhân khác trong tay đầu. Lời này vừa ra trong nhà mấy người phụ nhân đều bị hắn đắc tội, bạch làm sao vậy, trắng trẻo mập mạp cô nương treo chọc hắn. Ngươi nói có phải hay không duyên phận, kêu cao ra nhà đầu săn sóc ba mẹ, mỗi lần từ trường học trở về liền giúp đỡ làm việc, làn da khó tránh khỏi không có cô nương khác trắng nón, nàng hiện tại cũng là nhà xưởng công nhân, mỗi lần về nhà đều không lây động cái giá, phủ cận nhân ra ai không khen này khuê nữ hiếu thuận, văn nhi à, ta xem này khuê nữ chính là trời sinh cùng ngươi xứng đôi A Miêu lão thái thần sắc bất biến, dù sao cái này thân hắn tương định rồi. Mãi. Ngươi tạm tha ta đi, chờ ta thượng đại học, bảo đảm cho ngươi mang một cái cháu dâu trở về còn không được sao? Cố Hướng Văn đều mau quỳ xuống đất xin tha, khổ một khuôn mặt, đem trong nhà người đều cho cười. Ta này cũng không phải là vì ta chính mình, vì đều là các ngươi, ngươi nhìn một cái ngươi cùng hướng võ đều bao lớn tuổi, ngươi 3 tuổi này thời điểm đều có các ngươi hai huynh đệ, nhưng các ngươi khen ngược, tìm cái đối tượng đều ra sức khất tử. Miêu Láo thái thở phì, phì buông bác Đối với trước mặt bất hiếu tôn nói, chính là, là lạ à, ngươi về sau cũng không thể cùng ngươi văn văn ca học biết không, ba ba còn chờ ôm tôn từ đâu. Thúy Hoa điểu chắc chính mình trước mặt tiểu cái đưa đồ ăn, đối với một bên xỉu bát quái nói, biết rồi, sao? Xỉu bát quái ngoan ngoan gật gật đầu, học Thúy Hoa bộ ráng, dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn cố hướng văn giống nhau, nho nhỏ điểu trên mặt liền kém trực tiếp viết ra tới ba chữ, bất hiếu tử. Cô hướng văn mày nhảy dựng nhảy dựng, báo cho chính mình muốn vững vàng, ngàn vạn đừng cùng hai chỉ điều đấu khí. Nhị ca không phải có đối tượng sao? Cô an an gấp đua măng, còn không có nuốt xuống đi đâu, nhìn cả nhà đều buông chén nhìn chầm chầm nàng, đột nhiên có một loại phạm tội cảm giác. Ngươi nhị ca khi nào tìm đối tượng? Cô kiến nghiệp nghiêm túc mà chiều khuê nữ hỏi, chẳng lẽ là quân doanh nữ binh? Chỉ là hắn như thế nào không nghe hướng võ ở tin nhắc tới? Các ngươi cũng không biết sao?" Cô An An bị mấy đôi mắt xem mao mao, buông xuống trên tay trước đũa, thành thành thật thật ngồi tiếp thu thẩm vấn. "Chúng ta nên biết cái gì?" Cố Hướng Văn nghiến răng nghiến lợi hỏi, hắn ở chỗ này nhận hết trách trở, nhà mình đệ đệ xa ở Kiểm Tây ung dung ngoài vòng pháp luật không nói, vô thanh vô tức còn đem đối tượng cấp tìm hảo, quả thực quá mức. Cố Hướng Văn dùng dùng sức, muốn học võ hiệp tiểu thuyết phía trên chút như vậy, đem trên tay trước đũa cấp bẻ gãy. Chỉ là chiếc đũa có chút hồ, hai căn cũng ở một hối, cố hướng văn phát hiện chính mình còn không có cái kia thực lực. Nhìn người trong nhà đều nhìn chầm chầm an an, không một cái chú ý tới chính mình, cố hướng văn ho khan một tiếng, làm bộ giống như người không có việc gì đem chiếc đũa thả lại tại chỗ. Cô an an nhìn người trong nhà tựa hồ thật sự cũng không biết bộ dáng, trong lòng cũng buồn bực, nàng vẫn luôn cho rằng nguyệt lượng cùng nhị ca biểu hiện đã thực rõ ràng. Kết quả là từ đầu tới đôi người nhà cũng không biết chuyện này à. Mấy năm nay, cố hướng võ về nhà hai tranh, mỗi tranh trở về ngốc thời gian đều không vượt qua 10 ngày, tiêu tỏng diễn cũng trở về quá, chỉ là ngốc thời gian càng thiếu. Phía trước Lâm Nguyệt Lượng cùng cố hướng võ hai người chỉ là thư từ qua lại, ở tin truyền chiến miên miên, chỉ là cố hướng võ cùng Lâm Nguyệt Lượng không phải còn có kêu 18 một tuổi chi ước sao, Lâm Nguyệt Lượng mãn 18 tuổi sau. Hai người cảm thấy đối phương chính là chính mình muốn tìm người kia, cũng liền chính thức xác định quan hệ. Chỉ cần là cố hướng võ ở nhật tử, lâm nguyệt lượng liền thường thường không có việc gì hướng cô ra chạy. Cô an an cho rằng người trong nhà đều biết, hơn nữa đã cam chịu chuyện này. Nguyên lai like bọn họ cũng chưa nhìn thấu nhị ca cùng nguyệt lượng chi gian cảm tình A. Tiểu tử này, cố kiến nghiệp hung hăng vô vô cái bản, quả nhiên không hổ là ta cố kiến nghiệp Nhi tử. Dứt lời vốt cầm cười cười. Trên mặt có một loại không thể hiểu được tự hào. Cô An An vừa mới rụt rụt cổ đều cho rằng nàng ba muốn phát hỏa, ai biết mặt sau sẽ là như thế này một câu, nghe được cô An An đẩy mặt hát tuyến. Nguyệt lượng là cái hảo cô nương à, này hai đứa nhỏ giấu đến thật đúng là khẩn, một chút khẩu phong cũng chưa lẩu ra tới. Miêu Thúy Hoa đồng dạng cười vẻ mặt thoải mái, tôn tử đều có đối tượng, kia bụ bấm tiểu tàng tôn còn xa sao. Kỳ thật thật đúng là miêu lão thái mấy người sơ hở. Lâm Nguyệt Lượng cùng cố an an muốn hảo, người trong nhà thấy Nguyệt Lượng tới trong nhà, trực giác chính là nàng lại tới tìm an an chơi, kỳ thật hai người căn bản liền không nghĩ gạt đại gia, ngày thường ở chung cũng là tự nhiên hảo phong thập phần tự nhiên, chỉ là cố ra người bị lá che mắt, không có xem minh bạch. Ngươi nhìn xem ngươi, thẹn không ấy nấy, thẹn không hổ thẹn. Miêu láo thái vui vẻ trong chốc lát, lại đem đầu thương chuyển hướng về phía một bên cố hướng văn, nhìn vẻ mặt của hắn càng thêm bắt bẻ. Làm ca ca, cư nhiên bị đệ đệ dừng ở phía sau. Ta là người ta đều ngượng ngùng gặp người. Như vậy đi, mai cho ngươi chi cái chiều. Kiếp cao ra cô nương hậu thiên tử huyện thành trở về. Các người hai cái thấy một mặt, nếu là nhìn vừa mắt, lại nỗ lực hơn. Không chuẩn có thể ở hướng vô cùng nguyệt lượng phía trước kết hôn đâu. Lão thái thái gắng đạt tới làm tôn tử nhìn đến nàng chân thành đôi mắt. Cô hướng văn bất đắc dĩ, thấy liền thầy bái. Dù sao cũng ít không được một miếng thịt. Nhìn tôn tử thỏa hiệp, Lão thái thái lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Cô An An túi đầu nỗ lực lùa cơm, thôi miên chính mình bỏ qua đại ca kia ưu hoán ánh mắt, nàng thật sự không phải cô ia, ai biết đều biểu hiện như vậy rõ ràng một đôi người, người trong nhà đều nhìn không thấu đâu. Không được, ta phải đi cấp hướng vò gọi điện thoại, hỏi một chút hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không thể khi dễ nguyệt lượng kia hải tử nghe lời liền chuyện gì đều không làm, nếu đều là tìm đối tượng người. Chúng ta hai nhà người cũng nên định ra một cái chương trình, khi nào đính hôn, khi nào kết hôn, năm nay ta xem trọng nhật tử rất nhiều, cũng không biết hướng võ kêu hải tử có thể hay không từ bộ đội xin nghỉ trở về. Lao Thái Thái nói phong chính là vũ, liền cơm đều không ăn liền hướng đại đội bộ chạy tới. Hiện tại trong thôn cũng chỉ có một bộ điện thoại, liền trang ở đại đội bộ, bên ngoài tới điện thoại, trong thôn kia đại loa đã kêu người, chính mình muốn cứ gọi điện thoại đi ra ngoài cũng đúng. Chỉ là đến tiêu tiền, không có tiền lấy công điểm tới khấu. Người trong thôn đau lòng tiền, giống nhau thời điểm cũng không ai sẽ đi dùng nó. Cố ra người bởi vì có cái tôn tử ở bên ngoài tham gia quân ngũ, dùng đến nó cơ hội ngược lại nhiều chút. Trong thôn học tập tiểu tổ làm khí thế ngất trời, không ngừng là trong thôn muốn tham gia thi đại học hải tử. Ngay cả những cái đó thanh niên trí thức cũng dần dần gia nhập tiến vào. Đối với người bình thường tới nói, Thi đại học là trở nên nổi bật một cái hoạn lộ thênh thang, đối với thanh niên trí thức tới nói, này không chỉ là trở nên nổi bật đạo lý, càng là một cái thay đổi vận mệnh con đường. Hiện tại các thôn chấn thanh niên trí thức càng ngày càng nhiều, trừ bỏ sớm nhất kia mấy phê tuổi có vượt qua 31 tuổi, không thể tham gia lần này thi đại học, cơ hộ sở hữu thanh niên trí thức, mặc kệ có hay không kết hôn, có hay không hài tử, đều không quan tâm báo danh, liền nghĩ trở lại trong thành đi không muốn tại đây bối triều hoàng thổ địa phương lao cả đời. Loại sự tình này, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, những cái đó phu thê hai bên đều là thanh niên trí thức đảo còn tốt một chút, hai người làm bạn cùng nhau tham gia thi đại học, đến lúc đó dựa một cái trường học hoặc là gần một ít, vẫn là có thể ở một khối. Những cái đó cùng người trong thôn kết thân, hiện tại chính là hai loại thái độ, một loại, vừa hẹn thi đầu đại học ở trong thành dàn xếp xuống dưới liền đem một nửa kia cùng hài tử tiếp trở về, không quan tâm là thật hay là giả, ít nhất bên ngoài nhà trên vẫn là an ổn, còn có một loại liền tương đối không xong, trong lòng nhận định chính mình có thể trở về thành, không nghĩ muốn một nửa kia cùng hài tử liên lụy, chết sống nhau muốn ly hôn, rất nhiều đều dọn về nguyên bản thanh niên trí thức. Việc đi, vô luận ID khuyên cũng chưa dùng, ý chí sắt đá. Văn Nhi a, ngươi ra tới Hôm nay còn muốn đi thân cận đâu? Trong thôn chuyên môn quét tức ra một gian không nhà ở, bên trong bàn ghế đều là trước đây thôn tiểu học vứt đi, thợ mộc tu tu miễn cưỡng cũng có thể dùng, cô hướng văn liền mang theo một đám người đi học, cô an ăn ngồi ở trong một góc, thường nghỉ ngơi nhật tử nhiều sao mấy phân bài thi lấy về trong sường đi, nhìn mãi mãi lại đây, an mặc một thân màu đỏ dự cáo trên ở bên ngoài cùng đại ca vây tay, nhịn xuống muốn vui sướng khi người gặp họ cười. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, vùi đầu chép. Xách. Mãi, ta đi học đâu? Cố hướng văn nguyên bản là nghĩ lừa gạt quá khứ, nơi nào nghĩ đến hắn mãi trực tiếp chạy phòng học tới. Người cái bất hiếu tử. Thúy Hoa Điểu đứng ở lao thái thái đầu vai đối với cố hướng văn nói. Bất hiếu tử. Đây là học vẹn xỉu bắt quái, nó hiện tại cũng lớn nhỏ là chỉ thành nhân điểu, bởi vì bậc cha chú Gen, nhìn qua còn so Thúy Hoa lớn một vòng chính là ở Thúy Hoa bên cạnh thời điểm, luôn là chim nhỏ y địa điểu, một bộ hài tử bộ ráng. Chỉ hoán không được ngươi bao lâu thời gian, không phải có bài thi sao, làm cho bọn họ trước làm bài thi, có cái gì sẽ không chờ ngươi trở về lại dạy. Lao Thái Thái không dung cự tuyệt đối với nhị tôn tử nói. Tàng tôn tử chính mình cho chính mình tìm hảo đối tượng, bảo bối ngoan ngoan đồng dưỡng phu nàng sáng sớm liền cấp bồi dưỡng hảo, ba cái tâm đầu nhục bên trong liền kém cố hướng văn một người. Cố hướng văn biết chính mình hôm nay nếu là không đi phòng trừng tiếp được đi nhật tử đều sẽ không có ngày lành qua, nhìn dưới đại người chế nhạo ánh mắt, chỉ có thể chiếu lao thái thái nói, cho bọn hắn bố trí hảo nhiệm vụ, ngoan ngoan đi theo Lão thái thái đi thân cận. Miêu Lão thái cấp tôn tử tương xem cái kia cô nương kêu cao cẩm vóc dáng quả nhân cao, ở cái này niên đại cô nương bên trong hạc trong bầy gà, nhìn qua có một M72 bộ dáng, nàng làn ra là khỏe mạnh tiểu mạch tử. Bộ ráng có chút anh khí, an mặc một thân mổ làm đồ lao động, tề nhị tóc ngắn nhìn qua là cái thực lanh lẽ nữ sinh. Cố hướng văn vóc dáng cũng cao, hắn làn ra có chút bạch, rốt cuộc đương lão sư cũng không cần gió thổi mưa sối. Bộ ráng văn nhã tuấn tú, hai người đứng ở một khối, thật đúng là rất xứng đôi. Lao thái thái nhìn vui tươi hớn hở, lôi kéo tựa hồ là cao cầm mẫu thân phụ nhân tay, tìm cái lấy cớ làm cho bọn họ hai người cho nhau tiếp xúc một chút. Sau đó vô vô mông liền chạy lấy người, lưu lại cao cầm cùng cố hướng văn mắt to trừng mắt nhỏ. Kỳ thật ta hiện tại còn không tính toán tìm đối tượng, ta cảm thấy thi đại học mới là ta nhất yêu cầu coi trọng một sự kiện, không nghĩ bởi vì tìm đối tượng làm ta phân tâm. Cao cầm tựa hồ cũng không phải cam tâm tình nguyện lại đây, nàng nhìn trước mắt cố hướng văn, rất là lãnh đảm nói, ta xem ngươi cũng là bị buộc lại đây đi, vừa lúc ngươi trực tiếp nói cho ngươi nãi. Liền nói là ngươi không thấy thượng ta, thời điểm cũng không còn sớm, ta đi về trước, đừng chỉ hoán hai chúng ta từng người thời gian. Dứt lời cao cầm không chút do dự xoay người rời đi, cố hướng văn còn không có lấy lại tinh thần, đối phương cũng đã đi xa. Không phải hắn tự biên tự diễn, hắn gương mặt này vẫn là thực chiều tiểu cô nương thích, lần đầu, có một người nữ sinh đối hắn như vậy lãnh đạo. cố hướng văn sờ sờ cái mũi, nhìn đối phương rời đi bóng dáng, đột nhiên có ý tưởng khác. Cô bé, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Thúy hoa điểu thần không biết quỷ không hay sống ra, đối với cô hướng văn tiện hề hề nói, ngươi hiện tại có phải hay không như vậy tưởng, cùng ta giao lưu giao lưu bái, ta hảo đem này nhất chiêu dạy cho xỉu bắt quái, tình nó quá xấu về sau tìm không thấy tức phụ. cố hướng văn ấp ủ một khang tình cảm đều bị Thúy hoa điểu lời này cấp quấy đục nhìn trước mắt tiện điểu, hắn nghĩ hiện tại ngốc điểu diệt khẩu còn tới hay không đến cập. Ngươi tưởng đối điểu làm cái gì, điểu thả chết chứ không chịu khuất phục. Thúy Hoa nháy đầu đen mắt cảnh giác nhìn cố hướng văn, cố hướng văn bị nó cái này kẻ dở hơi một gián đoạn, trong lòng là cái gì tâm tư cũng chưa, vốn dĩ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau hai cái người xa lạ, huống hồ đối phương nói không sai, hiện tại quan trọng nhất vẫn là thi đại học chuyện này, hắn thật đúng là không có tâm tư muốn tìm đối tượng sự. đem kia chỉ xuẩn điểu hướng trong lòng ngực một xùy, cố hướng văn nghe nó dịu dít, Trong lòng nghĩ hôm nay phối hợp mãi mãi tương một lần thân, tiếp được đi hẳn là có thể nhẹ nhàng cái mấy ngày đi. Cách đó không xa, cao cầm nhìn như đi tiêu sái, trên thực tế tâm tình xa không có bên ngoài thượng biểu hiện như vậy tiêu sái. Nàng rất sớm cũng đã thích thượng cố hướng văn, cái kia ở trong đám người lấp lánh sáng lên nam nhân, trước kia ở trường học thời điểm, một ít muốn tốt nữ sinh trong lén lút cũng sẽ đàm luận một ít về những cái đó nam sinh đề tài. Cố gia huynh đệ ưu tú là các nữ sinh rõ như ba ngày, bất luận là bộ dạng vẫn là học tập thành tích, so với những cái đó thanh niên trí thức cũng là chút nào không lầm. Hơn nữa cô gia điều kiện hảo, cố hướng văn cùng, cố hướng võ hai huynh đệ là quanh thân mấy cái thôn. Vừa độ tuổi nữ sinh cảm nhận chung lý tưởng trượng phu, cao Cẩm cũng chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ bị cái kia ưu tú thanh niên hấp dẫn, chỉ là hai người chi gian không có chút nào giao thoa. Thời đại này cùng với làm một nữ hài tử rồi rẻ, cũng không chuẩn nàng chủ động đi tìm cố hướng văn biểu đạt chính mình tâm ý. Lần này về nhà nghe người trong nhà nói lên thân cận chuyện này, cao cầm trong lòng là cự tuyệt, nhưng là vừa nghe đối phương là cố hướng văn, nàng lập tức liền thay đổi chính mình thái độ, đắp, ứng rồi xuống dưới. Cố hướng văn trước kia ở đọc sách thời điểm cùng nam sinh chơi đến hảo, nữ hài tử bên trong, trừ bỏ trong nhà mấy cái muội muội Trước nay liền không gặp hắn cùng khác nữ sinh tiếp xúc quá, cao cầm biết chính mình bộ dạng chỉ có thể nói là bình thường thiên thượng, so với cô già kia mấy cái nữ hài vẫn là có đoạn khoảng cách, cố hướng văn mỗi ngày cùng mấy cái mội mội sớm chiều ở chung, có lẽ căn bản là trướng mắt chính mình gương mặt kia, cho nên ở tới phía trước, nàng liền suy nghĩ như vậy. Cái chủ ý, ở nàng xem ra, cố hướng văn lớn như vậy hẳn là còn chưa từng có đếm thử quá bị cự tuyệt tư vị. Chính mình này phiên cách làm có lẽ sẽ ở trong lòng hắn lưu lại điểm điểm gọn sóng, ít nhất làm hắn đối chính mình như vậy cá nhân có ấn tượng, không đến mức trở thần cận kết thúc, liền hoàn toàn đem nàng ném tại sau đầu. Lần này thi đại học là cái cơ hội tốt, nàng thành tích còn tính không tồi, chỉ cần nghe được cố hướng văn khảo trường học, nỗ lực thi đậu cùng hắn cùng cái thành thị đại học, tương lai không lo không có tiếp xúc cơ hội, đến lúc đó, hai người chưa chắc không có duyên phận. Cao cầm nghĩ chính mình vừa mới biểu hiện, nàng tự nhiên không có sai quá vừa mới xoay người thời điểm cố hướng văn đáy mắt kia ti kinh ngạc, minh bạch kế hoạch của chính mình thành công một nửa, tiếp được đi, nàng cần phải làm là hảo hảo đọc sách, tranh thủ ở thi đại học thời điểm khảo một cái ưu tú, đủ để cùng hắn xứng đôi thành tích ra tới. Nàng trên mặt mang theo cười, chỉ là nàng lường trước lại nhiều phòng trừng cũng đoán không được, liền ở nàng đi rồi không lâu, ra tới một con tiện điểu. Đem nàng xây dựng bầu không khí dọn dẹp không còn, cố hướng văn nguyên bản kia một tia hương thú đã sớm ở thúy hoa điểu ngắt lời hạ biến mất hầu như không còn. Qua lúc này đây thân cận, miêu Lão thái cuối cùng là thả tôn tử một con ngựa, gần nhất tìm được một cái thích hợp thân cận đối tượng không phải như vậy một kiện dễ dàng sự. Thứ hai này thi đại học nhật tử mắt nhìn gần đây, lao thái thái cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh trởm, đem cấp tôn tử tìm đối tượng chuyện này đặt ở phía sau. Nhưng thật ra cố hướng vô cùng lâm nguyệt lượng sự tình trước có mặt mày, hai nhà người ngồi ở một khối thương lượng qua, liền chờ năm nay ăn Tết, cố hướng vô hẳn là có thể có mấy ngày kỳ nghỉ, làm cho thân thích bằng hữu mặt, vô cùng náo nhiệt đem này việc hôn nhân cấp định ra. Cố ra người phía trước không biết cố hướng vô cùng lâm nguyệt lượng việc này, lâm ra nhân tâm cũng không rõ ràng lắm lâm nguyệt lượng cùng cố ra lão tam gia nhị tiểu tử cặp với nhau, bọn họ trước kia thấy khuê nữ đi cố ra. Cũng đều cho rằng nàng là đi tìm cố an an đi đâu, ai biết có chuyện này, bất quá lâm ra nhận tâm bên trong vẫn là vui vẻ, cảm thấy nhà mình hài tử có bản lĩnh thật tinh mắt, này cố hướng võ hiện tại chính là trong thôn số 1 Kim Quy Tế, hắn cũng tham gia quân ngũ 6 năm. Mỗi tháng tiền trợ cấp nghe nói đều tăng tới 80 nhiều đồng tiền, so trong thành đầu công nhân nhưng cao nhiều, nói nữa, tham gia quân ngũ nhiều quang vinh à, lâm nguyệt lượng nếu là gả cho cố hướng võ liên quan lâm gia đều có thể thơm lây. Bởi vậy hôn sự này, lâm gia là lại vui bất quá, lâm đại hai vợ chồng liền như vậy cái khuê nữ, đem nàng đương trong mắt một nửa đối đãi, cố ra ra phong hảo, cố kiến nghiệp chính là cái sủng tức phụ, cố ra hai cái nhãi con cũng kém không đến chạy đi đâu, hơn nữa hai nhà ở Trung Hảo, mấy cái hài tử đều là nhìn lớn lên, hiểu tận gốc dễ, có thể so đem khuê nữ gả cho những cái đó không biết chi tiết nhân ra khá hơn nhiều. Lâm Đại Phu Phụ cũng vui, mấy ngày nay xuống đất làm việc miễn bằng nhiều. Cần mẫn, liền nghĩ nhiều tránh điểm công điểm, đến lúc đó cấp khuê nữ tích cóc nhiều điểm của hồi môn, đừng làm cho người khác khinh thường. Lâm Nguyệt Lượng mấy ngày nay liền cùng Cố An An làm bạn, hai người một khối bắt đầu làm việc một khối tan tầm, nghỉ ngơi nhật tử liền cùng nhau làm bài tập, Cố An An nghĩ kỹ rồi nhất định phải khảo đến thủ đô đi, rốt cuộc hiện tại tốt nhất trường học liền ở thủ đô đâu. Lâm Nguyệt Lượng khẳng định là đi theo chính mình Hảo Thị Mội, cũng cho chính mình định ra cùng cố An An giống nhau mục tiêu, nàng thành tích so với cô An An còn hơi kém hơn một chút, cho nên trong khoảng thời gian này cô An An vẫn luôn đều ở một cặp một cặp nàng tiến hành đột kích phụ đạo, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn làm nàng thành tích có một cái rõ ràng đề cao. Cô An An là hạ quyết tâm khảo thủy một đại học y gì học viện, đây cũng là cùng ôn lão gia tử câu thông sau thành quả. Ôn bá hiển sửa lại án xử sai sau trở về kiểm tây, năm kêu bị xính vì thủy mục đại học y học viện giáo thụ, hắn hy vọng an an có thể thi đầu y học viện, tiếp tục làm hắn học sinh. Đến nôi cô hương văn, hắn mục tiêu có hai cái, thủy mục đại học chết học hệ hoặc là chính pháp hệ, này hai cái chuyên nghiệp tốt nghiệp học sinh thông thường đều sẽ bị phân khu địa phương chính phủ, hắn muốn làm chính trị, đây cũng là cố kiến nghiệp đối hắn tiềm di mạc hóa giáo dục kết quả. Hai huynh muội mục tiêu đều là minh xác học tập tự nhiên cũng liền càng có ý chí chiến đấu. Mấy tháng thời gian nháy mắt liền đi qua, di tỉnh thi đại học định ở 12 Nguyệt 10 Hào, bởi vì đây là thi đại học khôi phục năm thứ nhất, các tỉnh bài thi đều là độc lập ra đề mục, phân văn lý khoa, văn khoa khảo chính trị, ngư văn, toán học, sử mà, khoa học tự nhiên khảo chính trị, ngư văn, toán học, lý hóa, ghi danh ngoại ngữ chuyên nghiệp thêm thí ngoại ngữ. Hiện tại thời tiết đã dần dần chuyển lệnh, khảo thí cùng ngày vận khí không tốt, thổi mạnh cuồng phong rơi xuống mưa to, may mắn cô ra người trước tiên một ngày liền ở huyện thành nhà khách chủ hạ, nhà khách liền ở địa điểm thi bên cạnh, đến là thiếu một cái phiên thoái. Mấy ngày này thời tiết không tốt, trong thôn có hải tử muốn tham gia khảo thí nhân ra, cũng không dám bủn xỉn kia mấy đồng tiền sự, cơ hồ đều trước thời gian một hai ngày tới huyện thành, đến là có chút trong nhà điều kiện thật sự là kém hoặc là những cái đó thanh niên trí thức, chỉ có thể cùng ngày từ người trong thôn mở ra xe tải đưa tới, tạp sau xe đâu là rộng mở, chỉ sợ đến chịu một chút tội. Bởi vì ở tại nhà khách cơ hồ tất cả đều là thí sinh, nhà khách nhà ăn gần nhất mấy ngày này là đối ngoại mở ra, chỉ cần nhiều hơn một số tiền, là có thể sử dụng phía sau bậy bếp, có thể cấp hài tử thiêu nước ấm, làm chút hợp khẩu vị đồ ăn, nhưng là nguyên liệu nấu ăn đến tự bị, cũng có thể cùng nhà khách mua chỉ là giá cả sẽ so bên ngoài còn muốn cao một ít. Mấy cái hài tử khảo thí, cố ra người cơ hồ toàn trụ huyện thành tới, cố kiến đảng còn có ba cái khuê nữ muốn khảo thí đâu, hắn cũng ngượng ngùng đem ba cái hài tử đều giao cho thượng tuổi Lão nương, dứt khoát chính mình cũng thu thập đồ vật theo tới, một cái đường đi thượng 8 gian phòng, tính xuống dưới ở đều là cố gia người. Bọn họ mấy ngày nay đồ ăn đều là ở quốc doanh tiệm cơm giải quyết, chú lão lục làm đồ ăn hương vị hảo, Hơn nữa có thể bảo đảm sạch sẽ vệ sinh, mấy ngày này người trong nhà cũng không có cái kia tâm tình nấu ăn nấu cơm, dứt khoát liền dùng nhiều điểm tiền, tình rất cái này bước đi. Mấy cái đại nhân đem một đám hài tử đưa vào trường thi, đại lãnh thiên liền ở ngoài cổng trường hẳn nhất, giống như bọn họ ra trưởng còn có rất nhiều, nếu không có võ trang đội người duy trì trật tự, một ít thí sinh sợ là đều tế không tiến trường thi, cô An An Phân đến phòng học ở lầu 4. Vừa lúc là dựa vào cửa sổ một vị trí có thể nhìn đến phía dưới đen nghìn nhịn một mảnh người cửa sổ là đầu gỗ hô hô gió to thổi qua một tia gió lạnh từ cửa sổ khe hở chồn em tiến vào đâm vào người xương cốt phát lạnh cô An An có chút sợ lãnhnh ra tới phía trước đã uống lên một chén tham canh gà quần áo cũng đều xuyên xuyênước chừng chính là vẫn là nhịn không được đánh vải cái run run bất quá cũng may lạnh không bao lâu liền có hai cái giáo công giống nhau người tiến vào còn mang đến hai cái lò than một cái đặt ở phòng học trước, một cái đặt ở phòng học phía sau, đằng trước cái kia phóng vừa lúc là dựa vào cửa sổ kia một bên, cô An An ngồi ở đệ nhị bài, còn có thể cảm nhận được vài phần máy sửa, chờ thời gian lâu rồi, cũng coi như là hoán lại đây chút. Nàng chạy nhanh trà sắt tay, khảo thí thực mau liền bắt đầu, ngón tay đông cứng đến lúc đó liền viết không được tự. Bốn môn khảo thí xuống dưới, khó nhất ngao liền phải số này rét lạnh thời tiết. Cố gia người có trận đầu khảo thí kinh nghiệm, chuyên môn mua một cái có đông tượng kép giữ ấm mình. Ở khảo thí kết thúc trước nửa giờ hướng trong đầu rót nóng hầm hập nước gừng ngọt ở trường học bên ngoài chờ. Mấy cái hài tử từ trường thi ra tới thời điểm, vừa lúc là có thể vào miệng độ ấm, nóng hầm hập, lập tức khiến cho đông lạnh đến có chút chết lạng thân mình ấm áp lại đây. Còn có rót nước gấm nước muối bình, vừa lúc dùng để hâm tay, cơ hồ là các mặt đều suy xét chu toàn, bên cạnh người học theo Cơ hồ đệ tứ chẳng khảo thí kết thúc thời điểm, tùy ý đều có thể thấy được những cái đó ôm nước mối bình học sinh. Tổng thể tới nói này, bốn phân bài thi khó khăn đều không lớn. Giác bài thi lão sư Phỏng Trừng cũng suy xét lần này thí sinh đa số đã thoát ly sách giáo khoa hảo chút năm cái này hiện thực tình huống. Trên cơ bản trừ bỏ một lưỡng đạo nan để kéo phân, đều là cơ sở đề. Toán học đề cuối cùng lưỡng đạo phụ ra đề hình thể vừa lúc là khảo thí phía trước cô An An cẩn thận cấp lâm nguyệt lượng ràng quá, phụ ra đề có 20 phần, cô An An nghĩ lâm nguyệt lượng lần này thành tích hẳn là cũng không tồi. Khảo thí kết thúc, căng chặt vài tháng thí sinh nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra, trên mặt mang theo cười, kia nhất định là khảo cũng không tệ lắm, sắc mặt sầu khổ, nghĩ đến khảo thí thời điểm làm bài không thế nào như ý, miêu thúy hoa quan sát một chút. Nhà mình mấy cái hài tử đều tinh thần lo no đủ nhìn dáng vẻ nhất định có thể lấy được một cái hảo thành tích hiện tại thi đại học Điền trí nguyện là chính mình đánh giá phân sau đó báo danh hình thức thi đại học thành tích phải đợi báo danh kết thúc mới ra đến này thực khảo nghiệm một người đánh giá phân năng lực hơn nữa đây là thi đại học khôi phục năm thứ nhất đa số người đều không rõ ràng lắm mỗi cái trường học chúng tuyển phân số bởi vậy sẽ xuất hiện rất nhiều rõ ràng thành tích so một người khác hảo nhưng là đối phương thượng đại học Mà ngươi lại vô học nhưng thượng tình huống, điểm này, cố ra người đến là không cần quá lo lắng, rốt cuộc trong nhà nhận thức vài cái đại học lao sư có thể hỗ trợ hỏi thăm các trường học chúng tuyển tuyến đại khái sẽ ở cái gì phạm vi. Tổng cộng 4 môn khảo thí, mỗi một môn mãn phân đều là 100 phần, ngày thứ 3 liền chuyển lưu ra một phần bài thi tiêu chuẩn đáp án, cố kiến nghiệp cũng làm người trộm làm ra một phần, lấy về trong thôn. Viết văn cùng chính trị một ít giản đáp để có lẽ sẽ có điều xuất nhập. Cô An An cho chính mình đánh giá điểm là 370 phần. Toán học cùng Lý Tổng nàng cho chính mình tính chính là mãn phân. Vì phòng ngừa có cái gì bước đi thượng thất phân, nàng vẫn là bảo hiểm cho chính mình khấu 5 phần. Này đã là cực cao điểm. tôn lão ra tử chuyển quay lại tới tin tức. Năm nay Thủy Mục Đại học phân số phòng trừng sẽ không quá cao. Di tỉnh bài thi tuy rằng còn không có phê duyệt xong chính là dựa theo mà khác. Mấy cái tỉnh ra tới thành tích tới xem, vượt qua 300, kia đều là cao phân, nàng cho chính mình đánh giá cái này thành tích, khảo thủy một đại học là tuyệt đối không có vấn đề. Cố hướng văn cho chính mình đánh giá điểm cũng không sai biệt lắm, tiếp theo chính là cố lệ, 340 phân tả hữu, tốt xấu xuyên qua lại đây phía trước nàng vẫn là cái vừa mới kết thúc thi đại học cao tam học sinh đâu, tiến hành rồi như vậy nhiều để hải ôn tập, mặc dù đi qua hảo chút năm. Đấy so với giống nhau thí sinh tới nói, vẫn là không tồi. cố Tú cùng cố Xuân cũng không tồi, đánh giá phân cũng đều thượng 300, Lâm Nguyệt Lượng so các nàng lại cao một ít, đại khái ở 330 tả hữu, hẳn là đều có thể thi đậu không tồi đại học. điền xong từng người trí nguyện, chờ thành tích ra tới kia còn phải muốn một đoạn nhật từ đâu, Cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng đã từ rất nhà xưởng công tác, rốt cuộc các nàng đã là ván đã đóng thuyền sinh viên, tương lai còn sẽ có càng tốt tiền đồ. Vừa lúc triệu bác ngạn cùng cố tú chuẩn bị muốn mang theo hải tử hồi một chuyến kiểm Tây, rốt cuộc triệu bác ngạn cha mẹ đều còn ở kiểm Tây đâu, cố An An cùng Lâm Nguyệt Lượng cũng chuẩn bị thừa dịp thành tích còn không có ra tới, đi kiểm Tây nhìn xem. Ở trong quân đội đầu tham gia quân ngũ tiêu tòng diễn cùng cố hướng võ. Cố hướng văn còn tính toán cùng chính mình kia xong bảo thai đệ đệ tính số đâu, như vậy sự, hắn tự nhiên cũng là sẽ không sai quá. Bởi vậy thi đại học mới vừa kết thúc, Mấy người liền lấy lòng đi kiểm tây vé xe lửa. Cô An An vẫn là lần đầu tiên ngồi thời đại này xe lửa, cố ra điều kiện hảo, tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Hơn nữa cô An An mấy người đều là công tác đã nhiều năm, trong tay đầu đều có chút tiền, tự nhiên sẽ không lựa chọn mua ngồi phiếu hoặc là vé đứng. Đi kiểm tây đến ở xe lửa thượng qua đêm, mua vé đứng hoặc là ngồi phiếu người nhưng ăn không tiêu. Triệu bác ngạn mua chính là hai Trương hạ phô phiếu, hai chương Trung phô phiếu còn có một Trương thượng phô phiếu, một cái trong căn phòng nhỏ đầu tổng cộng có 6 trường giường còn có bên trái thượng phô vị trí, tới là một cái trung niên nữ tử. Hạ phô vị trí một trường khẳng định là cho mang theo hài tử cô Tú, còn có một trường cô An An cùng lâm nguyệt lượng tính toán tế ngủ, dù sao hai người hình thể đều không mập chính là ở một khối ngủ, cũng sẽ không cảm thấy quá tế. Đến nỗi triệu bác ngạn cùng cố hướng văn tự nhiên ngủ chính là trung phô giường Đến nỗi phía bên phải thượng phô vị trí, dùng để phóng một ít bao vây hành lễ. Xe lửa thùng xe diện tích không lớn, bọn họ lại mang theo rất nhiều thổ sản. Nếu là phóng trên mặt đất sợ là liền cái đặt chân địa phương đều không có, cô hướng văn cầm báo chi cấp thượng phô giường phát một tầng báo chí lót, sau đó đem hành lễ đều đặt ở phía trên. Các người là đi kiểm tây thăm người thân đi. Cái kia trung niên nữ tử nhìn qua thập phần nhiệt tình, ngồi ở phía dưới, cùng cô an an mấy người đáp lời. Ta quê quán là đại kiểu, cùng các ngươi liên dương liền cách một ngọn núi, ta nam nhân ở kiểm tây quân khu tham gia quân ngũ đâu, hai năm không thỉnh đến giả về nhà, này không ta bất thời giờ mang theo láo tam trở về tranh quê quán, xem như thay ta nam nhân Tấn Tấn hiếu. Chiếu liên mai hoa cách nói, trong nhà còn có rất nhiều hài từ đâu, chỉ là hiện tại mang theo trên người cái này nhỏ nhất, mới 2 tuổi, vừa lúc là nàng tới tùy quân sau hoài thượng. Đều hai tuổi còn không có nhìn thấy quá quê quán ra ra nãi nãi, bà ngoại ông ngoại đâu lần này tới thăm người thân gần nhất là bởi vì quê quán lao nhân sinh chút bệnh, thứ hai chính là vì mang đứa nhỏ này cấp lao nhân nhìn xem. Không nghĩ tới còn có như vậy duyên phận, cẩn thận sau khi nghe ngóng này liền mai hoa trượng phu vừa lúc cùng cố hướng võ cho các nàng lưu địa chỉ là cùng cái sư đội, bởi vậy mấy người tức khắc liền thân cận rất nhiều. Cô An An xem nàng mang theo hải tử ngủ thượng phô không có phương tiện, dứt khoát cùng Lâm nguyệt lượng thương lượng một chút, cùng đối phương thay đổi dường đệm. Cuối cùng cô An An cùng Lâm nguyệt lượng ngủ chung phô, cô hướng văn còn lại là bị tiến đến liên mai hoa nguyên bản. Chỗ nằm, liên mai hoa trong lòng miễn bản nhiều cảm kích, nàng nguyên bản nghĩ cũng là mua phô phiếu, chính là lân cận năm mạng, vẽ xe lửa kia kêu, kêu một cái hút hàng, chờ nàng nghĩ đến mua phiếu thời điểm, hạ phô vị trí đã sớm đã bị người mua hết Nàng một nữ nhân mang theo một cái hai tuổi hải tử, bỏ lên bỏ xuống đích xác rất nguy hiểm. Xe lửa an ảnh chỗ hai ngày, mấy người đều đã hôn chín, đặc biệt là Lâm nguyệt lượng, nói câu không e lệ nói, nàng tương lai nói không chừng tốt nghiệp tính toán tùy quân đâu, trong quân đội đầu nhiều nhận thức mấy cái quân tẩu luôn là không có chỗ hỏng. Cô an an mấy người tới phía trước là cùng cố hướng võ bọn họ xác nhận quá, bằng không ngàn dặm xa xôi tới một chuyến. Bọn họ nếu là đi chấp hành cái gì bảo mật nhiệm vụ, này không phải bạch hoa tiền cùng công phu sao? Bởi vậy ở bọn họ đến thời điểm, cố hướng võ cùng tiêu thỏng diễn đã ở ga tàu hỏa bên ngoài đợi một đoạn thời gian. Tính tính tuổi, tiêu thỏng diễn cùng cố hướng võ đều đã 24, mấy năm nay hai người đều cao không ít, đặc biệt là tiêu thỏng diễn, xem cái đầu, đánh giá đều có một M85, cố An An nghị chính mình một năm thân cao. Ở nữ hài tử bên trong tính tương đối cao gầy, đứng ở tiêu tòng diễn bên cạnh, liền cùng hài tử dường như, cảm giác tiêu tòng diễn chỉ cần thoáng nâng lên điểm cảm liền trực tiếp có thể khấu ở nàng trên đỉnh đầu. Hai người hôm nay buổi sáng còn có huấn luyện, vì đổi thời gian, không thay quần áo liền tới đây, một thân huấn luyện thường phục bên ngoài một kiện quân đại áo, trên chân một đôi giày da tử, cao lớn đĩnh bản, miên bản nhiều xoay khí. Lâm Nguyệt Lượng chính là nhìn thấy. Bên cạnh không ít cô nương tức phụ trải qua hai người bên người thời điểm lấy dư quang nhìn lén bọn họ đâu, tiểu cô nương là lại tự hào lại chua sót, tự hào chính là chính mình ánh mắt hảo, chua sót chính là chính mình coi trọng cải trắng quá suốt chúng, trừ bỏ nàng, phòng trừng còn có không ít tiểu cô nương muốn cùng một cùng. May mắn hai người hôn sự lập tức liền phải đính hạ, tương lai hai người chính là danh chính ngôn thuận vị hôn phu thê, lâm nguyệt lượng cuối cùng là an viên thuốc can thần, đỉnh đỉnh ngực, Nhiều vài phần tự tin Hào ngươi cái tiểu tử thúi Cố hướng văn một chút xe lửa nhìn thấy Ở bên ngoài chờ xong bảo đệ đệ Phản ứng đầu tiên chính là vông trên tay hành lễ Chiều hắn phóng đi Cố hướng võ trong lúc nhất thời Có chút thụ sủng lượng kinh Nhìn thân đại ca chiều chính mình chạy tới Còn nghĩ chính mình rời đi ra Nhiều thế này thời gian Sợ là đại ca trong lòng nhớ thương hắn Muốn cho hắn một cái ôm đâu Lập tức mở ra hai tay Chuẩn bị cấp đại ca một cái nhiệt tình ôm thời điểm Cô hướng văn một cái nắm tay liền chiều hắn trên bụng tiếp đón, hắn còn có điểm đúng mực, biết không có thể vào mặt. cố hướng võ đều có ngốc, tuy nói đánh là thân mắng là ái, chính là cũng không gặp thân đại ca hảo chút thời gian không gặp, vừa thấy mặt liền dùng phương thức này biểu đạt chính mình tưởng niệm đi. Ai ai ai, đại ca, buông tay, ngươi lại đánh ta ta đã có thể đánh trả. cố hướng võ bị khuất bị đánh bài hạ, bất quá cô hướng văn cũng không thật dùng sức, hắn cũng liền kêu lên vài câu. Ngoan ngoan chịu hạ đại ca kia mấy quyển. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, lén lút liền cho chính mình tìm cái tức phụ, làm hại ta mỗi ngày ở nhà bị gian mãi lải nhải. Ngươi nói ngươi cái này tiểu tử thúi có nên hay không đánh. Cố hướng văn lần này tới kiềm tây, chưa bỏ giáo hấn nhà mình đệ đệ, chưa chắc không có chạy nạn ý tứ. Hiện tại thi đại học kết thúc, hắn nhưng không có lý do gì trốn tránh mãi mãi giới thiệu kia một đám thân cận đối tượng. Hắc hắc hắc. Cố hướng võ thẹn thùng cười ngây ngô vài tiếng, nhìn một bên lâm nguyệt lượng, trong lòng lao ngựa ngùng Nhìn đệ đệ này thẹn thùng bộ dáng, cố hướng văn một ngụm lao huyết đều mau nhổ ra, 1m8 xuất đầu mau 1m95 nhân. Giả bộ dáng vẻ này, như thế nào đều không cảm thấy e lệ đâu, chính là hắn quay đầu nhìn nhìn lâm nguyệt lượng đồng dạng đỏ bừng mặt. Hai người liếc mắt đưa tình ánh mắt giao hội, nghĩ có lẽ là chính mình thẩm mỹ đã theo không kịp thời đại biến hóa. Tiêu Tổng Diễn cũng mặc kệ mấy người ấm ý, từ mấy người hạ xe lửa thời điểm, hắn trong mắt cũng chỉ có cô An An một người. 20 tuổi, lại quá một năm đều có thể lãnh chứng, là thời điểm hạ miệng. Thời tiết lãnh, ngươi xuyên y di phục quá ít. Tiêu Tổng Diễn đi đến cô An An bên cạnh, chính mình trên người áo khoác, cho nàng phụ thêm. Kiếm tây thời tiết so huyện Liên Dương nhưng lãnh nhiều, hôm nay còn hạ một hồi đại tuyết, cô An An bốn di chính là sợ hàn thể chất. Xe lửa thượng còn hảo chút, người nhiều không khí cũng không lưu thông, vừa xuống xe, lập tức liền đông cứng, vô cùng hoài niệm đời sau điều hòa ấm bảo bảo túi trường nóng. Tiêu thỏng diễn vừa mới huấn luyện xong, trên người hỏa khí vốn dĩ liền trọng, hắn thở ra quân áo khoác ấm áp dễ chịu, khoác ở cố an an trên người, lập tức làm nàng cảm thấy chính mình sống lại. Bởi vì ra hắn không tắm rửa, áo khoác thượng khó tránh khỏi dính điểm mùi mồ hôi, bất quá không khó nghe ngược lại làm người có loại mặt đỏ tim đập hương vị. cố An An hậu chi hậu giác, nghĩ này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nam nhân vị. Trong đầu chợt lẽ mà qua ý tưởng làm cố An An cảm thấy có chút quái quái, có điểm không thể hiểu được thẹn thùng cảm. Hiện tại thời tiết như vậy lánh, tiêu tòng diễn trên người cũng chỉ mặc một cái huấn luyện phục, cùng với bên trong giữ ấm ý, ý sợ là đông lệnh một hồi liền phải bị cảm. Cô An An chạy nhanh đem trên người áo khoác thở ra, làm hắn xuyên trở về. Chúng ta lái xe tới, xe liền ở bên ngoài, chỉ là một đoạn đường, ta không lạnh. Tiêu tổng diễn vừa thấy chính mình áo khoác đem chính mình người trong lòng bao vây kín mít, trong lòng lửa ra hỏa còn không kịp đâu, nơi nào sẽ cảm thấy lạnh. Cố Tú nhìn hai người thân mật động tác, tổng cảm thấy tựa hổ có cái gì không thích hợp địa phương. Nhị tỷ, nhị tỷ phu, các ngươi là đi Tây giao đại học đi, vừa lúc chúng ta lái xe tới, tiện đường đem các ngươi đưa qua đi. Không đợi Cố An An tự nguyện Tiêu tỏng diễn sách lên bên cạnh mấy túi hành lễ, hống nàng ngoan ngoắn đi theo phía sau, trải qua cố hướng võ bên cạnh thời điểm, còn hung hăng đạp hắn một chân, làm hắn đừng chơi kẻ dở hơi, chạy nhanh đem đồ vật sách thượng chạy lấy người. Bên ngoài nhiều lệnh A nếu là đông lệnh hắn an an làm sao bây giờ đâu, tiêu tỏng diễn cũng sẽ không thừa nhận, hắn là bởi vì nhìn cố hướng võ cùng lâm nguyệt lượng có thể quang minh chính đại khanh khanh ta ta, trong lòng không sảng khoái thừa cơ trả thù đâu. Cố hướng vô cảm thấy chính mình hôm nay nhất oan uổng, đầu tiên là ăn đại ca một đồn ánh, lại bị hảo huynh đệ đạp một chân, hắn là chiêu ai chọc ai. Võ tử ca. Lâm Nguyệt Lượng e thẹn đứng ở hắn bên cạnh, muốn giúp hắn sách điểm đồ vật. Không cần, ta tới. Cố hướng võ nháy mắt cảm thấy chính mình chưa khỏi, đỏ mặt thô giọng nói trả lời nói, nha đầu này như thế nào lại cùng hắn làm nụng đâu, têu như vậy ngọn, là chơi lưu manh vẫn là sao tích. Bất quá. Hán thích. Tiêu tổng diễn mấy người đóng quân sở tại ly nội thành có một khoảng cách, từ ga tàu hỏa lên xe, trên đường đưa triệu bác ngạn phu thê đi tranh tây giao đại học, đến mục đích địa thời điểm, đánh giá hơn 3 giờ đi qua. Quân khu tương đối thiên, bất quá trong quân đội đầu cái gì đều có, những cái đó tùy quân quân tẩu nếu là muốn ở chính mình trong nhà đầu khai hỏa, bên cạnh có một cái thôn trăng nhỏ. Mỗi ngày đều có thôn dân cầm đất phần trăm loại rau dưa trái cây ở quân khu bên ngoài bầy hàng buôn bán. ngẫu nhiên vận khí tốt còn có thể đụng tới tung tăng nhảy nhót gà vịt. Đây là quốc gia cho phép, sẽ không bị coi như cắt tư bản chủ nghĩa cái đôi. Đang trước cách đó không xa có xe tuyến, mỗi một giờ liền có nhất ban. Bởi vì các ngươi lại đây, ta cùng võ tử đánh báo cáo thỉnh 3 ngày giả. Nếu là trong đội xe muốn phái công dụng, chúng ta thừa xe buýt đi huyện thành cũng phương tiện. Đem xe ngừng ở quân khu bên ngoài xe vị thượng, tiêu tòng diễn chỉ vào cách đó không xa này chạm bài đối với cô An An mấy người nói, lúc sau ta cùng võ tử khả năng liền không có như vậy nhiều thời gian cùng các người, bất quá mỗi ngày vẫn là sẽ tận lực bất thời giờ mang các ngươi ở phụ cận đi dạo, nơi này tuy rằng thiên, bất quá thường xuyên cô an ủi quân diễn xuất, cũng rất có ý tứ. Đây là tiêu tòng diễn khẩn cấp cùng chính mình mang binh hỏi thăm, mấy năm nay ở trong quân đội đầu. Hắn trừ bỏ huấn luyện chính là chấp hành nhiệm vụ, thật đúng là không có chú ý quá quá nhiều mặt khác đồ vật tuy rằng hắn thuộc hạ những cái đó binh luôn là nhắc mãi đoàn văn công cô nương khiêu vũ nhiều xinh đẹp, ca hát thật tốt nghe, ở tiêu tổng diễn xem ra đều so ra kém nhà mình béo nha đầu một cây tay nhỏ đầu ngón tay tới đẹp, chỉ là hắn nghĩ chính mình không có hương thú An An khả năng sẽ thích. Lâm Nguyệt Lượng cùng cố An An xem chỗ nào đều tò mò. Dọc theo đường đi nghe tiêu thỏng diễn cùng cố hướng võ giới thiệu, đi tới một loạt tiểu cao lầu phía trước. Nơi này trụ đều là tùy quân người nhà, nhà chúng ta ở lầu 3, hai thất nhất định, mấy ngày này chúng ta ba cái đại nam nhân ngủ mở gian, ngươi cùng an an ngủ mở gian. Cố hướng võ có chút ngượng ngùng đối với Lâm Nguyệt Lượng nói, trong tay có chút hoảng loạn móc ra mấy cái chìa khóa, lấy ra trong đó hai thanh phóng tới Lâm Nguyệt Lượng cùng cố an an trên tay. Tiêu tổng diễn hiện tại là phó doanh cấp, cố hướng võ là chính liên cấp, dựa theo hai người tuổi tác, có thể lên tới cái này cấp bậc, là thực khó khăn. Đây cũng là bởi vì hai người quân chủng đặc thù, cùng với mấy năm nay chấp hành các loại khó khăn nhiệm vụ đổi lấy tới. Trong quân đội đầu tuy rằng cũng có đủ loại không quang minh địa phương, nhưng là tổng thể thượng vẫn là thực lực tối thượng. Tiêu tổng diễn cùng cố hướng võ thực lực rõ như ban ngày, hơi chút có điểm đầu góc, đều sẽ không đi đỏ. Mắt bọn họ hiện tại địa vị, hai người cấp bậc đều là có thể xin độc lập nhà ở, bất quá trong quân đội đầu nhà ở khan hiếm, trong tình huống bình thường, đều là đã kết hôn hơn nữa người nhà muốn tùy quân quân nhân mới có thể đi xin phòng. Bởi vậy mấy năm trước, tiêu thòng diễn cùng cố hướng võ đều là ở tại bộ đội ký túc xá, một gian ký túc xá trụ 4 người, này vẫn là hai người bọn họ cấp bậc lên đây, sớm nhất thời điểm, một gian ký túc xá là trụ 10 người. Năm trước trong đội tân kiến mấy chàng người nhà lâu, trong đội phòng ở lập tức liền dư giả lên rốt cuộc toàn bộ quân doanh, có người nhà tùy quân tư cách quân nhân vẫn là ở số ít, cũng đúng là bởi vì như vậy, cố hướng võ dứt khoát liền xin một bộ nhà ở, bởi vì hắn cùng Lâm Nguyệt Lượng hôn sự đều phải nói định rồi, Lâm Nguyệt Lượng tuy rằng còn sẽ không tới tùy quân, chỉ là này ngẫu nhiên luôn là sẽ đến tiểu trụ, dựa theo hắn cấp bậc vừa lúc có thể xin một bộ tiểu nhị cư, ngày thường hắn cùng. Tiêu tổng diễn hai người chủ chính vừa lúc. Tiêu phó doanh, cố liên trưởng, đây là các người đối tượng đâu. Bởi vì trên đường trì hoãn thời gian tương đối nhiều, thời gian này đều là cơm nước xong điểm, người nhà lâu vô cùng náo nhiệt, nhìn tiêu tổng diễn cùng cố hướng võ mang theo hai cái xinh đẹp tiểu cô nương lại đây, trêu gẻo nói. Lại nói tiếp tiêu tổng diễn cùng cố hướng võ tuổi tắc cũng đều không nhỏ, hai người tiền đồ rộng lớn, ngần ấy năm. Không ít tùy quân người nhà đều nghĩ đem nhà mình thân thích giới thiệu cho hai người, đáng tiếc đều bị huyện chuyển từ chối. Lúc ấy liền có người đồn đãi nói hai vị này ở quê quán sớm đã có thân mật, chỉ là không ai tin. Cố hướng võ trước không nói, sinh ra nông thôn, quê quán cấp tìm hảo đối tượng cũng là khả năng, chính là tiêu tổng diễn là ai? Hắn chính là tiêu quân trưởng tôn tử, ở tiêu kính tông sau khi chết, hắn chính là tiêu gia duy nhị tôn tử, tiêu tổng thâm đã sớm rời đi bộ đội, Thảo chút năm không gặp hắn ra tới, cũng không biết đi chỗ nào. Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng tiêu gia chỉ có tiêu tỏng diễn như vậy một cái tôn tử. Nếu tiêu tỏng diễn đã sớm tìm hảo đối tượng, không có khả năng không ai biết. Chính là hôm nay thấy hai cái hoàng kim người đàn ông độc thân cùng hai cái xinh đẹp tiểu cô nương thân thiết bộ dáng. Đoàn người đều cảm thấy kia nghe đồn 90% là sự thật. Mấy cái quân tẩu chua lòm nhìn tiêu tỏng diễn đối với cô An An ôn nhu biểu tình. Trước tiết nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua này diêm la vương đối cái nào tiểu cô nương như vậy vẻ mặt ôn hòa quá. Đây là ta đối tượng, Lâm Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng, đây là vương tẩu tử, cùng nhà chúng ta cùng lâu, về sau các ngươi cũng có thể xuyến cái môn. Cố hướng võ đối với người ngoài kia đều là bằng phẳng, hắn chỉ vào một cái hình thể hơi béo, nhìn qua thập phần hòa khí phụ nhân đối với Lâm Nguyệt Lượng nói. Vương tẩu tử, Lâm Nguyệt Lượng nhưng thật ra có chút é lệ ở mọi người vây xem trêu gẹo trong ánh mắt, nhiệt đều mau bức hỏa. Đây là ta muội muội cố an an, còn có cái này là ta song bảo thai đại ca cố hướng văn. Cố hướng võ đối với những cái đó xem náo nhiệt tẩu tử nhóm giới thiệu đến, có thể ở lại tiếng cái này trong lâu, trên cơ bản đều là tuổi so với hắn đại, tiếng kêu tẩu tử cũng không quá, ngày khác trong nhà nấu cơm đại gia không mau lại đây ăn, đến lúc đó còn phải phiền phái vương tẩu tử tới rút một chút. Cô hướng vò nói chính là trong đội lệ thưởng trong tình huống bình thường ai đối tượng tức phụ lần đầu tiên tới quân doanh, luôn là phải làm bữa cơm cấp muốn tốt mấy cái huynh đệ nhìn một cái. cố hướng vò nghĩ lâm nguyệt lượng vừa tới, trời xa đất lạ, vẫn là đến tìm một cái ở trong quân đội đầu hôn thục lao đại tàu ở một bên giúp đỡ. Liên chuyện này, tiên tâm bao ở ta trên người. Vương Tú Xuân Trượng Phu là phó liên cấp, tuy nói cùng cố hướng vò không phải cùng cái trong đoàn, chính là hai người tương đối muốn hảo. Hơn nữa rốt cuộc này trước danh thượng, cố hướng võ cùng tiêu tòng diễn còn đẹ nặng nàng trượng phu một đầu đâu nàng là cái thông minh, biết cái dạng gì người nên giao hảo, cái dạng gì người không thể đắc tội. Chỉ bằng lâm nguyệt lượng là cố hướng võ đối tượng điểm này, liền cũng đủ vương tu xuân hảo hảo tiếp đón nàng. Đến nỗi tiêu tòng diễn, hắn chạm vị thực xảo rượu, vừa lúc bên trái là lâm nguyệt lượng, phía bên phải là cố an an, mà lâm nguyệt lượng bên kia, đúng là cố hướng võ. Người ở bên ngoài xem ra, này không phải vừa lúc chính là hai đối tiểu tình nhân sao. Nói nữa, tiêu tòng diễn một bàn tay hư đáp ở cố an an trên vai, hình thành một cái bảo hộ tư thái. Người ở bên ngoài xem ra, càng là chứng thực hai người không tầm thường quan hệ. Không ít người nghe cố hướng võ vừa mới nói trong lòng đều nói thầm. trách không được này tiêu tòng diễn cùng cố hướng võ cảm tình tốt như vậy, nguyên lai trừ bỏ hảo huynh đệ này một tầng quan hệ còn có mỗi phu cùng cậu em vợ như vậy một tầng thân mật quan hệ à, nghĩ tiêu ra địa vị, đoàn người trong lòng sôi nổi đối cố hướng võ lại xem trọng một tầng, tương lai hắn muội mội nếu là thật sự gả đi tiêu ra, cố hướng võ ở quân doanh bên trong kia không phải càng thêm xuôi gió sôi nước, nói nữa, hắn bản thân sắc thật là cái có thực lực, hơn nữa này một môn hảo thân thích, còn sợ bỏ không đi lên. Cô An An từ đối phương vừa mới nói ra câu đầu tiên lời nói thời điểm liền nghĩ mở miệng giải thích, chính là lời nói cha bị nàng nhị ca cấp tiếp nhận đi, cũng không tìm được chen vào nói cơ hội. Hôm nay nhà ăn làm hạt rẻ thiêu gà, còn có hồng nấu móng heo, đi chậm sợ là phải bị cấp sạch. Đoàn người hiểu lầm đúng là tiêu tòng diễn muốn, tự nhiên sẽ không cấp cố An An nói rõ cơ hội. Ta cùng hướng võ trước đưa các người đem hành lễ phong tới trong nhà, đến nỗi cơm chiều. Vẫn là ta cùng hướng võ hai người đóng gói mang về tới ăn đi Tiêu thỏng diễn bất động thanh sắc mà đối với cô An An nói Nói lên cơm chiều Cô An An bụng nhịn không được thầm thì kêu một tiếng Khẩn tiếp nàng lúc sau Lâm Nguyệt Lượng bụng cũng không nghe sai sự kêu Xe lửa thượng cơm canh cũng không phải thực hảo Hai ngày này hai người đều không có hảo hảo ăn đốn cơm no Tính lên cũng tới rồi đã đói bụng lúc Vậy các ngươi đến chạy nhanh đi Vừa mới ta đi nhà ăn đánh đồ ăn thời điểm liền thấy kia hạt rẻ thiêu gà bán hơn một nửa. Vương Tú Xuân đối với tiêu tòng diễn mấy người nói, nhìn hắn đối với cái kia xinh đẹp tiểu cô nương quan tâm bộ dáng, càng thêm nhận định hai người chính là một đôi sự thật này. Kia tẩu tử, chúng ta hôm nào lại liêu. Cố hướng võ chạy nhanh đối với bên cạnh mấy người nói, khiêng lên bao lớn bao nhỏ chiều trên lầu đi đến, chuẩn bị cầm trong phòng hộp cơm đánh đồ ăn đi, sợ hảo điểm đồ ăn đều bị đánh xong. Này Nguyệt Lượng cùng mỗi mỗi ngày đầu tiên tới, luôn là đến ăn chút tốt đi. Cố hướng vô cùng tiêu tòng diễn hai người ngày thường vội vàng rèn luyện, đều là không nấu cơm, mỗi cơm trên cơ bản đều là ở nhà ăn giải quyết, cố an ăn mấy người tới phía trước bọn họ lại ở chấp hành nhiệm vụ, hiện tại kia trong phòng cũng liền một ít cơ bản gia cụ, trong phòng bếp đầu gia vị đều là thiếu, nếu là tưởng chính mình nấu ăn, còn phải ngày mai vào thành mua đầy đủ hết. Bị như vậy một gián đoạn, Cố An An đã sớm đã quên chính mình vừa mới muốn nói gì, mơ mơ màng màng đi theo lên lầu. Cố Hướng Vân đến là phẩm ra chút cái gì, thật sâu nhìn mắt Tiêu tỏng diễn. Tiêu tỏng diễn không cảm thấy chính mình tâm tư bị nhìn thấu có cái gì không tốt, không chút nào né tránh hướng tới Cố Hướng văn khẽ cười cười, đáy mắt toàn là nhất định phải được. Mấy người đi rồi, có chút cái phụ nhân liền chỉ vào bọn họ rời đi phương hướng nói chuyện phiếm lên. Ta nhớ rõ Cố Liên trưởng quê quán là nông thôn đi. Một cái nhìn qua có chút xảo quyệt phụ nhân một tay đặt ở bên miệng, làm bộ tò mò hỏi, nói như vậy hắn kia mội tử cũng là nông thôn cô nương, này tiêu phó doanh trưởng có lẽ bị nàng gương mặt kia cấp hôn mê đầu, nhưng tiêu quân trưởng có thể làm một cái dân quê làm tiêu ra cháu dâu. Dứt lời ha ha ha cười cười, đáy mắt toàn là ghét bỏ. Cùng nàng thấu một khối đều là yêu thích liều những cái đó đông ra trường tây gia đoạn, nghe xong nàng lời nói tức khắc liền nở nụ cười. Lại nói tiếp này cố liên trưởng ra người bộ ráng nhưng thật ra đều không tồi, hắn kia song bảo thai đại ca cùng hắn lớn lên liền cùng một cái khuôn mẫu khắp ra tới dường như, cũng không biết cố liên trưởng như vậy tiền đồ, hắn cái kia đại ca là đang làm gì. Cố hướng vọ đã có đối tượng, hắn cái kia đại ca không biết có hay không, nếu là cái không tồi nhân vật, còn có thể cấp trong nhà không kết hôn muội mọi giới thiệu giới thiệu. Cố ra người bộ ráng đương nhiên đến hảo bằng không cố liên trưởng kia muội mội một cái trong thôn tới nha đầu là như thế nào thông đồng đến tiêu phó doanh trưởng. Vừa mới nói chuyện phụ nhân khinh thường bíu môi, thật đúng là thời đại thay đổi, chúng ta lúc ấy không định ra thân, vợ chồng son nào dám ở bên ngoài rêu rào, ngươi nhìn xem vừa mới cố liên trưởng kia mội tử, sợ người khác không biết nàng cùng tiêu phó doanh trưởng quan hệ, hai người ai như vậy gần, nói ra đi ta đều thế nàng é lệ, thật không hổ là ở nông thôn địa phương ra tới không biết xấu hổ. Sau lại nói liền có chút quá mức, tuy rằng chỉ là vài người ở một khối tranh cãi, nhưng là nếu là chuyển ra đi làm tiêu tỏng diễn nghe được sợ là không tốt, những cái đó nghe được những lời này người đều ha ha xấu hổ cười cười, tách ra đề tài. Khương Hạc, ta nhớ rõ ngươi cũng là từ nông thôn ra tới, thế nào dân quê tìm ngươi cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi hiện tại là trong thành hộ khẩu, này dân quê liền cùng ngươi không quan hệ. Ngươi thân ba thân mụ thân đệ thân mội vẫn là dân quê đâu, trước đem chính mình trong miệng thổ mùi tanh rửa sạch sẽ, lại đến nói đến ai khác giải ngắn đi. Vương Tú Xuân bưng mâm từ bên ngoài tiến vào vừa vặn nghe được phía sau câu nói kia, đối với Khương Hạc bất mãn nói. Người nhà trong lâu đầu tùy quân quân tẩu cũng là phân công hệ, nhất phái là trong thành tức phụ, nhất phái là ở nông thôn tức phụ, còn có nhất phái bảo trì trung lập hay không liên quan. Chư hai cái phe phái chi gian là cho nhau xem đối phương không vừa mắt, trong thành Tức phụ cảm thấy ở nông thôn Tức phụ lôi thôi thô tục, để sát vào điểm đều lo lắng đối phương tóc có phải hay không có bỏ chó sẽ lây bệnh. Ở nông thôn Tức phụ cảm thấy trong thành Tức phụ làm ra vẻ, cái gì việc nhà đều sẽ. Không làm, mỗi ngày ở sau lưng nói đến ai khác tiểu lời nói. Cái này Khương Hạc nguyên lai là ở nông thôn Tức phụ kia một cái phái phái, chỉ là mấy năm trước nàng nam nhân lập cái công. Phân một cái thành thị hộ khẩu danh lạch, Khương Hạc lập tức liền biến thành người thành phố, nàng nguyên bản những cái đó ý tưởng tức khắc liền thay đổi, không biết như thế nào thật đúng là làm nàng hôn đến một khác phái đi, từ đó về sau nói những cái đó ở nông thôn tức phụ nói bậy nhiều nhất người liền biến thành nàng, phản phất nói càng nhiều liền càng có thể cùng đã. Từng chính mình nói tái kiến dường như, sợ những người khác thấy nàng cùng những cái đó ở nông thôn hai cái từ liền ở một hối. Người, Khương Hạc với lúc chửi, đống nhiên nhìn thấy một cái ăn mặc màu xám len dạ áo khoác, cộp cộp cộp dấm lên da dê tiểu cao cùng, tóc tinh xảo năng, cái tiểu cuốn xinh đẹp cô nương tiến vào, đem trong miệng thô tục đều nghẹn trở về. Mạn mạn, ngươi đã trở lại, hôm nay bệnh viện không nội đi. Cái này xinh đẹp cô nương là chính ủy khuê nữ, sinh viên, ở bệnh viện công tác, chính là trong đại viện đầu có tiếng tiểu tiểu thư. Không nội, vài vị tẩu tử đều nấu cơm đâu. Trừ mạn mạn nhìn mắt nịnh bợ nàng khưng hạc, đáy mắt hiện lên một kia khinh thường, chỉ là trên mặt vẫn là vẫn duy trì thân thiết ôn hòa mỉm cười. Mạn mạn, ta nhưng cùng ngươi nói, vừa mới tiêu phó doanh trưởng mang theo đối tượng đã trở lại, ngươi đoán hắn đối tượng là ai, là cùng hắn nhất muốn tốt kia cố liên trưởng thân muội muội Khưng hạc một phen kéo qua trừ mạn mạ tay, nàng vừa mới vì tiết kiệm trong nhà thủy phí, ở dưới lầu xài chung bùn nước bên trong giặt sạch cá, hiện tại trên tay một cổ mùi tanh. Chữ mạn mạn ghê tẩm buồn ôn, đang muốn ném ra tay nàng, đang nghe đến nàng vừa mới lời nói sau, lập tức ngăn lại trên tay động tác. Khương Hạc tự nhiên sẽ không sai quá nàng đấy mắt kia ti kinh ngạc, trong lòng vui tươi hớn hở cảm thấy có trò hay nhìn. Nay chữ chính ủy khuê nữ thích tiêu phó doanh trưởng ở người có tâm trong mắt cũng không phải là cái bí mật, bằng không này chữ mạn mạn vì sao phóng trong nhà hảo hảo căn phòng lớn không được, cố tình muốn tới trụ chính ủy phân tới này tiểu tam phòng. Còn không phải ý của túy ông không phải ở rượu sao Chỉ tiếc, nhân ra tiêu tỏng diễn trước nay liền không lấy con mắt nhìn quá nàng Chỉ sợ cho tới hôm nay mới thôi Đối phương liền nàng là ai đều còn không rõ ràng lắm đầu tử thật thế tiêu phó doanh trưởng không đáng giá a Kia nha đầu chính là cái nông thôn cô nương Cũng không biết có hay không cao trung văn bằng đâu Tiêu phó doanh trưởng như vậy xuất sắc nhân vật Là nàng xứng đôi khởi sao Khương Hạc liền thích châm ngòi thổi gió Nhà ai phu thêm nếu là cãi nhau, nàng có thể nhạc ăn xong hai chén cơm. đầu tử, nhà ta còn có chút sự, liền bất hỏa các ngươi hàn huyên. Trừ mạn mạn trong lòng có chút loạn, đem tay từ Khương Hạc trong tay tún trở về, vội vội vàng vàng chiều trên lầu đi đến, nàng phải về chính mình trong phòng hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa hôm nay nghe tới sự. Vương Tú Xuân đối Khương Hạc hành vi thực khinh thường, nhưng ai làm trừ mạn mạn là chính ủy khuê nữ đâu. Nàng nam nhân tiền đồ còn ở chữ chính ủy trong tay đầu túng đâu, nàng cũng không dám đắc tội chữ mạng mạn nàng trừng mắt nhìn e sợ cho thiên hạ không loạn khương hạc giống nhau, trong lòng nghĩ muốn hay không đi nhắc nhở một chút vừa mới nhìn thấy kia xinh đẹp khuê nữ. Dưới lầu phát sinh hết thẻ cố an an mấy người cũng không biết hiểu. Cố hướng võ xin ký túc xá là năm trước tân kiến thành, đầu năm nay dùng liêu đều là hàng thật giá thật, phòng ở mới tinh rắn chắc, từ phía tường đều soát trắng nó tử. Vương vứt hộ hình, cùng trong thôn những cái đó phòng ở hoàn toàn không giống nhau. Lâm Nguyệt Lượng tiến phòng liền lôi kéo cô An An nơi nơi nhìn cái biến, phòng ở cũng không lớn, hai phòng một sảnh, còn có độc lập phòng bếp cùng buồng vệ sinh, trong phòng vệ sinh sưng có tắm vòi sen cùng ngồi xổm thức buồn cầu, này so trong thôn nhà xí nhưng sạch sẽ nhiều, phía trên một cây màu xanh lục tiểu dây thường lôi kéo, kia buồn cầu dơ đồ vật đã bị nước trôi đi rồi. Phòng khách trên mặt đất phô chính là mới tinh gạch men sứ, sáng đến độ có thể soi bóng người, có lẽ là cố hướng võ cùng. Tiêu thỏng diễn không có lâu trụ duyên cớ, nạp đại phòng khách cũng chỉ có một cái cái bàn cùng với một cái sofa, tứ phía tường đều là trống không, phòng ngủ cũng là, trừ bỏ giường cùng ngăn tủ, thứ gì đều không có. Bất quá có lẽ là như thế này, phòng có vẻ cực kỳ sạch sẽ rộng thoáng, dù sao lâm nguyệt lượng thực thích. Đều nghĩ kỳ rồi mấy ngày nay cũng cố An An một khối như thế nào trang điểm căn phòng này. Bao lớn bao nhỏ đồ vật trước đặt ở một bên, cố hướng vô cùng tiêu tòng diễn cầm hộp cơm đi đánh đồ ăn, cố hướng văn cũng một khối đi, hắn cầm cái sạch sẽ nổi, chuẩn bị nhiều chuẩn bị cơm trở về, lập tức vô bên trong liền dư lại cố An An cùng Lâm Nguyệt Lượng hai người, các nàng cũng không nhàng dối, đem phải dùng đồ vật đem ra, cái bàn ghế dựa, nên tẩy tẩy lau lau địa phương một lần nữa quét tước một lần, hai cái nam nhân trụ phòng ở, lại sạch sẽ cũng là hữu hạn Cô An An còn ở toilet phát hiện hai thùng phao trong nước huấn luyện vụ, cũng không biết thả đã bao lâu, thùng nước thủy đều biến sắc, dứt khoát làm nguyệt lượng tiêu hai hồ nước ấm, đem kia vài món quần áo rửa sạch sẽ lượng ở bên ngoài. Cơm chiều còn tính phong phú, bất quá trong quân đội đồ ăn chính là phân lượng đủ, nói hương vị, thật đúng là so ra kém bên ngoài tiệm cơm thiêu ăn ngon. Chỉ là cô An ăn, ăn mấy người hai ngày này cũng chưa hảo hảo ăn cơm xong, tự nhiên ăn uống mở rộng ra, ăn cái gì đều là ăn ngon, ngay cả ăn uống nhỏ nhất lâm nguyệt lượng, đều nhịn không được ăn hai đại chén, cơm nước xong, cả người liền dính ghế trên, chậm đều không đứng lên nổi. Tiêu tổng diễn cùng cố hướng võ thực tự giác tiếp nhận rửa chén công tác, mới vừa tiến phòng bếp, bên ngoài môn liền gõ vang lên. Cố hướng văn nhìn hai đầu tiểu chư dường như mội mội cùng tương lai đệ tức phụ. Mở cửa nhiệm vụ tự nhiên là giao cho hắn cố liên trưởng Trừ mạn mạn nhìn tới mở cửa người Nhỏ giọng thăm hỏi đến cố liên trưởng là ta đệ Ta là anh hắn cố hướng văn nhìn bên ngoài đứng cô nương Trong lòng nghĩ hắn cùng cố hướng võ mặt Tuy rằng giống Chính là hơi chút quen thuộc điểm Vẫn là có thể thực rõ ràng nhìn ra khác biệt tới Đặc biệt hiện tại cố hướng võ so với hắn cao So với hắn hát nhiều Nếu là người quen Cũng sẽ không dễ dàng tính sai Nói như vậy Trước mắt cái này cô nương hẳn là cùng hướng vọ không thân, kia nàng là tới tìm ai. Ngươi hảo, ta là trừ mạn mạn, ta ở tại các ngươi trên lầu. Xin hỏi tiêu phó doanh trưởng cùng cố liên trưởng ở nhà sao. Ta hôm nay làm điểm tâm có chút nhiều, vừa lúc đâu ra làm đại gia đếm thử hương vị. Trừ mạn mạn trong lòng giống như là bị con kiến cắn dường như, tấm mắt không được hướng trong đầu nhìn xung quanh. Bọn họ ở giữa chén, ngươi vào đi. Cố hướng văn thoáng sườn nghiêng người. Làm chử mạn mạn tiến vào, đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới trước mắt này tiểu cô nương đối tiêu tỏng diễn ý tứ, ngẫm lại vừa mới múc cơm thời điểm tiêu tỏng diễn đối hắn bảo đảm, cố hướng văn trong lòng bất mãn, nếu là đối phương thật sự ở thích An An đồng thời còn thông đồng tiểu cô nương, nói cái gì hắn đều sẽ không đem muội muội giao cho hắn. Cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng cũng nghe tới rồi cửa thanh âm, tức khác liền thay đổi cái dáng ngồi, làm cho người trong nhà mặt có thể ngồi không ngồi tướng. Làm cho người ngoài liền không được, sợ ném tiêu tỏng diễn cùng cố hướng võ mặt. Trừ mạn mạn tiến vào thời điểm nhìn thấy chính là đoan đoan trinh chính, chính ngồi ở ghế trên cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng, nàng không biết, này hai cái bên trong cái nào mới là tiêu tổng diễn đối tượng, bất quá ở vào nữ nhân trực giác, nàng đem ánh mắt đặt ở cô An An trên người. Mặc dù là ôm thành kiến cùng ghen ghét bộ dáng, trừ mạn mạn cũng nói không nên lời trước mắt cái kia cô nương bên ngoài biểu thượng có cái gì không đủ địa phương. Chính là ở trừ mạn mạn xem ra, quang có một khuôn mặt là không đủ, cô hướng võ chỉ là một cái từ nông thôn ra tới vũ phu, có thể lên làm liền trưởng, dựa vào hoàn toàn là vật khí, cùng với hắn hảo huynh đệ Tiêu Tòng Diễn, chỉ là nàng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như vậy vô sỉ, vì càng tốt leo lên thượng tiêu ra, cư nhiên làm chính mình muội muội đi câu dẫn Tiêu Tòng Diễn. Ở trừ mạn mạn xem ra, Cố An An cùng Tiêu Tòng Diễn hoàn toàn chính là không xứng đôi hai người mà nàng không giống nhau, bọn họ trừ ra ở Kiềm Tây cũng là có chút địa vị, nàng là sinh viên, vẫn là chịu người tôn kinh bác sĩ, tiêu thỏng diễn nếu là cùng nàng ở một hối, đó chính là cường cường liên hợp. Cô An An cũng không biết nói chữ mạn mạn đấy lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn đối phương ánh mắt, tựa hồ là đem nàng đương địch nhân, tính lên này vẫn là cố An An lần đầu tiên tới quân đội xem nhị ca cùng tiêu tòng diễn không quá khả năng ở địa phương nào đắc tội xem qua trước nữ nhân này a Cô An An tò mò ở tiêu tổng diễn ra tới trong nháy mắt được đến giải thích, nhìn đối phương đối mặt tiêu tổng diễn liếc mắt đưa tình ánh mắt, cô An An nghĩ, đối phương nên không phải đem chính mình đương tình để đi. Cô An An cảm thấy buồn cười, chỉ là không biết làm sao vậy, nhìn hai người đứng ở một khối chai tải gái sắc bộ dáng trong lòng chua lòng có một loại không thể nói tới tư vị. Tiêu phó doanh trưởng. Đây là ta làm điểm tâm, cũng không biết ngươi có thích hay không. Trừ mạn mạn ngượng ngùng đem trong tay phủng hộp đưa tới tiêu tỏng diễn trong tay. Đều có thể tới cửa đưa điểm tâm, đây đều là cái gì trình độ quan hệ. cố An An nhìn tiêu tỏng diễn không mấy vui vẻ nghĩ, nhưng là nàng chính mình cũng không rõ vì cái gì nàng nếu không vui vẻ. Tiêu tỏng diễn tuổi này, có đối tượng là một kiện hết sức bình thường sự. Ngươi là tiêu tỏng diễn như như mày, nhìn trước mắt xa lạ nữ nhân. Mặt vô biểu tình hỏi, trừ mạn mạn trên mặt cười tức khắc cứng lại rồi, tuy rằng thực không phúc hậu, nhưng là cô An An vẫn là nhịn không được muốn cười. Trừ mạn mạn rốt cuộc vẫn là chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng, so này càng nan kham trường hợp, nàng cũng không phải không gặp được quá, nàng bình định rồi một phen suy nghĩ, đối với tiêu tỏng diễn cười cười. Tiêu phó doanh trưởng, đây là ta chính mình làm điểm tâm, nghe nói cố liên trưởng đối tượng cùng huynh trưởng mội mội tới, riêng lấy tới cấp đại gia nếm thử. Lầu trên lầu dưới, đặc biệt là quân đội người nhà lâu, trong nhà làm cái gì ăn ngon, lấy ra một bộ phận phân cho muốn tốt quân tẩu kia cũng là thường có sự, chỉ là chữ mạn mạn ngày thường cùng tiêu tòng diễn cùng với cô hướng võ căn bản là không có tiếp xúc, này liền có vẻ có chút không bình thường. Không trách trừ mạn mạn, rốt cuộc nàng cũng có chính mình rồi rẻ, nàng tự nhận chính mình điều kiện hảo, cái này trong viện không có người so nàng cùng tiêu tòng diễn càng xứng đôi bởi vậy luôn là lơ đãng từ hắn trước mắt thoảng qua, muốn ở đối tượng trong lòng lưu lại không giống nhau ấn tượng, hào chủ động cùng nàng tiếp xúc, nếu không phải hôm nay nghe nói hắn có đối tượng, cũng sẽ không như vậy luống cuống tay chân, tự mình tìm tới mua tới. Bất quá nàng lời nói cũng là có ký xảo, nàng đem cô An An định vị ở cố hướng võ muội muội vị trí này thượng, mà không phải giống vừa mới hỏi thăm tới tin tức như vậy, thừa nhận cô An An là tiêu thỏng diễn đối tượng cái này thân phận. Nhìn tiêu tổng diễn xa lạ ánh mắt, cùng với cô hướng võ sở không được đầu góc biểu tình, chữ mạn mạn cắn cắn môi giới, chỉ có thể nhắc lại kỳ khắc sâu một ít, ta họ chữ, ta ba là chữ quốc trương. Nga, nguyên lai like ngươi chính là chữ chính ủy ra cô nương. cố hướng võ tựa hồn là bừng tỉnh đại ngộ, tiếp nhận trên tay nàng kia hộp điểm tâm, chữ đồng chí qua khách khí, trong nhà mấy ngày nay không có phương tiện, hôm nào nấu cơm chữ đồng chí có thể lại đây một khối ăn đốn cơm soảng. Cô hướng vô còn không có phẩm ra cái gì không đối tới, trực tiếp đem trừ mạn mạn trở thành những cái đó đồng đội tẩu tử nhân vật bình thường. cố hướng vô cùng tiêu tòng diễn còn không có cưới vợ, là này mấy đống trong lâu ít có người đàn ông độc thân, một ít muốn tốt đồng đội trong nhà làm cái gì ăn ngon, luôn là sẽ đưa một phần lại đây, có qua có lại. cố hướng vô cùng tiêu tòng diễn mỗi tháng tiền trợ cấp nếu là có cái gì không cần đổ vật, cũng sẽ đưa cho những cái đó đồng đội. Đối với như vậy, Sự hắn đã thói quen, cũng không cảm thấy trừ mạn mạn có cái gì đặc thù địa phương. Tiêu thỏng diện trừ bỏ ngay từ đầu đem tầm mắt phóng tới trên người nàng ngoại, không còn có xem qua nàng liếc mắt một cái, trừ mạn mạn xem hắn đôi tay ướt đấm, còn không có lau khô, nghĩ vừa mới nghe cô hướng võ đại ca nói, hẳn là mới vừa tẩy xong chén đua ra tới. Trừ mạn mạn có chút ghen ghét, nào có làm nam nhân rửa chén đạo lý, nhìn ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích cô an an cùng lầm nguyệt lượng. Nàng chỉ cảm thấy này hai người thật sự là có chút quá mức, chính là đồng thời lại cảm thấy Tiêu tổng diễn tựa hồ càng hấp dẫn nàng, năng lực cường, ra thất hảo, còn sẽ giúp đỡ đối tượng làm việc nhà nam nhân, thật là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Nàng rũ xuống mắt, biết được chính mình hiện tại lại đãi đi xuống cũng không cần thiết, thập phần dứt khoát cười cười, trong nhà có khách nhân, ta cũng không quấy rầy, ngày khác trong nhà nấu cơm, ta nhất định lại đây cổ động. Dứt lời cáo từ rời đi. Vừa mới nàng lấy tới trang điểm tâm chén là một cái thập phần tinh xảo chén xứ, cứ như vậy, nương tới bắt chén, nàng cùng tiêu thỏng diễn còn có thể có một lần tiếp xúc. Nàng điểm này tính toán cô hướng văn lập tức liền xem minh bạch, chạy nhanh đem người ngăn lại, hướng võ, lấy cái sạch sẽ chén ra tới, nhân ra chử đồng chí đưa điểm tâm lại đây, người không thể đem nhân ra trong nhà chén cũng cấp mội hạ A Đúng đúng đúng, cố hướng võ vội vàng gật gật đầu. Trước kia những cái đó tẩu tử tặng đồ lại đây đều là chờ ăn xong rồi hắn cầm chén rửa sạch sẽ lại đưa trở về. Chính là kia cũng là vì cùng những cái đó tẩu thử thụ. Trước mắt chữ mạn mạn xem bộ dáng vẫn là cái cô nâng ra. Trai đơn gái trước tiếp xúc quá nhiều luôn là sẽ đưa tới phê bình. Này mấy đống trong lâu tẩu tử nhiều người tốt. Chính là những cái đó tóe miệng cũng không ít. Cố hướng võ tử nhận chính mình cũng là có tức phụ người. Nhưng không nghĩ làm tức phụ nghĩ nhiều. Trừ mạn mạn nghe xong cố hướng văn nói sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, chỉ hơi nháy mắt lướt qua, cũng không có người nhìn thấy. Không cần như vậy phiền thoái, chờ ngày khác ăn xong rồi ta lại đến lấy cũng là giống nhau. Nàng khinh thanh tế ngữ, cùng vừa mới ở dưới lầu thời điểm đối mặt gương Hạc đám người thái độ hoàn toàn bất đồng. Không phiền thoái, cố hướng võ động tác thập phần nhanh nhẹn, không chờ trừ mạn mạn lại nói chút cái gì, liền đem điểm tâm rót vào nhà mình trong chén. Trừ mạn mạn như cũ cười ôn nhu tiếp nhận cố hướng võ đưa qua chén, mặc kệ nàng trong lòng tưởng chút cái gì, dù sao rời đi trước, vẫn luôn vẫn duy trì thiên ý để vô phùng hoàn mỹ biểu tình. Nay trừ chính ủy ra cô nương làm điểm tâm hương vị cũng không tệ lắm, đoàn người đều nếm thử. Cố hướng võ vui tươi hớn hở cầm một khối tô bánh cắn một mùm to, chính là so với bát hương chai tô bánh hương vị còn kém chút. Nói lên ăn, cố hướng võ tức khắc liền thao thao bất tuyệt, An An Nguyệt lượng, lại nói tiếp các ngươi còn không có ăn qua bát hương chai điểm tâm đi, kia hương vị. Hán khoa tay muối chân một cái ngón tay cái, đối với mội mội cùng Lâm Nguyệt lượng vẻ mặt tán thường nói, Lâm Nguyệt lượng cũng là cái tiểu thèm trùng, lập tức đã bị gợi lên hương thú. Thực sự có như vậy ăn ngon? Nàng cầm một khối chữ mạn mạn đưa tới tô bánh, lại là hương vị không tồi, dùng liêu hiển nhiên thập phần chú ý, súp giòn thơ ngọt. Tưởng tượng không ra so này tô bánh càng tốt ăn điểm tâm sẽ là cái gì hương vị? Đó là đương nhiên. Cố hướng võ dùng sức gật gật đầu, lúc trước hắn cũng nghĩ tới mua một ít tô bánh gửi trở về, chính là bát hương chai điểm tâm bán chính là mới mẻ, phóng không được nhiều thời gian dài, từ kiềm tay gửi hồi lên dương, gửi đến thời điểm, đã sớm không thể ăn. Bọn họ hỉ bánh làm cũng hảo, chờ hai ta sự tình thành, liền ở đằng kia đính hỉ bánh đưa đồng đội. Cố hướng vào ồm ồm đối với Lâm Nguyệt Lượng nói, nói xong có chút ngượng ngùng, đem dư lại một nửa tô bánh nét vào trong miệng, xoay đầu đi dùng dư quăng nhìn Lâm Nguyệt Lượng, mặt đều mau hồng thành con khỉ mông. Lâm Nguyệt Lượng trong lòng vui vẻ muốn chết, bất quá nữ hài tử rụt dè vẫn là làm nàng giả bộ một bộ thẹn thùng bộ dáng, hai người cứ như vậy e thẹn, ngươi ngượng ngùng xem ta, ta ngượng ngùng xem ngươi, làm trong phòng mặt khác ba người, chỉ cảm thấy buồn nôn muốn đánh người. Nhìn hào tỉ muội cùng nhị ca cảm tình ngọt ngào, cô An An là tự đáy lòng thế hai người cảm thấy vui vẻ, tầm mắt trong lúc lơ đãng chuyển hướng một bên tiêu thòng diễn khi, phát hiện đối phương chính ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, lửa nóng tầm mắt xem nhân tâm bên trong hốt hoảng. Cô An An cảm thấy, ở như vậy trong tầm mắt, đối phương liền giống như một con sói đói, mà chính mình đúng là kêu một khối thơm ngào ngạt thịt tươi, phản phất tùy thời đều phải bị hủy đi ăn nhập bụng, có loại dùng mình lại tình cảm mãnh liệt nguy hiểm. Cô An An trong lòng run run lên, có chút hoảng loạn né tránh đối phương tầm mắt, nương sửa sang lại đồ vật, chạy nhanh cầm hành lý trở về nàng cùng Lâm Nguyệt Lượng mấy ngày nay muốn trụ phòng. Nàng lại không phải thật buồn, hôm nay tiêu tòng diễn hoàn toàn có khác với thường lui tới biểu hiện, làm nàng mẫn cảm đã nhận ra đối phương mịt mở lại rõ ràng ý tứ, vãng tích chưa từng có nghĩ tới từng có sự, cũng bị từ trong trí nhớ phiên khởi, cô An An đem mặt chôn ở gối đầu, đôi tay chủ y chủ ý chính mình đầu. Nàng là có bao nhiêu chỉ độn, như thế nào cho tới hôm nay mới phát hiện đối phương đối chính mình kia phiên tâm ý. Trên đường Lâm Nguyệt Lượng vào được vài tranh, đến là không có phát giác cô An An không đúng, người nhà lâu nước gấm cung ứng ở buổi tối 10 giờ rưỡi liền kết thúc, cô An An hiện tại có chút không quá dám đi ra ngoài, khiến cho Lâm Nguyệt Lượng bọn họ trước tẩy, tính toán chờ đến tất cả mọi người tẩy xong rồi, sau đó cuối cùng một cái tắm rửa. Nàng nghĩ... Như vậy có lẽ là có thể tránh đi tiêu tòng diễn. Nàng còn không có tưởng hảo tự mình tâm ý, tính toán trước làm một hồi rùa đen rút đầu. Đến nỗi này mai rùa có thể toàn bao lâu, đi một bước tính một bước. An An ngươi còn không đi tắm rửa sao? Lâm Nguyệt Lượng cầm một khối khăn khô xoa tóc ướp tiến vào, đối với nằm xoài trên trên giường bạn tốt hỏi. Đại ca bọn họ đều tẩy xong rồi. Cô An An đem chôn ở gối đầu thượng đầu nâng lên tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đỏ bừng. Hơi xấu hổ hỏi. Lâm Nguyệt Lượng nghĩ văn tử ca cùng võ tử ca đều tẩy xong rồi. Chính mình vào nhà thời điểm, tiêu đại ca cũng vừa tắm rửa xong từ toilet ra tới, không chút do dự gật gật đầu. Đều tẩy xong rồi, liền chờ ngươi, lại vãng chút sợ là muốn không nước ấm ngươi chạy nhanh đi tẩy đi. Lâm Nguyệt Lượng thúc dục vài câu, ngày mai bọn họ còn muốn dậy sớm vào thành đâu, buổi tối vẫn là đi ngủ sớm một chút tương đối hảo. Nghĩ ngày mai lại muốn cùng nàng thân ái võ tử ca ở một hối, lâm nguyệt lượng xấu hổ thác tháp, toàn thân màu hồng phấn phao phao liền kém thực chất hóa, xem cô An An thẳng lắp đầu, luyến ái chung nữ nhân A. Nàng lấy hảo nhị ca ở bọn họ tới phía trước liền lấy lòng chậu rửa mặt, đem tắm rửa nội y quần cùng áo ngủ phóng tới sạch sẽ trong buồn, cổ đủ dũng khí mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Rốt cuộc chịu ra tới. Cố hướng văn cùng cố hướng võ đã sớm đã vào phòng. Phòng khách liền mở ra một trản tiểu hoàng đèn, tiêu tỏng diễn ôm một giường rắn chắc cái ly, đang ở hướng trên sofa phóng. Ba cái đại nam nhân ngủ một cái giường vẫn là có chút tế, tiêu tỏng diễn ôm nào đó tiểu tâm tư, dứt khoát ôm một giường chăn, chuẩn bị mấy ngày này liền ngủ bên ngoài sofa. Phòng khách sofa là bằng da, hiện tại sofa vừa mới đúng mốt không lâu, liền như vậy một bộ, ước chừng hoa cố hướng võ 200 nhiều đồng tiền, bất quá chất lượng hảo, lại khí phái. Đương giường ngủ cũng không kém. Chỉ là tiêu tỏng diễn vóc dáng quá cao, ngủ ở trên sofa khó tránh khỏi sẽ có chút bó tay bó chân, sợ là không quá thoải mái. Tiêu tỏng diễn nói làm cô An An có chút thẹt thùng, hắn lời này giống như là chính mình vừa mới cố ý chôn tránh hắn dường như, tuy rằng đây là sự thật, chính là không như vậy rõ ràng chỉ ra tới, kia nhiều làm người xấu hổ A Tiêu tỏng diễn tựa hồ không có để ý đến cô An An biệt lưu, Lúc này hắn trên người gắt gao mặc một cái bên người màu xám dương nhung nội y, cái này quần áo vẫn là Cố An An thân thủ làm. Hắn từ phòng khách ngăn tủ ngăn kéo lấy ra tới một cái tiểu hồng thuốc, duỗi tay tún chặt cổ áo, trực tiếp cầm quần áo cởi ra tới. Như vậy tiêu sái thoát y phương thức, ở một người cao lớn cường tráng nam nhân làm tới, đặc biệt bắt người trong mắt. Giống như là hiện tại, Cố An An rõ ràng cảm thấy ngượng ngùng, chính là đôi mắt lại không tự chủ được hướng trên người hắn ngó. Tám khối cơ bụng, nhân ngư tuyến, còn có kia cơ ngực, cô An An cảm thấy ít nhất là nữ nhân bê cháo ly, nàng có chút tự ti nhìn chính mình trước ngược tiểu trứng trắng bao, rõ ràng nàng đã thực nỗ lực ăn móng heo, như thế nào chính là không thấy lại đâu. Cô An An hút lưu một ngụm nước miếng, nỗ lực thu hồi chính mình tầm mắt, không cho nó không đứng đắn hướng tiêu tỏng diện trên người chạy. Người bị thương. Cô An An nhìn tiêu tỏng diện thoát xong quần áo sau lộ ra tới màu trắng băng vải. Ẩn ẩn còn có vết máu thâm khai, nơi nào còn lo lắng vừa mới thẹn thùng, vội vàng buông trên tay chậu rửa mặt, đi đến sofa bên cạnh. Không phải cái gì nghiêm trọng thương. Tiêu thỏng diễn đấy mắt hiện lên một tia vui mừng, trên mặt lại gợn sóng bất kinh mà nói. Như thế nào không nghiêm trọng? Cô An An đều phải bị cái này không coi trọng chính mình thân thể nam nhân tức chết rồi, nhìn tựa hồ vỡ ra miệng vết thương, chạy nhanh đem màu trắng băng vải cấp mở ra, giúp án tượng dược. Cũng là để sát vào, nàng mới phát hiện, nam nhân trên người có rất nhiều mới cũ không đồng nhất miệng vết thương, trong đó có một chỗ, tựa hồ là đạn thương, trên vai xương bả vai phía dưới vị trí, miệng vết thương đã sớm đã khỏi hẳn, chỉ là để lại một cái hình tròn phấn bạch sắc vết xẻo, trừ cái này ra, một ít tím tím xanh xanh như thương, đã xem như cực kỳ rất nhỏ vết thương. Tiêu tỏng diễn tân thương là một cái dài chừng 10 công điểm đào thương, phùng 12 châm, miệng vết thương hơi có chút xương đỏ, Chỉ là có lẽ là bởi vì huấn luyện duyên cớ, có một chô vỡ ra, hơi hơi thấm huyết, bất quá còn hảo, nhìn qua không nghiêm trọng. Cô An An nhẹ nhàng thở ra, chính là nghĩ lại tưởng tượng, đối phương bị như vậy nhiều thương, chính là ở gửi về nhà tin thượng lại trước nay đều không có đề qua, chính mình còn tưởng rằng hắn cùng ca ca lại kiểm tây hết thể đều hảo, thật sự là quá quá loa. Cô An An hốc mắt có chút phiếm hồng, chỉ cảm thấy đau lòng. Nàng túi đầu nhìn hòm thuốc bên trong đủ loại thuốc trị thường, cầm lấy trong đó một vải tiêu độc tiêu sưng nước thuốc, đem vỡ ra miệng vết thương chung quanh rửa sạch một phen, sau đó lấy ra một vải cầm máu thuốc mỡ, đem thuốc mỡ đắp ở miệng vết thương phía trên. Sáng mai đi trước bệnh viện, miệng vết thương dạn nước này đại nhưng tiểu, nếu là xuất hiện vi khuẩn cảm nhiễm, vậy phiền thoái. Cô An An biểu tình không dung cự tuyệt, tiêu thỏng diễn tựa hồ một chút cũng không cảm thấy đau. Tùy ý đối phương ở chính mình miệng vết thương đồ bơi mạn, nghe đối phương nói, cười gật gật đầu. Ngươi còn cười. Cô An An bẹp bẹp miệng, sợ kinh động trong phòng người, riêng để thấp thanh âm, ngươi như vậy không để bụng thân thể của mình, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới quan tâm ngươi người sẽ lo lắng sẽ khổ sở sao? Cô An An tưởng tượng đến đối phương hôm nay chính là đỉnh vỡ ra miệng vết thương, riêng tới ga tàu hỏa tiếp bọn họ, tức khác liền có chút bực bội. Ngươi đâu? quan tâm ta người bên trong có ngươi sao. Tiêu thỏng diễn để sát vào cố An An mặt, hát rượu thạch giống nhau đôi mắt, ở mờ nhạt ánh đèn hạ u á mặc danh, hô hấp gian phun ra nuốt vào nhiệt khí, phun ở ra thịt phía trên, chỉ cảm thấy một trận nóng rực nóng bỏng, thẳng tắp thiêu tiến trong lòng. Ta vẫn luôn đem ngươi coi như ca ca đối đãi đương nhiên sẽ lo lắng. Cô An An tránh đi tiêu thỏng diện ánh mắt, buông xuống đôi mắt ở ánh đèn hạ tưới xuống một bóng ma. Làm người thấy không rõ nàng đáy mắt thần sắc, chỉ là nàng thanh âm, có chút phát run, làm nàng vừa mới kia phiên lời nói có vẻ không như vậy có sức thuyết phục Chính là ta không nghĩ đương ca ca. Tiêu tỏng diễn thanh âm nhẹ làm người nghe không rõ ràng, chính là hai người thấu đến như vậy gần, từng câu từng chữ, thật mạnh đập ở cố an an trong lòng. Nàng tâm như nổi trống, biết đối phương muốn chọn phá kia tầng xa mỏng, xúc động muốn tránh thoát chính là đối phương rắn chắc cường tráng hai tay đem nàng chặt chẽ cố định ở trên sofa, căn bản là không trô nhưng trốn. An An, ngươi minh bạch tâm ý của ta, ta yêu ngươi. Tiêu Tòng Diễn nhìn trong lòng ngực phấn mặt má đảo, ngượng ngùng bất an cô nương, không chút do dự nói ra chính mình trong lòng lời nói. Cố An An chỉ cảm thấy chính mình tim đập mau liền ở Tiêu Tòng Diễn nói ra kia ba chữ thời điểm nổ mạnh, trong nháy mắt đầu góc tựa hồ đều bãi công đình chỉ vận động. Thời gian không còn sớm. Ta muốn đi tắm rửa. Cô An An không biết chính mình là cái dạng gì tâm tình, chỉ cảm thấy thực hoảng, hoàng đến nàng căn bản là không biết nên như thế nào trả lời. Lúc này đây tiêu tòng diễn thập phần rộng lượng bung lỏng ra gông cùng siềng xích trụ nàng đôi tay, nhìn nàng giống như là chạy trối chết ham sơ nhỏ, nhanh như chớp trốn vào toilet, ý thức được không lấy lên mặt buồn, lại đỏ mặt ra tới, chạy nhanh lấy thượng vừa mới đặt ở trên mặt đất trổ rửa mặt lại bạo hồng mặt đi vào. Tiêu Tổng diễn thấy đối phương đáng yêu bộ dáng, ở xác định đối phương sẽ không ra tới sau, rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to lên. An An lúc này thái độ, có phải hay không chứng minh, hắn mấy năm nay, bất chi bất giác làm nàng thói quen chính mình tồn tại, là một cái thập phần chính xác quyết định. Tiêu Tổng diễn mỉm cười mặc xong quần áo, hắn nhưng không có làm cho người ngoài mặt trần chuồng thói quen, bất quá, nếu cái kia người xem lại An An nói, hắn một chút đều không ngại thậm chí hy vọng nhiều lộ một ít. Nghĩ vừa mới An An nhìn chính mình miệng vết thương ứng đỏ hốc mắt, tiêu tòng diễn nhịn không được có chút đau lòng. Nguyên bản này chỉ là chính mình kế hoạch một vòng, hắn rõ ràng An An là cỡ nào thiện lương một cái cô nương, làm cho nàng mặt trước yếu thế, làm nàng đau lòng chính mình, sau đó lại thổ lộ, làm ít công to. Chính là nhìn đối phương nước mắt, tiêu tòng diễn hối hận, hắn phát hiện chính mình căn bản là xem không được An An thương tâm bộ dáng. Tiêu tổng diễn như như mày, quyết định về sau không bao giờ có thể sử dụng loại này làm an an thương tâm biện pháp. Kia xương cổ an an vọt vào toilet, ở lần thứ hai vào cửa đóng lại toilet môn thời điểm, tự nhiên nghe được bên ngoài kia một tiếng dầu dĩ tiếng cười, cũng biết là chính mình vừa mới kinh hoàng thất thố bộ ráng, làm tiêu tổng diễn nhìn chê cười, trong lòng lại tức lại thẹn, mở ra buồn nước vòi nước, lấy nước lạnh rửa mặt. Ngay mùa đông, lạnh leo nước máy bắt trên mặt, Thức khắc liền khơi dậy một thân nổi da gà, trái hỏng đại não tựa hồ cũng có chút tỉnh táo lại. Cô An An nhìn trong gương đỏ mặt, ánh mắt vũ mị thẹn thùng cô nương, cũng không dám tin tưởng trong gương nữ Hải chính là chính mình, chẳng lẽ vừa mới tiêu tỏng diễn đáy mắt nàng, chính là dáng vẻ này. Tưởng tượng đến cái này, cô An An nháy mắt liền không hảo. Nàng cắn cắn ngôi, hồi tưởng chính mình vừa mới biểu hiện, không biết là khí, vẫn là xấu hổ, rậm rậm chân. Nếu không phải phòng trường bên ngoài chính là tiêu tòng diễn, nàng còn muốn lại kêu lên vài tiếng. Không dám lại đi nghĩ lại, cô An An vội vàng tắm rồi giặt sạch đầu, thu thập hảo đồn vệ sinh, nhẹ nhàng mở cửa, phòng khách kia tràn tiểu hoàng đèn còn sáng lên, chỉ là nhìn sofa phương hướng, tiêu tòng diễn tựa hồ đã ngủ, cái ly cao cao phồng lên, cô An An thoáng nhẹ nhàng thở ra, chính là lại có một loại nói không nên lời thất vọng, nàng không dám bừng tỉnh tiêu tòng diễn. Dón ra dón rén xuyên qua phòng khách, đi tới chính mình trong phòng, đóng cửa lại trong nháy mắt mới thả lỏng lại. Ở nàng đóng lại cửa phòng về sau, phòng khách tựa hồn là ngủ say tiêu thỏng diễn nháy mắt mở to mắt, nhẹ nhàng đứng dậy đóng lại phòng khách tiểu hoàng đèn, trong nháy mắt, hết thể đều trở nên tối tăm. An An, người tối hôm qua là đi làm tặc. Đêm qua ở cô An An về phòng phía trước Lâm Nguyệt Lượng cũng đã trước ngủ rồi, sáng sớm, nàng từ thơm ngọt trong ngộng tỉnh lại. Một bên thân, nhìn đến chính là sâu kín nhìn nàng, đáy mắt một mảnh thanh hắc cô An An, sợ tới mức cho rằng gặp quỷ, vô vô ngực, thật vất vả mới đem kinh đi ra ngoài hồn thu hồi tới. Nguyệt lượng, người nói diễn tử ca thế nào? Cô An An đem qua một đêm không chấm mắt, lan qua lộn lại, chỉ cần một nhắm mắt lại trong đầu xuất hiện chính là tiêu tỏng diễn đối nàng thông báo kia một màn. Làm hai đời còn không có nói qua một hồi luyến ái nữ nhân, này thật sự rất khó không cho người kích động. Chính yếu, lan qua lộn lại suy nghĩ cả đêm, cô An An bi kịch phát hiện, chính mình đối tiêu tòng diễn cũng không phải không có chút nào cảm tình, rốt cuộc từ nhỏ một khối lớn lên, đều nói thanh mai trúc mã dễ dàng nhất nảy sinh ái muội đối phương vẫn là như vậy ưu tú một người nam nhân, cô An An cảm thấy, chính mình nếu không phải cục đá làm tâm, bằng không không có khả năng không bị xúc động. Tiêu tòng diễn cho nàng dệt một chương vóng, đem nàng chặt chẽ bao bọc lấy, bởi vì nàng phát hiện, Nếu người kia không phải tiêu thỏng diễn, chỉ sợ nàng quãng đời còn lại, đều tìm không thấy một cái so với hắn đối nàng càng tốt nam nhân. Ta hảo muội muội, như thế nào cả đêm công phu ngươi liền thông suốt. Lâm Nguyệt Lượng nhìn không được cười một tiếng, chọc chọc cô An An lúng đồng tiền, bị chính tiền cố An An một trưởng chủ bay. Ta cho rằng ngươi muốn lại quá mấy năm mới thông suốt đâu, tiêu đại ca đối với ngươi kia phiên tâm ý, chỉ cần đôi mắt không phải mù sợ là đều đã nhìn ra. Lâm Nguyệt Lượng dứt lời dừng một chút, bởi vì nàng nhớ tới, nhà mình thân thân võ tử ca tựa hồ cũng không thấy ra tới. Nàng ho khan vài tiếng, cảm thấy đem nhà mình thân thân mắng đi vào tựa hồ không phải thực hảo, kỳ thật cũng không trách ngươi, ai làm ngươi không kinh nghiệm đâu, kỳ thật tiêu đại ca thật sự thực hảo, hơn nữa ta cảm thấy, ngươi đối hắn cũng không phải không thú vị, chỉ là chính ngươi không có phát hiện thôi. Lâm Nguyệt Lượng khó được tìm được rồi một sự kiện có thể thể hiện chính mình nhị tảo tác dụng. Thao thao bất tuyệt cùng cố An An giảng thuật đối một người nam nhân đậu tâm, là cái dạng gì cảm thụ. Đạo lý cô An An đều hiểu, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao, cô An An ru xuống mắt, đôi tay phúc ở ngực, cảm thụ được chính mình tim đập tần suất Có lẽ, nàng cũng là thích hắn. Lại không phải thật sự 20 tuổi tiểu cô nương, nếu thật sự thích, vậy nói rõ ràng, không cần thiết cất giấu, như vậy tốt nam nhân thích người, người cũng vừa vẫn thích hắn. Cô An An à cô An An, ngươi có cái gì hảo do dự, chạy nhanh thượng a Nghĩ kỹ, cô An An tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm thấy chính mình đêm qua lăn qua lộn lại một đêm chỉ do làm ra vẻ, ngầm bực chính mình thật sự là quá không dùng được. Lâm Nguyệt Lượng cũng không biết cô An An rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì, xem nàng nháy mắt sinh long hoạt hổ bộ ráng, nhẹ nhàng thở ra. Cô An An mặc tốt quần áo, hôm nay nàng riêng nhiều xuyên vài món quần áo, tỉnh đến lúc đó đông lạnh mở cửa đi ra ngoài thời điểm, tiêu thỏng diễn cũng vừa lúc từ bên ngoài trải qua. Hôm nay hắn như cũng là ngày hôm qua trang điểm, rắn chắc áo khoác đem hoàn mị thân hình che giấu trụ, cô An An không tự giác nhớ tới đêm qua nhìn đến kia một màn. Tám khối cơ bụng nhân ngư tuyến, đây là nàng tương lai nam nhân, vẫn là một cái ngực so nàng đại nam nhân, cô An An mịt mở nhìn nhìn chính mình bánh bao nhỏ, nhìn dáng vẻ, ở tiếp được đi nhật tử, trừ bỏ móng heo, đu đủ cũng bắt đầu bổ đi lên. Cố hướng võ tổng cảm thấy cũng liền một ngày công phu, như thế nào tất cả mọi người như là thay đổi cá nhân dường như. Đầu tiên đêm qua đi nhà ăn mua cơm mua đồ ăn thời điểm, đại ca cùng diễn ca trộm lưu non nửa vang, tuy rằng diễn ca sau khi trở về liền cùng không có việc gì người dường như, nhà mình đại ca sắc mặt lại không phải rất đẹp. Ngay từ đầu cố hướng võ còn có chút buồn bực, bất quá phương xa thân nhân cùng đối tượng lại đây, cố hướng võ trong lòng cao hứng. Cũng liền không đi quảng kia ti không thích hợp, dù sao ở hắn xem ra đại ca cùng diễn ca cảm tình hảo, không có khả năng nháo mâu thuẫn. Chính là ngày hôm qua xem ra muội muội cùng diễn ca vẫn là bình thường a như thế nào sáng sớm lên, này hai người đều trở nên kỳ kỳ quái quái đâu. Cố hướng võ bưng muội muội vừa mới nấu tốt cháo loãng, trong chốc lắt nhìn xem cái này, trong chốc lắt nhìn nhìn cái kia, đôi mắt đều mau lo liệu không hết. Cái này trứng môi ăn ngon đều yêm ra du tới. Lâm Nguyệt Lượng nhìn võ tử ca ánh mắt kia đều mau đem An An xem tạc mau, chạy nhanh lột cái thanh xác đại trứng vịt, phóng tơi cố hướng võ cháo trong chén. nay trứng vịt vẫn là bọn họ ra cửa phía trước miêu lão thái tự mình yêm, một đám lại đại lại mới mẻ, đặc biệt là trong nhà kia mấy chỉ vịt, cô An An chỉ cần ở nhà thường thường sẽ cùng đại ca một khối đi bờ sông sờ ốc nước ngọn tập thành thịt mạt hôn thức ăn chăn nuôi nuôi ngấng, một đám so nhà người khác vịt lớn một vòng Sinh ra tới trứng vịt lòng đỏ trứng, một cái so một cái hồng, nhìn qua liền mê người. cố hướng võ đem chiếc đũa cắm ở trứng vị thượng, dùng sức cắn một mồm to, hàm, hương, đặc biệt là kêu mạo du lòng đỏ trứng, tư vị càng là đừng nói nữa, lại uống một ngụm đặc sệ cháo trắng, cảm giác chính mình đều phải mị thăng thiên. Có lẽ là thích cô nương cho chính mình kẹp đồ vật có vẻ phá lệ Mỹ vị, cô hướng võ trộm ngắm một bên lâm nguyệt lượng liếc mắt một cái. Lúc trước nàng còn xấu hổ xấu hổ cả ngày tránh ở cố an an phía sau, chắc hai cái bánh quay trèo biện, an mặc không mới không cũ xiêm ý hề, ngũ quan tuy rằng xinh đẹp, chính là làn da lại phơi có chút hác, ở trong thôn nữ hải tử bên trong, cũng không như vậy xuất sắc, hiện tại lâm nguyệt lượng tính tình rộng dại không ít, hơn nữa đại cô nương, ái trang điểm, sóng vai trung tóc dài, hơi đoan hơi hơi chiều nội quấn, trắng non sáng trong da thịt, nhìn qua thanh tú văn tĩnh. Lúc trước cố hướng võ liền thích nàng, hiện tại nàng biến xinh đẹp, kia tự nhiên là càng thêm thích. Suốt ngày liền lo lắng hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhìn chung ý tức phụ đã bị mặt khác tiểu bạch kiểm quả chạy. Mỗi tháng hai phong thư trước nay liền không thiếu quá, còn không quên làm mỗi mỗi đường tiểu gián điệp, tùy thời nhìn chầm chầm Lâm Nguyệt Lượng bên người lòng mang ý xấu nam nhân. Người cũng ăn. Cố hướng võ lây quá một cái trứng vịt lột xác, phong tới Lâm Nguyệt Lượng trước mặt tan sáng cái địa thượng. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ánh mắt đều mau cùng hồ nháo dường như dính ở đối phương trên người nhưng đem duy nhất người đàn ông độc thân cố hướng văn cấp ghê tởm hỏng rồi. Hán tuyệt đối không thừa nhận, bên cạnh cái này mãn đầu vóc tắc luyến ái phế liệu chính là hắn thân đệ đệ. Cô An An thấy nhà mình nhị ca kia cổ quái tầm mắt rốt cuộc không ở nàng cùng tiêu tòng diễn trên người đảo quanh, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này mới vừa bùng ra. Đang muốn kẹp đối diện củ cải ti bao thời điểm, ngẳng đầu nhìn tiêu tòng diễn nhìn chính mình mặt mày mỉm cười bộ ráng, cũng không biết như vậy ánh mắt, nhìn chính mình đã bao lâu, nhịn không được cả người từ mũi chân đến nhị tiêm đều đỏ bừng, liền cùng cháy dường như. Có cái gì đẹp, cô An An chạy nhanh uống lên hai khẩu nhật cháo, muốn hàng hàng hòa khí, chính là này cháo là vừa thỉnh ra tới không bao lâu, còn nắng khẩn, liên tiếp hai ba khẩu hạ dạ dày chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài đều bị lan chín. Nhân ra nói là tiểu tráng túng nhân đảm, cô An An cảm thấy chính mình lá gan tựa hồ bị này chén cháo cấp bổ túc. Ngày hôm qua tiêu tòng diễn đều thoải mái hào phóng cùng nàng thổ lộ, nàng cũng hoa cả đêm thời gian suy nghĩ cẩn thận, còn có gì hảo biến yếu, đối phương nhìn chầm chầm nàng xem, nàng không cần e lệ, yên tâm lớn mật xem trở về, dù sao chú định là nàng nam nhân. Cô An An thử nhai răng, hướng tới tiêu tòng diễn thẻ lưới, Nhìn đối phương sáng long lanh ánh mắt vẫn là nhịn không được túng túng cầm chén lớn che khuất chính mình mặt làm bộ trong lòng chỉ có uống cháo việc này tiêu tỏng diễn nơi nào nhìn không ra tới nàng về điểm này tiểu ngượng ngùng chỉ cảm thấy thiên cũng sáng thấp thỏng cả đêm tâm tình tức khác được đến bình phục nói bình phục cũng bất chính xác giờ phút này tiêu tỏng diễn đặc biệt kích động liền nghị bế lên đối diện tiểu nha đầu đi sân thể dục thượng chạy cái 20 vòng nay bữa cơm ăn phá lệ an tĩnh 5 người Hai đối ở kia liếc mắt đưa tình, cũng không biết là ở ăn cơm đâu, vẫn là ở ăn thịt người. Cả đêm thời gian, cố hướng văn nguyên bản cho rằng chính mình chỉ là bại bởi van hắn một giờ ra tới đệ đệ. Hiện tại hắn mới xem minh bạch, hắn không ngừng chậm đệ đệ một bước, còn chậm so với hắn tiểu tứ tuổi mội muội một bước. ủy khuất cố hướng văn cảm thấy chính mình ăn một bụng khí, còn không phải là đối tượng sao, hắn sớm muộn gì cũng là sẽ có. Lần này tới cô An An mấy cái tính toán ở kiểm Tây nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng, gần nhất này thành tích không nhanh như vậy ra tới, thứ hai lần sau mấy người gặp mặt đêm không biết là khi nào, vẫn là muốn nhiều quý trọng tiêu tỏng diễn cùng cố hướng võ không ra nhiệm vụ thời gian. Bởi vậy, trong nhà liền có không ít đồ vật muốn mua, đầu tiên quan trọng nhất chính là một ít phòng bếp nổi chén gáo buồn. Ngày hôm qua cô An An nhìn kỹ, trong phòng bếp duy nhất một cái hai kiện đồ làm bếp, một cái ấm nước. Tự nhiên là dùng để thiêu nước sôi, còn có một cái nồi cơm, không phải dùng để nấu cơm, mà là dùng để đi nhà ăn múc cơm, xào rau nấu cơm nổi đến mua, còn có bát cơm cùng ngâm. Ngày hôm qua trong nhà dùng chén đua đều là cố hướng võ từ đối diện vương tẩu tử trong nhà mưa tới. Bởi vì trước kia hai người không khai hỏa, trên cơ bản đều là ở nhà ăn giải quyết, trong nhà chén đũa, chỉ có hai đối. Này đó cơ bản dụng cụ lấy lòng, Tuổi gạo mắm muối tương giấm cũng mọi thứ không thể thiếu, cố hướng vô cùng tiêu tòng diễn thỉnh 3 ngày giả, đoàn người định rồi một chút thời gian, quyết định ngày thứ 3 thỉnh trong đội muốn tốt những cái đó đồng đội tới trong nhà ăn cơm, này đó gia vị cũng muốn xứng tề, bằng không cũng vô pháp khai hỏa nấu ăn. Rau dưa linh tinh thức ăn hảo giải quyết, ngày hôm qua từ ga tàu hỏa trở về thời điểm. Cô An An chú ý tới ở nhà thuộc lâu sân bên ngoài có phụ cận nông dân bày hàng bán nhà mình đất phần trăm loại mới mẻ rau dưa, nàng con nhìn đến có cái sạp có bán trứng gà, rau dưa vẫn là đến ăn cái mới mẻ, đến là không cần trước thời gian mua, chính là loại này thỉnh đồng đội tới trong nhà ăn cơm đại sự, tuyệt đối không thể chỉ là mấy chén thức ăn chay liền cấp đổi rồi, thức ăn mặn đều đến tới mấy chén, nói như vậy, phải trước tiên từ huyện thành lấy lòng thịt cá đã trở lại, Cũng may hiện tại thời tiết lánh, đặc biệt là kiểm tây gần nhất thời tiết, bên ngoài mái hiên thượng đều là băng đầu mẫu, tuyết động đều có thật dày một tầng, về điểm này thịt cá căn bản là không cần lo lắng phóng hỏng rồi. Trừ cái này ra, cô An An còn nghĩ đến thời điểm hỏi một chút bên ngoài mua đồ ăn lao nông, có nguyện ý hay không giá cao bán trong nhà dưỡng gà mái giả, nàng nhìn tiêu tòng diễn cùng nhị ca mấy năm nay sợ là không có ăn ít đau khổ, chính mình ở mấy ngày nay nên giúp bọn hắn hảo hảo bổ bổ thân mình. Đi ra ngoài đâu? Vương Tú Xuân thật chuẩn bị đi dưới lầu đổ rác thời điểm, liền nhìn đến đối diện phòng cố an an mấy người ra tới, nhiệt tình hàn huyên một phen. Đúng vậy tẩu tử, trong nhà còn có không ít đồ vật muốn mua đâu. Cố hướng vò gật gật đầu nói. Vương Tú Xuân hiểu rõ, các ngươi nếu là mua chén đua ra cụ gì đó, đến là có thể đi đại học viện bên trong cụ hàng xén, nơi đó có không ít tốt nghiệp công nông binh đại học sinh bán vật cũ. Nước ấm hồ chén đúa linh tinh đồ vật, nơi đó có không ít nhị tay, giá cả so với cung tiêu xã cùng thường trưởng bên trong mua, kia nhưng tiện nghi nhiều. Vương Tú Xuân Trượng Phu là phó liên trưởng, mỗi tháng tiền lương hơn nữa một ít tiền trợ cấp ở 60 đồng tiền tả hữu bọn họ có một cái hài tử, là Nam Hải, nếu chỉ là một nhà ba người, này phân tiền lương cũng đủ bọn họ qua đến thập phần dễ chịu, chính là Vương Tú Xuân Nam Nhân cũng là trong thôn ra tới. Ở quê hương còn có một cái lao phụ thân, giữa ba cái ca ca phụng dưỡng, bọn họ đó là thầm sơn cùng quốc, từng nhà đều nghèo muốn mệnh, ba cái ca ca đều là dịu già rất trẻ, còn cần hắn cái này tiền. Đồ đệ đệ thiếp tế. Như vậy sự vương tú xuân làm một cái tức phụ, là không có biện pháp tranh cãi, rốt cuộc thời đại hoàn cảnh chính là như vậy, một người tiền đồ, toàn bộ đại gia gánh nặng đều phải khiêng lên tới, mỗi tháng phát tiền lương trong nhà đều đến gửi 25 đồng tiền về quê, bởi vậy, trong nhà kinh tế lập tức liền không dư giả, cũng đúng là bởi vì như vậy, vương tú xuân sinh đại nhi tử cũng không dám tái sinh cái thứ hai, liền sợ nuôi không nổi, chỉ còn chờ trưởng phu mấy năm nay có thể lại thăng mấy cấp. Đến lúc đó mặc dù tới rồi tuổi chuyên nghiệp, đến địa phương lớn nhỏ cũng là cái cục trưởng trong nhà nhật tử cũng có thể hào quá chút. Đội thượng rất nhiều quân tẩu nhật tử đều là như vậy, bề ngoài phong cảnh, Trên thực tế trong lòng khổ chỉ có chính mình biết được, toàn gia ăn mặc cần kiệm đem tiền gửi về quê, quê quán đám kia thân thích còn chê ngươi cấp không đủ, luôn là bên ngoài nói bọn họ một nhà ở quân đội ăn sung mặc sướng, đem lão ra tử ném cho bọn họ huynh đệ mấy cái, là cái không lương tâm, có đôi khi vương Tú Xuân cũng không nghĩ cấp này số tiền, nhưng ai làm trong nhà nam nhân là cái hiếu thuận, hơn nữa nàng cũng lo lắng cho mình nếu là không cho này số tiền. Quê quán đám kia trùng hút máu tới quân đội nháo sự, ảnh hưởng trượng phu thiền đồ, mới là mất nhiều hơn được. Chỉ có thể nói, thấu tồn tại quá đi. Chư cái này ra, Vương Thú Xuân còn dặn dò Cố An An cùng Lâm Nguyệt Lượng rất nhiều về bên ngoài những cái đó sạc, nào hộ nông già trong nhà loại đồ ăn tươi mới, nhà ai trong nhà trứng gà mới mẻ linh tinh tiểu bí quyết, nói một trường xuyến, ý thức được chính mình tựa hồ nói có chút nhiều, sợ Cố An An mấy người nghe xong ngại phiền thoái có chút xấu hổ thu hồi miệng. Đối diện này hộ nhân ra điều kiện có thể so nhà bọn họ khá hơn nhiều, vẫn là quang côn hắn đâu, tiền trợ cấp còn so nhà nàng nam nhân tới cao, mấy năm nay sợ là tỉnh hạ không ít tiền, nơi nào yêu cầu này như vậy khấu khấu tắc tắc. Cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng đều không phải những cái đó không biết người tốt tâm, đối vương tẩu tử lại nhải, nơi nào có không cao hứng đạo lý, xem vương tú xuân đối này một khối địa phương thủng. Cô An An còn cùng nàng hỏi thăm một phen nơi nào có sống gà bán. Này đơn giản, chính ngươi cùng những cái đó ở bên ngoài bảy quán lao nông hỏi liền thành, không ít người mọi nhà dưỡng gà, đều luyến tức ăn, liền nghị bán cái giá tốt, trợ cấp một chút gia rụ. Vương Tú Xuân Nam nhân năm trước bị thương cánh tay, nàng cũng từng nhẫn tâm mua quá một con gà mái giả, đối chuyện này nàng còn rất thụ. Ngươi chỉ cần không lập tức mua hắn cái ba bốn chỉ, hơn nữa không ngã mua đầu cơ trục lợi. Cha xét đội cũng sẽ không quản ngươi, bên ngoài sạp vốn dĩ chính là quân đội cho phép, hơn nữa gà vịt linh tinh cũng coi như là nông sản phẩm phụ, không trái pháp luật. Vương Tú Xuân lại nghĩ nghĩ, cấp cô An An nhắc nhở một câu, chỉ là những cái đó lao nông trong nhà gà mái đều là dùng để đẻ trứng. Ngươi nếu là mua gà trông có lẽ giá còn rất công đạo, chính là nếu là tưởng mua gà mái, phòng trừng muốn so cung tiêu xã bán còn quý chút. Cảm ơn ngươi A Vương Thím. Cô An An đối với Vương Tú Xuân liên tục nói lời cảm tạ, tuy rằng những việc này cũng không cần nhiều hỏi thăm là có thể biết, chính là đối với đối phương nhiệt tình, nàng vẫn là thực cảm tạ. Nghĩ ngày hôm qua nghe nhị ca nói Vương Thím trong nhà có cái năm tuổi nhi tử, cô An An quyết định đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm mua chút kẹo trở về, có đôi khi người đối nhân ra hài tử hào, đối đương mẹ nó tới nói, so cái gì đều hưởng thụ. Vương Tú Xuân xem mấy người hiển nhiên là chuẩn bị đi bên ngoài đại mua sắm, từ nơi này đi trong thành qua lại vài tiếng đồng hồ đâu, nàng sợ trì hoán mấy người thời gian, không dám nhiều liêu, chỉ là trong lòng đối cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng ấn tượng hảo rất nhiều. Hai cái cô nương bộ ráng hảo, chính là nhìn qua đều không phải cái loại này kiểu khí người, trên mặt vẫn luôn treo cười, nhìn khiến cho người thích, cô hướng võ còn trụ các nàng ra đối diện đâu. Nàng vẫn luôn lo lắng về sau so đối phương nếu là cưới một cái không hảo ở chung tức phụ, chính mình phải làm sao bây giờ, hiện tại là một chút băn khoăn đều không có. Hôm nay thời tiết cảm giác so ngày hôm qua còn lạnh một ít, chỉ tiếc hiện tại tựa hồ còn không lưu hành áo lông vũ, áo bông là ấm áp, chính là không kháng phòng, cô An An đều mang lên tiêu tổng diễn đại quân ngũ, còn dùng khăn quẳng cổ đem chính mình mặt vây kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt, liền kém đem chính mình bọc thành một viên cầu. Ra tới thời điểm, vẫn là bị bên ngoài kia từng trận cuồng phong cấp đông lạnh tới rồi. Bên ngoài tuyết động sáng sớm liền có binh lính cấp sạc quá, sợ những cái đó quân tẩu cùng trong viện hài tử quăng ngã. Hơn nữa này sạn tuyết cũng có thể coi như huấn luyện, quân khu người nhà lâu bên này không quá mấy cái giờ liền có tân binh viên lại đây quét tước tuyết động. Điểm này, đến là tỉnh ở tại trong viện đầu người phiên thoái. Đi xuống lầu, cô An An nhớ tới chính mình quên mang lên bao tay. Áo đông có túi tiền, chính là nàng vừa đến mùa đông tiện tay chân lạnh leo, mặc dù là đem tay ngắt lời túi, cũng cảm thấy ấm áp không đứng dậy. Tiêu thỏng diễn trực tiếp thở chính mình bao tay, bọn họ bao tay đều là đội thượng pháp, thuần ra, đầu năm nay quân Nhu đều là ngành hóa, so bên ngoài cửa hàng bán đồ vật chất lượng nhưng khá hơn nhiều. Hơn nữa tiêu thỏng diễn hỏa khí vượng, này bao tay hắn vừa mới mang, đã sớm đã hông ấm. Hắn thở tay phải bao tay. Không khỏi phân trần cấp cô An An mang lên, cô An An vừa định nói nàng có thể đi lên lấy, tiêu thỏng diễn liền dùng chính mình không có mang bao tay tay phải, nắm lấy nàng không có bao tay tay trái, 10 ngón giao nhau, cất vào quần áo của mình túi tiền. Một loạt động tác, liền mạch lưu loát, không mang theo nửa điểm do dự. Cô An An tay trái bị cầm, tay phải lại mang theo ấm áp dễ chịu bao tay ra, túi đầu, liền sợ chính mình cười quá hoan, cao răng tử làm tiêu thỏng diễn nhìn thấy. Như vậy không khỏi cũng quá không đẹp. Nàng không nói lời nào, tiêu thỏng diễn tự nhiên đương nàng là cam chịu, nắm nàng mềm như bông tay nhỏ, mười ngón khấu đến gắt gao, này chỉ tay, hắn muốn dắt cả đời, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng không nghĩ bùng ra. Ai? Cố hướng vô cùng lâm nguyệt lượng đi ở tiêu thỏng diễn cùng cố an an phía sau, hắn chính là lại thiếu căng gân, cũng nhìn ra tới hắn diễn ca cùng muội muội không thích hợp, thỏ tay đầu ngón tay chỉ vào tiêu thỏng diễn. Miệng trương lão đại, đang muốn muốn nói chút cái gì, bị cố hướng văn hung hăng vô vô cái ốc. Hán ủy khuất trừng mắt nhìn đại ca liếc mắt một cái, không hiểu chính mình vì sao lại bị đánh. Xuân chứng. Cố hướng văn đối với song bảo thai đệ đệ miệt thị nói một câu, mẹ nó ở từ trong bụng mẹ thời điểm có phải hay không đem bổ đầu góc đồ vật đều cho hàn ăn, làm hại đệ đệ quang trưởng cơ bắp không trướng chỉ số thông minh. Võ tử ca, ta cũng không mang bao tay. Lâm Nguyệt Lượng không chút nào trột dạ đem bao tay trộm tàng vào chính mình tùy thân con túi sách bên trong, ngưỡng đầu đối với cố hướng vò nói. Khu khu. Cố hướng vò e lệ, nơi nào còn nhớ rõ cùng đại ca cái cỏ, học tiêu tổng diễn bộ dáng, phân một cái bao tay cấp Lâm Nguyệt Lượng, một khác chỉ không có bao tay tay, dối tay nhỏ chỉ nguéo một cái Lâm Nguyệt Lượng trắng non ngon nút đầu, câu tới câu dẫn, chính là không thấy hắn năm lấy, Lâm Nguyệt Lượng dứt khoát một tay đem hắn bàn tay to nắm giữ trụ. Nhét vào chính mình áo đông túi tiền. Cố hướng vô thẹn thùng cả người đều mau nhiệt bốc hơi, nếu lúc này có phôi âm, hẳn là xứng với xe lửa tiếng còi, cùng với xứng với kia xe đầu toát ra tới quần quần khói đặc, mới có thể biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình. Lại bị ngược, cố hướng văn cảm thấy ở kiềm tây nhật tử là không cho người đàn ông độc thân hảo hảo qua. Hiện tại xem điện ảnh đã không thể nói là một kiện cỡ nào hiếm lạ sự, huyện Liên Dương huyện Thành cũng có một nhà dạp chiếu phim. Cô An An đối này đó lao điện ảnh không có hứng thú, lâm nguyệt lượng đến là thích, luôn là ở không bắt đầu làm việc nhật tử lôi kéo cô An An một khối đi xem điện ảnh, đối với không kết hôn, tiền lương chút ít nộp lên gia đình nữ công người tới nói, xem điện ảnh còn không tính là là một kiện cỡ nào xa xỉ sự. Nguyên bản cố hướng võ đến là muốn lôi kéo mấy người đi xem tràng điện ảnh, chính là mấy ngày nay dạp chiếu phim cũng không có gì tân điện ảnh ra tới. Chuyến phát tin đều là một ít đã không biết lặp lại chiếu phim bao lâu lão phiến tử, mấy người cũng chưa hương thú, cố hướng vo dứt khoát đề nghị đi chụp bức ảnh, hắn có lâm nguyệt lượng riêng cho hắn gửi tới ảnh chụp, chỉ là là hắc bạch chiếu, hiện tại trong thành đã lưu hành chụp những cái đó màu sắc rực rỡ ảnh chụp, hơn nữa hai người còn không. Có chụp ảnh chung, cố hướng vo nghị ở bọn họ rời đi trước, có thể cùng nhau chụp một chương chụp ảnh chung, còn có thể cùng lâm nguyệt lượng hai người chụp mấy chương ảnh chụp. Tiêu tổng diễn cũng tâm động, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cố hướng võ đề nghị. Làm duy nhất bị ngược người đàn ông độc thân, cố hướng văn tỏ vẻ ngược ngược, hắn đã thói quen. Hiện tại một ít thành phố lớn đều có màu sắc rực rỡ phim người bán, chỉ là giá cả cao, xúc rửa phiên toái, chỉ có cực nhỏ nhiếp ảnh cửa hàng có thể quay chụp màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Ở một ít tin tức cũng không phát đạt tiểu huyện thành, có thể quay chụp như cũng là những cái đó kiểu cũ hắc bạch ảnh chụp. Chụp hình màu cơ bản đều là nhân công tô màu, tốn thời gian trường không nói, nếu là tô màu sư phó công phu không đủ, cuối cùng ra tới ảnh chụp khó coi không nói, còn hoa tiền tiêu bổng phí. Bởi vậy vừa nghe cố hướng vo nói thành phố đại tương quán có thể chụp màu sắc rực rỡ ảnh chụp, Lâm Nguyệt Lượng lập tức liền kích động, nào có cô nương không thích chụp ảnh tương, tuổi trẻ thời gian tổng cộng cũng liền như vậy 20 năm, ảnh chụp có thể đem đẹp nhất tuổi tác lưu lại, trở về sau già rồi. Đầu tóc hoa dâm hàm răng rất quang, đầy mặt đều là nếp nhăn, ngươi còn có thể cầm ảnh chụp chỉ vào. Đối với ngươi con cháu nói, xem, đó là nãi mãi tuổi trẻ thời điểm, lâm nguyệt lượng ấm, lại đều cảm thấy hạnh phúc. Cô An An cũng tâm động, nàng ngừng đầu nhìn nhìn tiêu thỏng diễn, tiêu thỏng diễn cũng vừa lúc nhìn nàng. Bị nắm lấy bàn tay không biết bị thứ gì nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay, cô An An run sợ run, lông mi hơi hơi chấp động, lễ thượng văng lai. Nàng dùng điểm kính nhi, hung hăng nhéo nhéo tiêu thỏng diễn bàn tay, chỉ là đối phương ra dày thịt nhéo, tựa hồ một chút đều không có cảm giác được đau, đến là cười càng thêm thoải mái. Ừ, về nhà làm ngươi đẹp. Cô an an điểm mũi chân, tiến đến tiêu thỏng diễn bên thai hạ giọng hung tận nói, hiện tại vẫn là ở bên ngoài, nàng không dám qua trắng trận táo bạo. Tuy nói từ nhân bang đã bị đánh tới, nhưng cái đó năm bất lương không khí cũng ở từng bước cải thiện. Sẽ không thay đổi thái đến một nam một nữ có điểm tứ chi thượng tiếp xúc liền. Chính là rốt cuộc vẫn là ở biến cách trong quá trình. Cô An An sẽ không ở bên ngoài cùng tiêu tỏng diễn làm ra quá mức thân mật hành vi tới. Kỳ thật bọn họ hiện tại nắm tay cũng đã rất cao điệu. Cũng chính là xuyên nhiều. Dựa gần đứng, không chú ý cũng không ai sẽ phát hiện tay nàng ở bên cạnh người trong túi. Ta chờ. Tiêu tỏng diễn nghiêm trang, hơi hơi túi đầu nhìn tức giận thiếu nữ nói. Thanh âm ám vách chung mang theo một chút ái muội, trang bị tuấn mị khuôn mặt, làm người chết đuối ở hắn xây dựng bầu không khí bên trong. Cô An An hơi hơi dương miệng, tiêu tỏng diễn nhìn đối phương phấn nộn đầy đạn cánh môi, cảm thấy giọng nói có chút khô, nhịn không được liếm liếm môi, này động tác làm hắn làm lên, quả thực sắc khí tràn đầy. Cô An An trong đầu lại nhịn không được hiện ra đêm qua hương diễm kia một màn, che lại cái môi túi đầu, muộn thanh muộn khí mà đi theo đằng trước đại ca nhị ca cũng không dám nữa cùng bên cạnh kia hư nam nhân nói lời nói, sợ đùa giỡn không thành, phản bị câu dẫn. Tiêu tổng diễn không dám quá mức treo đùa nàng, tuy nói an an thẹn thùng bộ dáng thực đáng yêu, chính là loại này đáng yêu chính hắn nhìn thì tốt rồi, đặc biệt là kết hôn về sau, hắn thực chớ mong. Quay chụp ảnh chụp không phải cùng ngày là có thể lấy, bởi vì chụp hình màu mới vừa lưu hành mở ra, chờ thời gian hảo có chút trường. Nhân viên công tác nói muốn 10 ngày sau mới có thể lấy phiến, mấy người cũng không đổi, bọn họ còn muốn ở kiểm tây nghỉ ngơi nửa tháng đâu, liền tính là không kịp lấy, tiêu tòng diễn cùng cố hướng võ luôn là ở chỗ này, đến lúc đó làm cho bọn họ lấy gửi trở về cũng là giống nhau. Hai ngày này, cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng liền cùng tiểu hong mật dường như, mua từng đống đồ vật hướng trong nhà đầu phóng, nhỏ đến một cái tiểu bài trí, lớn đến bức màn gia cụ Cái này giản dị tiểu phòng ở cuối cùng là càng thêm có sinh cơ. Ngày thứ ba chính là mời khách nấu cơm nhật tử. cố hướng vô cùng tiêu tỏng diễn đã sớm thông chi những cái đó muốn tốt huynh đệ. Bọn họ tức phụ sáng sớm liền tới đây, giúp đỡ cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng một khối chuẩn bị. Làm như vậy nhiều người đồ ăn, cũng không phải là kiện chuyện đơn giản nhi. Trong đại viện quân tẩu đa số đều là tốt, không phải mỗi người đều giống kia Khương Hạc giống nhau, é sợ cho thiên hạ không loạn. Cô An An cùng Lâm Nguyệt Lượng cùng các nàng ở chung không tồi, một phương cô ý giao hảo, một phương lại không nghĩ đắc tội, không khí hòa khí hòa hợp. Bởi vì đi nhà ga đón đưa hoa một ngày thời gian, cô hướng vô cùng tiêu tỏng diễn cũng liền thỉnh ba ngày giả. Hôm nay bọn họ liền đi đội thượng huấn luyện đi, cô An An đang ở nhà rau, liền nghe được tiếng đập cửa, còn nghĩ bọn họ hẳn là không như vậy sớm giải tán, không biết là ai tới cửa tới. Nàng tùy ý xoa xoa tay. Đi ra ngoài mở cửa liền thấy tiêu ra ra cùng xa khôn thúc đứng bên ngoài đầu tới kiểm Tây đều không đi xem ra ra ngươi cái tiểu nha đầu thật làm ra ra thương tâm Tiêu văn Trung đầu tóc đã sớm hoa râm, tiêu kính tông chết đối hắn ảnh hưởng rất lớn thân thể hắn đã đại không bằng trước nguyên bản cố An An là nghỉ quá chút thiên đi xem tiêu ra ra thuận tiện bồi tiêu ra ra trụ một ít nhật tử không nghĩ tới hôm nay tiêu ra già chính mình lại đây cái này làm cho nàng miễn bản nhiều ngượng ngủ Tiêu văn trung tên, cái này quân khu người liền không có không biết, chính là những cái đó quân tẩu, cũng thường thường ở quân đội Tết âm lịch tiệc tối thượng nhìn đến ngồi ở thượng thủ vị trí tiêu láo thủ trưởng, có đôi khi còn hội kiến hắn lên đài nói chuyện. Mấy cái quân tẩu nghe được động tính ra tới, nhìn cố an an cùng tiêu lão thủ trưởng hòa thuận vui vẻ bộ dáng, đều có chút sợ ngây người. Mấy ngày nay, tiệc Hương hạc không thiếu ở quân tẩu bên trong nói xấu. Nói đại khái chính là tiêu thòng diễn cùng cố an an sự thành không được, các nàng này đó thượng vội vàng nịnh bợ, tiểu tâm đến lúc đó rước lấy lao thủ trưởng bất mãn. Hôm nay lão thủ trưởng đây là tự mình và mặt tới, ai nói lao thủ trưởng không thích cái này sinh ra nông thôn tương lai cháu dâu, xem bộ dáng, đôi chính mình thân cháu gái cũng liền như vậy đi. Tiêu lão gia tử xuất hiện làm trong phòng quân tẩu đều câu nệ rất nhiều, vừa mới đoàn người còn vui vẻ trò chuyện đông gia trường tây gia đoạn. Hiện tại đều im miệng không nói không nói, thường thường nhìn Cố An An, muốn biết cô nương này rốt cuộc là cái gì lai lịch, nếu thật là Cố hướng võ muội muội, vẫn luôn ở nông thôn loa, lại là khi nào nhận thức Tiêu thủ trưởng, còn như vậy đến hắn lão nhân ra thích. Các ngươi đều không cần phải xen vào ta lão nhân, nên làm gì làm gì. Thiêu Văn Trung nhìn ra tới đoàn người câu nệ, sang sảng mở miệng nói, lại nói tiếp hắn ngày hôm qua liền biết An An mấy cái tới kiểm tây sự. Nguyên bản hắn cũng nghĩ tới, An An mấy cái vừa mới đến kiểm tây như vậy mấy ngày, có thể là phải hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, quá chút thiên tài sẽ tới cửa tới thăm hắn, vì thế hắn liền ở nhà nhịn một ngày, chính là ngày hôm sau ngao nửa cái buổi sáng, này lao tiểu hài tính tình lên đây, cảm thấy chính mình căn bản liền không cần thiết ở nhà chờ An An tới cửa A, hắn hoàn toàn có thể chính mình đi quân khu người nhà. Viện xem bọn họ A. Này không... Không lên tiếng kêu gọi liền tới đây, nhìn đến trong phòng tình hình, tiêu văn Trung cũng đại khái rõ ràng, hôm nay sợ là nấu cơm thỉnh tòng diễn cùng võ tử một ít đồng đội tới trong nhà ăn cơm nhật tử, những cái đó muốn tốt quân tẩu đều lại đây hỗ trợ, đến đây là tiêu văn chung cũng có chút hối hận chính mình không đánh một tiếng tiếp đón liền tới đây sự, hắn cũng rõ ràng, chính mình ở đây, này bữa cơm, sợ là ăn không thoải mái, chính là tới cũng tới rồi, nếu là liền như vậy đi rồi. Tiêu văn Trung cảm thấy chính mình cũng quá thật mất mặt, bởi vậy làm bộ không biết, ra mặt dày giữ lại. Tòng diện mấy cái bằng hữu đều là đáng giá bồi dưỡng, hắn đây là lưu lại rèn luyện những người đó kháng áp tính. Tiêu văn chung cho chính mình tuyển một cái cực hảo lấy cớ, tức khác trong lòng kia ấy nấy tâm liền ít đi hơn phân nửa. Chính là lại không phải tiêu văn chung một câu, đoàn người là có thể thật sự bùng ra, đặc biệt là những cái đó quân tẩu. Chỉ sợ đời này tiếp xúc quá lớn nhất quan chính là chính mình nam nhân đoàn trưởng, chính ủy cũng coi như một cái, lại hướng lên trên, nhân ra cũng không được người nhà lâu a Hiện tại, một cái lao cách mạng, quân khu lão thủ trưởng không hề dấu hiệu xuất hiện ở các nàng trước mặt, toàn thân kia khi thế làm người nhìn kinh hãi, càng miễn bàn hắn sau lưng đại biểu thế lực, ai biết chính mình nếu là nói sai rồi cái gì, có thể hay không ảnh hưởng nam nhân nhà mình tương lai tiền đồ đâu. Cô An An nhìn tẩu tử nhóm câu nệ biểu hiện, dứt khoát kéo Lao Gia tử tay dẫn hắn đi phòng khách trên sofa ngồi, vừa lúc trong nhà ngày hôm qua mới vừa mua một đài tivi, 17 tớ, có thể làm Lao Gia tử tiêu ma điểm thời gian. Như vậy một đài tivi ước chừng hoa cố hướng võ 1.700 nhiều đồng tiền, mặc dù là cố hướng võ ngần ấy năm thực sự tích cóc không ít, kia cũng là một bút đại sổ mục trừ bỏ này một đài, trong phòng đầu còn phóng một đài không có hủy đi phong. Cùng phòng khách này đại giống nhau, cũng là tivi, chẳng qua kia một đài tivi là cố An An Tam huynh muội thấu tiền mua, về nhà thời điểm mang về, lúc ấy tiểu Bối hiu kính. Đầu năm nay tivi thật đúng là rất khó mua, Hắc Bạch tivi nhưng thật ra không ít, giá cả cũng tiện nghi rất nhiều, cơ bản tiểu kích cỡ 2-300, lớn một chút 20 tư tức, cũng liền 4-500 đồng tiền, chính là đều có tivi, ai còn hiếm lạ xem Hắc Bạch a, thôn Tiểu Phong 5 kia thông điện Chỉ là là hạ điện, mỗi ngày chỉ có buổi tối 6 giờ đến 9 giờ có điện, thẳng đến năm nay 7 tháng mới hủy bỏ hạn điện cái này mệnh lệnh, không ít người ra đều động mua tivi tân. Cô kiến nghiệp đã sờ muốn mua một đài tivi về nhà, chỉ tiết huyện thành bên trong chỉ có hắc thành phố tỉnh một có tivi đã bị người đoạt không, lúc này mới kéo dài tới hiện tại. Cô An An vẫn luôn là có tiền, cố hướng văn ngần ấy năm tuy rằng chỉ là cái sơ trung lão sư. Chính là mỗi tháng cũng có 25 đồng tiền trợ cấp, hắn không có gì tiêu tiền địa phương, này số tiền đều là tích cóc xuống dưới. Hơn nữa cô hướng văn hòa thần tra cố kiến nghiệp giống nhau không khéo, ngầm không biết còn làm chuyện gì, dù sao cũng tuyệt đối không phải cái thiếu tiền người. Thôn Tiểu Phong đã có vài hộ trong nhà dùng tới hắc bạch TV nhân ra, mấy ngày nay nhưng ra không ít nổi bật, cố bảo điển tuy rằng cái gì cũng chưa nói, chính là người trong nhà trong lòng đều rõ ràng. Là một cái sĩ diện lão nhân, cố bảo điền là thực hy vọng trong nhà cũng có thể mua một đài tivi nếu không phải tivi khó mua, nguyện vọng này sợ là đã sớm đã thực hiện. Cố hướng văn mấy cái đều là hiếu thuận, tự nhiên nguyện ý thỏa mãn trưởng bối nguyện vọng này, 1.007 đối với người thường ra tới giảng là một cái đại sổ mục chính là đối với bọn họ tới nói, thật đúng là không phải cái gì khó có thể tiếp thu con số, ít nhất tiêu tiền có thể làm người trong nhà vui vẻ. Bọn họ đều là vui Hôm nay quân tẩu nhóm lại đây thời điểm Đã vây quanh phòng khách đại tivi Thảo luận quá một vòng Bất quá nơi này rốt cuộc vẫn là quân khu Có thể xin người nhà tùy quân Ít nhất cấp bậc đều là không thấp Mỗi tháng tiền trợ cấp đều không ít Không ít người mọi nhà bên trong Cũng đều là mua tivi Bởi vậy cũng không như là trong thôn như vậy Nào hộ nhân ra mua đài hắc bạch tivi Là có thể đưa tới toàn thôn Người truy phủng đây xem Tiêu Văn Trung biết cô An An còn muốn giúp đỡ nấu ăn, rốt cuộc những cái đó gia đình quân nhân đều chỉ là lại đây hỗ trợ, chủ nhân ra chính mình không động thủ, ngược lại làm khách nhân đem sống đều đuổi, tóm lại là không tốt. Cô An An cũng không chối tử, dù sao tiếp được đi thời gian còn trường, muốn bồi tiêu ra ra nói chuyện, chờ làm xong hôm nay này bữa cơm cũng thành, bất quá lời nói là nói như vậy. Nấu ăn rán đoạn nàng vẫn là sẽ ra tới cùng tiêu láo ra tử cùng với sa khôn thúc liêu một lát tiền, hơn nữa trong TV đầu còn phóng hai vị trưởng bối thích nhất hí khúc, một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Hôm nay tới người không nhiều lắm cũng không ít, bốn cái muốn tốt huynh đệ, một cái tiêu tòng diễn cùng cố hướng võ trước kia huấn luyện viên còn có ba cái bọn họ thuộc hạ tiểu binh, hơn nữa mấy cái quân tẩu, một chương tử nhà ăn mượn tới vòng tròn lớn bàn bản còn chưa đủ. Lại từ dưới lầu nhân ra mượn tới một trường gấp bàn vương nhỏ, các nam nhân một bàn, mấy cái quân tẩu ngồi một bàn, bởi vậy liền không sai biệt lắm. Đệ mội nhóm hảo, sớm liền nghe tòng diễn cùng võ tử nhắc tới các người, ha ha ha, hôm nay lần đầu nhìn thấy chân nhân, so với bọn hắn nói còn xinh đẹp. Cố hướng võ mấy cái huấn luyện xong trở về, một đám trên người đều đổ mồ hôi, đại lãnh thiên liền mặc một cái đơn bạc mê màu huấn luyện phục dán chắc quân áo khoác đều ở trên tay cầm không một cái xuyên trên người. Mấy cái tiểu binh liền có vẻ có chút câu nệ, nhìn cố An An cùng Lâm Nguyệt Lượng ngượng ngủng hô thanh tẩu tử, đỏ mặt gái đầu, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên thượng trưởng quan trong nhà đầu ăn cơm đâu, căn bản là không giống ngày thường như vậy miệng lươi chân chu, một đám an phận cực kỳ. Cô An An nghe này một tiếng đệ mội cùng tẩu tử, gương mặt hơi hơi hồng, nhìn bên cạnh đứng tiêu tòng diễn, không có phản bác ý tứ. Đồ ăn đều làm tốt, An an cùng nguyệt lượng tay nghề không tồi, các ngươi xem như có lộc ăn. Tiêu thỏng diện trong lòng sung sướng, ngày xưa luôn là có vẻ có chút lạnh nhạt biểu tình, hôm nay xem ra liền cùng băng tuyết tan dã dường như, rốt cuộc có những người này khí. Từ từ, nay tẩu tử cùng đệ muội kêu chính là ai. Mấy người tiến vào liền đứng ở cửa vị trí, bị tường huyền quan tưởng chống đỡ, bởi vậy không có nhìn thấy ngồi ở phòng khách tiêu lão ra tử cùng sa khôn. Tiêu láo ra tử vốn dĩ cũng không nghĩ ra tới, chỉ là nghe bên ngoài những người đó xưng hô cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Cũng chính là lúc này, đại gia mới phát hiện, tiêu quân trưởng không biết khi nào tới trong nhà. Giới thiệu một chút, An An, ta đối tượng. Tiêu thỏng diễn nhìn ra ra kinh ngạc ánh mắt, đi rồi hai bước đến cô An An bên người, đem nàng gắt gao ôm ở trong ngực, đối với lao gia tử nói. Tuy rằng hai người mấy ngày nay không có trịnh trọng nói qua cái này đề tài, chính là trong lòng đều hiểu rõ, đối phương hẳn là đều minh bạch chính mình. Tâm ý tiêu thỏng diễn nguyên bản là nghĩ tìm một cái ngày lành làm lại cùng cố An An thổ lộ một lần, chỉ là hôm nay ra ra nếu tới cửa, kia vẫn là đem chuyện này nói rõ ràng tương đối hảo, tính tính tuổi, nên xinh hoa hoa. Tiêu thỏng diễn vẻ mặt đứng đán, nghĩ thực không đứng đắn sự. Cô An An nhìn tiêu ra ra trừng lớn đôi mắt, trong lòng có chút thấp hỏng chính là nghi ôm chính mình nam nhân trong lòng lại có chút nói không nên lời ngọt ngào. Bên cạnh người nhìn tiêu tòng diễn cái này hành động đến là có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hai người sự từ đầu tới đuôi tiêu quân trưởng cũng không biết, đặc biệt là những cái đó quân tẩu, trong lòng cũng có chút nói thầm, vừa mới xem lão ra tử đối an an kia cô nương như thế yêu thích, nên không phải là bởi vì không biết hai người sự đi, phải biết rằng, có đôi khi thích một cái tiểu cô nương là một chuyện, chính là đồng ý đối phương vào cửa làm tức phụ, làm cháu dâu kia lại là mặt khác một. Chuyện không phải hiện thực, mà là những cái đó ưu tú thuần pháp cô nương, lại là không có người sẽ không thích, chính là cùng ngày hố giống nhau ra thế bối cảnh bãi ở một hối, phần yêu thích này, có lẽ liền không đáng nhắc tới. Ngươi người ngươi, tiêu láo ra tử chỉ vào đối diện tôn tử, giận sôi máu, hắn này phiên bộ dáng, rất khó không cho người nghĩ nhiều. Cảm thấy là hắn không hài lòng việc hôn nhân này, chuẩn bị muốn bổng đánh nguyên ương. Không ít người đều thế tiêu tòng diễn cùng cố an an lo lắng, đặc biệt là đối diện vương tẩu tử. Nàng là thật sự rất thích cô nương này, nếu là thật sự bởi vì dòng dõi nguyên nhân mất nhân duyên, này không khỏi cũng quá đáng thương. Lớn như vậy thì sự ngươi như thế nào hôm nay mới nói cho ra ra ta à, chuyện khi nào, an an nàng ra mãi biết không, không biết ta hiện tại liền cho bọn hắn đi cái điện thoại không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái chính là chơi lưu manh, ta nhìn xem tiếp được đi mấy tháng có hay không cái gì ngày lành, chúng ta liền đem hôn sự cấp định ra tới. Tiêu lão gia tử trong lòng kêu kêu một cái mị à, nguyên bản hắn liền vẫn luôn lo lắng cho mình này tôn tử hôn sự, tính tính tuổi 24 cũng không nhỏ, chính là đi vào quân khu ngần ấy năm, trước nay liền không gặp hắn đối cái nào cô nương có ý tư quá, cố tình tiêu văn chúng cũng không dám thúc dụng, Hắn biết nhi tử tức phụ sự đối tôn tử ảnh hưởng có chút đại, chính là hắn cũng cấp A, luôn là lo lắng cho mình ở đi phía trước uống không đến tức phụ trà, nhìn không tới tặng tôn cháu cố gái ra đời. Lời này cùng vừa mới đoàn người trong lòng tưởng nhưng hoàn toàn không giống nhau, xem lão thủ trưởng bộ ráng này, đối cái này tương lai cháu dâu là thập phần vừa lòng A. Đừng, tiêu ra ra, đang muốn ăn cơm đâu, mặt khác sự chúng ta cơm nước xong bàn lại. Cô hướng văn chạy nhanh đem người cấp ngăn lại ở, lúc này nếu là gọi điện thoại về nhà nói chuyện này, chiếu hắn đôi hắn ba hiểu biết, chỉ sợ sẽ khi trực tiếp từ liền dương sát trở về, đến lúc đó hắn không bảo vệ cho mọi mọi đại ca, sợ là có không ít đau khổ muốn ăn. Tiêu thỏng diễn đấy lỏng hiện lên một tia thất vọng, ánh mắt sâu kín nhìn mắt bên cạnh tương lai đại cứu ca, xem cố hướng văn sống lưng chật lạnh. Tiêu văn trung bình tĩnh lại, vẫn là đem cố hướng văn nói cấp nghe lọt được, hắn hiền lành tiến lên, Nắm lấy an, an tay, nhẹ nhàng vô vô nàng mu bàn tay. Hảo, thật tốt, tiểu tử này những năm gần đây, liền chuyện này làm nhất chúng ta ý. Người thượng tuổi, thật sự dễ dàng tưởng khai rất nhiều sự, trước kia tiêu văn trung ngại với trưởng bối uy nghiêm, luôn là làm ra một bộ thực nghiêm túc bộ ráng, ở không biết nhi tử khổ chung thời điểm, còn sợ đem tôn tử giáo thành cái thứ hai nhi tử, đối hắn cũng là nghiêm khắc nhiều quá từ ái, ngần ấy năm. Tiêu Văn Trung vẫn luôn cảm thấy chính mình thua thiệt tôn tử, cảm thấy chính mình tựa hồ một chút đều không phải cái đủ tư cách ra ra. Có lẽ năm đó đem hắn đưa đi cố ra là hắn đã làm chính xác nhất quyết định. Tiêu Văn Trung biết An An là cái hảo cô nương, quan trọng nhất, cùng tôn tử vẫn là từ nhỏ một khối lớn lên tình cảm. Hơn nữa hắn nhìn ra được tới, chính mình tôn tử là thật sự thích An An cô nương này, bọn họ ở một khối, tuyệt đối sẽ không lặp lại đời trước bi kịch. Tiêu văn chung kích động đều mau nói không nên lời, xa khôn lại làm sao không phải như thế, hắn cả đời đều không có kết hôn, đối với tiêu tòng diễn, hắn là coi như chính mình thân nhi tử giống nhau đối đãi biết hắn được đến chính mình muốn hạnh phúc, hắn so bất luận kẻ nào đều vui vẻ. Đến nỗi người khác lo lắng dòng dõi, ở tiêu lão gia tử trong lòng căn bản là không phải chuyện gì, an an ông ngoại đối hắn có ân cứu mạng, an an cả nhà. Ở những cái đó năm vẫn luôn trợ giúp hắn cùng tòng diễn, chỉ là này hai phân ân tình, liền cũng đủ đền bù sở hữu không đủ, húng chi tiêu văn chung liền không phải cái để ý dòng roi chi thấy. Bọn họ chi gian cảm tình cũng coi như là ở trưởng bối trước mặt qua minh lộ, cô An An trong nháy mắt còn có chút hoàng hốt, như thế nào liền mấy ngày công phu, nàng liền tìm hảo đối tượng, hơn nữa xem tiếp đấu, cùng khai hỏa xe dường như tốc độ hướng cục dân chính phi đâu. Tiêu phó doanh trưởng, Cô liên trưởng, giòn sinh thanh em ở ngoài cửa văng lên, một đôi trung niên phu thê cùng với một cái tiếu lệ cô nương đang đứng ở cửa, cái kia cô nương đúng là chữ mạn mạn, kia đối phu thê đúng là ở tại trên lầu chữ chính ủy vợ chồng. Lại nói tiếp chữ chính ủy cũng coi như là tiêu thòng diễn cùng cố hướng võ lãnh đạo, mấy ngày trước trử mạn mạn đưa điểm tâm lại đây thời điểm, cô hướng võ đã từng thuận miệng mời quá bọn họ một nhà, cô hướng võ không thật sự, trử mạn mạn lại là để ở trong lòng này không phải khuyến khích cha mẹ tới cửa tới. Mấy ngày nay người nhà trong lâu những cái đó đồn đãi vớ vẩn chữ mạn mạn đều là nghe thấy, nàng cũng cảm thấy tiêu lão thủ trưởng tuyệt đối chướng mắt một cái nông thôn ra tới tức phụ, phải biết rằng tiêu ra ở trước kia chính là hào phú nhà, loại này gia đình đối với dòng dõi, đều là thập phần coi trọng, mặc dù hiện tại là tân thời đại, trước kia lưu lại những cái đó tập tục xấu, cũng không phải nói không liền không. Trừ mạn mạn vẫn luôn rửa vào này phân phòng đoán an ủi chính mình, nàng cảm thấy, chờ đến tiêu lão ra tử ra tay thời điểm, chính là chính mình cơ hội đến tới thời điểm, tiêu tòng diễn đối cái kia thôn phụ chỉ là nhất thời thích, sớm muộn gì hắn sẽ thấy rõ ràng, chính mình như vậy ra cảnh tốt đẹp, công tác thể diện nữ hài, mới là nhất thích hợp hắn, thích hợp tiêu ra tức phụ. Lao thủ trưởng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Chữ Quốc Huy cũng là rất vui lòng nhìn thấy khuê nữ cùng tiêu tòng diễn tốt bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này hắn cũng không có nghe nói tiêu tỏng diễn có đối tượng sự Rốt cuộc cố an An mấy người vừa đến không bao lâu mà làm chính ủy Trử Quốc huy công tác cũng không có nhẹ nhàng đến mỗi ngày nhàn dỗ không có việc gì liền nghe những cái đó bà ba hoa bắt quái nôngng nỗiì tiêu lão thủ trưởng liền ngồi ở chủ vị thượng Trử Quốc Huy tức khắc liền cảm thấy hôm nay này bữa cơm tới đúng rồi khác không nói, có thể cùng tiêu lão thủ trường đáp thượng lời nói đó chính là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Tiêu văn Trung không quen biết chữ quốc huy, hôm nay thân phận của hắn chỉ là tiêu tổng diễn ra ra, cũng không phải là quân khu đại lao, đối với chữ quốc huy kích động, hắn biểu tình ôn hòa đạm mạc, lộ ra khoảng cách cảm. Lao thủ trưởng tới, chính ủy cũng tới, chầu này cơm, là hoàn toàn làm những người khác phóng không khai, quân tẩu kia một bản còn hảo, ngồi đều là nữ nhân. Chính là nhiều một cái ngày xưa ngạo mạn không phản ứng người trừ mạn mạn, chính là so với nam trên bàn tới nói, áp lực thiếu thật sự là quá nhiều. Còn không biết An An muội tử nguyệt lượng mội tử ở quê quán là làm gì đó, nghe nói ở nông thôn, nữ nhân cũng muốn xuống đất làm việc, kêu nhất định rất mệt đi. trừ mạn mạn nhìn ngồi ở chính mình đối diện cô An An, nhìn không được trong lòng ghen ghét, mỉm cười mở miệng hỏi. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, trong đất sống nếu nam nhân có khả năng. Nữ nhân tự nhiên cũng có thể làm, xem mạn mạn tỷ cũng là chịu quá giáo dục sẽ không còn có kỳ thị giới tính đi. Cô An An nơi nào nhìn không ra tới trừ mạn mạn đối tiêu tổng diện ý tứ, trước kia nàng khó mà nói, hiện tại tiêu tổng diện chính là nàng nam nhân. Trừ mạn mạn gương mặt tươi cười cứng đờ, ta không phải kêu ý tứ, chỉ là nghĩ tiêu phó doanh trưởng hiện tại chức danh là có một cái thành thị hộ khẩu chỉ tiêu, đến lúc đó ngươi nếu là gả cho tiêu phó doanh trưởng. Là có thể đem nông thôn hộ khẩu chuyển thành trong thành hộ khẩu, đến lúc đó mặc dù không công tác, tốt xấu còn có thể bằng hộ khẩu lấy một phần đồ ăn, cấp trong nhà giảm bớt một chút gánh nặng. Trừ mạn mạn ý có điều chỉ nói, chính là nàng đã quên, này trong đại viện đầu rất nhiều quân tẩu đều là không công tác, còn có không ít cũng là ở nông thôn hộ khẩu, liền đồ ăn đều không có, nàng tưởng âm thầm chỉ trích cô An An là cái ăn cơm trắng, lại đem trong quân đội một nửa quân tẩu đều mắng đi vào. Liên này trương trên bàn cơm, hai ba cái quân tẩu sắc mặt rất khó coi. Nữ bản nói nam bản đều nghe thấy được, tiêu văn trung buông xuống trên tay chiếc đũa, hơi mang bất mãn nhìn nhà mình tôn tử liếc mắt một cái. Lại nói tiếp, cũng là duyên phận A. Lao ra tử trầm rãi mở miệng, hắn vừa nói lời nói, tất cả mọi người an tĩnh, bao gồm chữ mạn mạn. Nàng trong lòng có chút kích động, nghĩ có phải hay không chính mình vừa mới nói làm Lao gia tử có cái gì ý tưởng. Lúc trước chúng ta cùng quỷ tử đánh giặc, an an nàng ông ngoại, khi sinh chính mình một người, đã cứu chúng ta toàn liền thanh mạng, lúc ấy ta biết hắn còn để lại một cái khuê nữ, liền nghĩ đem nàng cùng tòng diện hắn ba thấu một đôi. Tiêu lão ra tử nói những việc này ở đây người đều không rõ ràng lắm, nghe hắn nói xong, nhìn cô an an ánh mắt đều bất đồng, không nghĩ tới nàng còn có như vậy một cái ông ngoại, cư nhiên đối tiêu lão thủ trưởng có ân cứu mạng. Đáng tiếc An An nàng mẹ cùng ta một cái khắc chiến hữu nhi tử nhìn với mắt, cái này tức phụ ta không chiếm được. Lao ra tử dừng một chút, sau lại, ta cái này lao nhân lại không sống khó, bị hạ phóng đi ở nông thôn cải tạo lao động, lại gặp ta đã từng ông bạn già, cũng chính là An An già già, những năm đó, cũng toàn rượi bọn họ một nhà, ta bình bình An An sống đến sửa lại án sử sai, lại trở về kiểm tây. Tiêu văn Trung biết hẹp hỏi thành kiến ở chỗ nào đều có. Mặc dù là chính khí lẫm nhiên con khu cũng không thiếu những cái đó tâm cơ thâm trầm tiểu nhân hắn hôm nay phải làm, chính là đem An An tự tin khởi động tới làm người biết cố ra một nhà đều đối hắn cái này lão nhân gọi ân cái này cháu dâu là hắn lao nhân che chở Nếu ai muốn động an An chính là cùng hắn không qua được làm người đang nói nhà thoại hoặc là muốn làm chuyện gì thời điểm nghĩ kỹ tr giận hắn đại giới Hiệ tại Hảo An An cùng tỏng diễn đứa nhỏ này ở một khối Là thân càng thêm thân, không có gì hảo thuyết, lao nhân hôm nay vui vẻ, đoàn người liền bồi ta uống nhiều mấy chén. Tiêu Văn Trung nói liền bưng lên trước mặt chén rượu, bên trong thịnh chính là rượu vàng, mang theo hơi ngọt, số độ cũng không thâm. Những người khác trước mặt bãi chính là rượu trắng, rượu kính liền lớn. Uống xong rượu, người lá gan cũng liền lớn, đặc biệt là mấy chén rượu trắng xuống bụng lúc sau. Những người đó đã sớm đem vừa mới sợ hãi đặt ở sau đầu, người một ly ta một ly. Sôi nổi nâng chén chúc mừng tiêu thỏng diễn cùng cố hướng võ, còn có người đánh bạo cấp tiêu văn chung kính rượu, chúc mừng hắn nhiều một cái hảo cháu dâu, tiêu văn chung cũng là vui tươi hớn hở ai đến cũng không cự tuyệt, trường hợp lập tức liền náo nhiệt nhẹ nhàng lên. Duy độc có hai người sắc mặt không tốt, một cái là chữ quốc huy, một cái là mạng mạ. chữ mạng mạn Trử quốc huy đau lòng chính mình thiếu một cái tốt con rể người được chọn, bất quá này đau lòng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Dù sao quân đội như vậy nhiều năm nhẹ ưu tú nhân tài, nếu tiêu tổng diễn có đối tượng, hắn liền lại đổi một cái. Trừ mạn mạn thương tâm so với chữ quốc huy hơi chút thâm chút, rốt cuộc mấy năm nay, nàng vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở tiêu tổng diễn một thân người thượng, liền nghĩ nước gấm nấu hết xanh, có thể làm đối phương phát hiện nàng hảo. Chính là kết quả là, đối phương đối nàng không có chút nào ấn tượng không nói, còn có một cái bị triệu trưởng bối chúc phúc đối tượng, khác không nói. Chỉ bằng tiêu lão gia tử vừa mới kêu phiên lời nói, chỉ sợ trừ bỏ cô An An, mặt khác nữ nhân làm hắn cháu dâu, hắn đều. Để... Sẽ không tiếp nhận rồi. Trừ mạn mạn ghen ghét nhìn trước mắt nữ nhân, nàng rốt cuộc là nơi nào tới vật khí, ra ra cùng ông ngoại đều đối tiêu lão gia tử có như vậy đại ân ức, liên quan nàng thôn này nữ đều dính quang, nàng một ngụm nhấp cụng ly chung rượu vàng, bị sặc đến ho khan vài thanh, bên cạnh người liêu đến náo nhiệt. Trừ bỏ nàng mẹ lo lắng nhìn nàng vài mắt, không có người cùng nàng đáp lời. Nàng tốt xấu vẫn là chính ủy nữ nhi, bởi vì cái này thân phận, cũng không có quân tẩu dám trắng trận táo bạo xem nàng chê cười, nhưng là sau lưng trào phúng khẳng định là không tránh được, sợ là da này đã môn, người nhà trong lâu thực mau sẽ có không ít về chử mạn mạn lời đồn đãi. Nay cũng trách không được người khác, ai làm nàng biết rõ tiêu tổng diễn có đối tượng còn lòng mang hy vọng muốn chia rẽ nhân ra đâu thể đều là chính mình tìm. Huyện Liên Dương thôn Tiểu phòng cố kiến nghiệp từ nhận được điện thoại về sau, liền vẫn luôn đắm chìm ở áp suất thấp trung. Trên thế giới này có rất nhiều lang, hắn đem tuyệt đại đa số lang đều chắn ra môn ngoại, lại đem cái kia nhất âm hiểm, nhất xảo trá lang lưu tại trong nhà, còn đem nhà mình thơm ngào ngạt khuê nữ đưa đến lang trước mặt, liền kém lại cùng một câu hoan nên hưởng dụng. Cố kiến nghiệp muốn kệ ra chính mình đầu bóc, Nhìn xem này sọ náo bên trong trang có phải hay không hồi náo? Kiến nghiệp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Miêu Thiết Ngưu hiện tại phát huy nhiệt lượng thừa, liền thủ đại đội bộ, ngẫu nhiên tới điện thoại, hắn liền dùng trong thôn quảng bá loa kêu người. Hôm nay này điện thoại là hướng văn kia hài tử đánh tới, Miêu Thiết Ngưu nhìn cháu ngoại trai khó coi thần sắc, nghĩ chẳng lẽ là cháu ngoại trai tôn ra chuyện gì, vội vàng cũng đi theo khẩn trưng lên. Không có việc gì cứu. Chính là trong nhà triêu lang Cố kiến nghiệp đầy mặt đau kịch liệt Đối với cứu cứu vây vây tay Khổ một khuôn mặt đi ra ngoài Triêu lang, nga, cái gì Miêu thiết Ngưu suy nghĩ Cẩn thận trực tiếp từ ghế trên nhảy lên Chính là nhìn cháu ngoại trai Vừa mới bộ dáng Tựa hồ một chút đều không khẩn trương à Như thế nào trong nhà tiến lang Còn có thể như vậy bình tĩnh Rốt cuộc là cháu ngoại trai đầu góc có bệnh Vẫn là hắn lao hồ đổ không minh bạch hắn ý tứ Miêu Thiết Nưu nháy mắt nghi hoặc